Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Trọng sinh chi tiểu nhật từ đại hạnh phúc Tác giả, ái ái cả đời Nội dung tông tắt Giặt quần áo tay rửa, Giao thông dựa đi Thông tin dựa giống Vọng sơn chạy chết cầu Thả xem, thế kỷ 21 hạnh phúc nữ nhân Trọng sinh về tới thập niên 90 lạc hậu tiểu sơn thôn Một lần nữa từ 20 năm trước quá khởi Hay không thay đổi phong kiến lạc hậu kham khổ thôn cô sinh hoạt hay không trọng hoạch nàng 29 tuổi khi kêu bình đạm hạnh phúc. Tác giả tự định nghĩa nhãn, bình phàm sinh hoạt, chuyện nhà nếu xem xong này thư ngài cảm thấy rất muốn phun tàu hoặc cùng người chia sẻ, có thể tới phẩm thư khu phát tiếp. Chuyện xưa phát sinh địa lý hoàn cảnh. Vệ tiểu quên quê nhà tên đầy đủ kêu, tiểu xuyên huyện. Hai rơi chấn. Tám một thôn. Chín, ở vào tiểu xuyên huyện cùng Hồng Sơn huyện chỗ giao giới. Hồng Sơn huyện là toàn bộ xuyên Tây Bình tại chỗ thế nhất phức tạp vùng núi huyện thành Tám. Thập niên 90 đúng là địa phương mỏ than sự nghiệp cao phong kỳ. Tiểu xuyên huyện liền có chút hai bên dính trạng hướng, huyện thành hướng Đông Ly Dung Thành, cũng chính là xuyên Tây Bình nguyên trung tâm thành thị, đại khái 40 km, huyện thành hướng phía bắc đến vệ tiểu quên nơi hai giới chấn có 50 km khoảng cách, mà hai giới chấn Ly Hồng Sơn huyện thành lại chỉ có 30 km. Ra tiểu xuyên huyện thành hướng bắc 10 km đều là vùng đất bằng phẳng đồng ruộng, mà qua này 10 km tiếp tục tiến vào sẽ có càng ngày càng cao núi rừng xuất hiện. Cuối cùng bắt nhập dãy núi Chi Gian, thẳng tới hai giới chấn. Ở hai giới chấn có cái chữ linh, giao lộ, từ tả đến hữu thẳng đi liền tiến vào Hồng Sơn huyện, đi xuống tiến lên 500 trăm liền tiến vào hai giới chấn chợ. Mỗi vùng song hảo, bổ chấn 11 cái thôn, thôn dân liền sẽ từ các phương hướng dũng bánh vào trong chấn, còn có cách vách Hồng Sơn huyện hai cái thôn cũng sẽ gần đây đến hai giới chấn họp chợ. Nông thôn quốc lộ chung, nhất thấy được một cái 2 mét cơ cậy nói liền đi thông vệ tiểu quên chỗ chín đại đội, tên là 81 thôn các thôn đều có từng người tập hợp điểm, mười mấy ra các loại cửa hàng phân bố ở nơi đó, cũng sẽ có thôn dân lấy ra nhà mình dư thừa đồ vật chào hàng. Tập hợp điểm giống nhau sẽ kiến ở thôn tiểu học phụ cận. Vệ tiểu quyến gia chân núi có một cái hà, này hà sẽ ở tám một thôn quân khu sau lưng một mặt cùng mặt khác một cái hà, tụ tập ở bên nhau, hình thành y lì tự hình. Y lì bên trái thuộc về hồng xuân huyện, bên phải đúng là vệ tiểu quyến gia chân núi, y lì tự xoa khai trung gian là dãy núi chung một tòa kêu tượng sơn khởi điểm. Này tượng Sơn cũng phân thuộc về hai cái huyện thành, vệ tiểu quyên mãi mãi nhà mẹ đẻ ở thuộc về Hồng Sơn huyện kia một mặt tượng eo, mà vệ tiểu quyên bà ngoại gia vừa, lúc ở tại tiểu xuyên huyện tượng lô thai. Tượng Sơn, tên cổ tư nghị, hình như voi rối cái mũi ở Hà Nội uống nước đâu. Voi voi từ nơi mặt sông thực khoan, chừng một km tả hữu, sau đó chậm dãi biến hẹp, lưu kinh 2 km ngoại thôn tiểu học Kỳ cũng chỉ có mười mấy mét khoan mặt sông. Vệ gia sân tọa lạc ở voi voi tử đối diện. Ly chân núi gần 800 mẽ một chỗ địa thế nhẹ nhàng vùng núi thượng, tả hữu liền nhau còn có mấy nhà cách cục tương tự đại viện. Đứng ở vệ ra sân song song nhìn lại, lướt qua 600-700 mét vòi voi tử, còn có thể rõ ràng đến nhìn đến cách xa nhau thẳng tắp khoảng cách không đến 2 km mặt khác một toàn núi lớn. Nhưng, vùng núi có câu tục ngữ vọng sơn chạy chết cầu. Nay thẳng tắp không đến 2 km khoảng cách lướt chừng có thể đi lên gần một giờ. Giống nhau ở kiến phòng chi sơ, đều sẽ lựa chọn giữa sơn núi, hoặc là càng cao Như vậy mới phương tiện xuống đất, có thể trên dưới chiếu cố. Chỉ có gia đình lao động thiếu, hoặc là kinh tế điều kiện cũng đủ nhân tài sẽ bên đường biên kiến phòng, hoặc là ra cửa làm công, hoặc là khai cái nghỉ chân tiểu điếm. Trở lên, đều là căn cứ tiểu bộ phận sự thật hơn nữa đại bộ phận biểu đặt mà thành địa lý điều kiện, lấy cung đọc văn nhân xâm khảo đọc. Miễn cho có chút vượng. Tiết tử bình phàm hạnh phúc nhật tử. Hôm nay là 2012 năm nguyên đáng tiết, mùa đông qua một nửa, thời tiết vẫn là có chút hơi ấm. Xem ra năm nay lại là một cái ấm đông. Vẫn là ở tại xuyên tây nơi giàu tài nguyên thiên nhiên thoải mái nha. Liên một cái ly dung thành trăm dặm tiểu huyện thành cũng là không khí tươi mát, khí hậu hợp lòng người. Này không, nay vẫn là tiểu xuyên huyện ngoại ô, thuộc về nửa nông thôn nửa huyện thành đi. Thời gian đã là sắp buổi sáng 8 giờ, trong tiểu khu cần lao bác trai bác gái, rèn luyện rèn luyện, đi dạo điền biên đi đi dạo điền biên. Một lưu sắp hàng chỉnh tề hai tầng tiểu lâu. Mỗi một nhà trên lầu đều có tam gian mặt chiều ngõ nhỏ phòng, ở trong đó một gian trong phòng ngủ, đại khái 10 tới mét vuông trong phòng, nửa tân một sơn trên giường lớn, vệ tiểu quyên gối trượng phu nguyên cẩm cánh tay trái đang ngủ ngon lành, chân đông hạ hai cái thân thể gắt gao mà dán ở bên nhau, mép giường phóng một đài tiểu cũ máy tính, trong nhà chỉ phóng đơn giản gia cụ, một tòa lập thức tủ quần áo cùng bàn trang điểm rõ ràng là cùng giường. Lớn là thành bộ, mục chất bình thường, nhan sắc có chút ảm đạm rồi, sẽ sẽ ngăn nắp hoàn cảnh. Máy tính trên bàn một chậu lục lục xương rồng bà, đầu giường một bộ 40 mươi ảnh cưới, hơi béo tân nương kéo cao gầy tân lang cười đến phá lệ hạnh phúc. Bang bang, gõ cửa thanh âm đánh vỡ này yên lặng một ngẫu nhiên, vệ tiểu quân giật giật thân mình, rời đi nguyên cẩm cánh tay, hướng chăn chỗ sâu trong rụt đi xuống, trong miệng mơ hồ nói: Lão công, người nữ nhi kêu ngươi, mau đi mở cửa. Đồng dạng bị đánh thức nam nhân nhìn thấy nàng phó đãi lười bộ dáng, trộn xoa bóp chính mình đã chết lặng cánh tay. Ở chân phía dưới đôi chân ở lao bà quyển khởi hai chân thượng họa nổi lên vòng, dùng một loại da vẻ hung ác ngữ khí hỏi: "Ngoài cửa chính là ai nha?" Đánh thức hồng Quá Lang, Hôi Thái Lang lão công sẽ đem cái kia gõ cửa ra hỏa ăn luôn. Ngoài cửa người hiển nhiên bị trọc cười, truyền đến một tiếng ngọt ngào đồng âm. "Hôi Thái Lang lão bà, ta là Tiểu Hôi Hôi, nhạc nhạc nha. Mau cho ta mở cửa, bằng không hồng Quá Lang cái chảo liền gõ đến ngươi trên đầu." Vệ tiểu quên vẫn như cũ xúc thân mình, đã vang ra lão công làm quái hai chân mau đi mở cửa, Bằng không chờ lát nữa nhà ngươi nữ nhi bắt đầu phá cửa, nguyên cẩm đành phải bất đắc dĩ mà cười cười, xốc lên chăn, nhẹ nhàng ở vệ tiểu quyên ngủ đến đường hồng trên mặt cắn một ngụm, sớm nàng không phản ứng lại đây, động tác bay nhanh mà mặc vào dép lê, vọt tới cửa, mở cửa sau, trực tiếp xoay người, một cái đi nhanh một lần nữa vượt đến trên giường, chui vào chăn, đột nhiên tới gió lạnh làm vệ tiểu quyên dùng mình một cái, ở chăn thượng cọ cọ trên mặt nguyên cẩm vừa rồi lưu lại nước miếng, tránh thoát hắn một lần nữa vòng đi lên đôi tay. Vây quanh chăn đông nửa ngồi dậy Bị thoát khỏi nguyên cẩm không ngừng cố gắng Tiếp theo ôm lão bà lược hiện to mọng vòng eo Vệ tiểu quyên năm nay Ngày 1 tháng 9 liền 29 tuổi Không như thế nào bảo dưỡng khuôn mặt có chút hiện lão Thân cao không đến 1m6 Thể trọng lại bởi vì sinh hài tử Mấy năm nay tiêu lên tới gần 70kg Nhìn về phía nhảy nhót đi vào mép giường nữ nhi 4 tuổi nguyên nhạc nhạc thân cao đã 1m nhiều một chút điểm Ở cùng tuổi hài tử chung xem như cao người Xem ra Là di truyền hắn ba ba thân cao Trượng phu nguyên cẩm gần 1m8 thân cao Tướng mạo thực bình thường Còn hảo nữ nhi hẳn là kế thừa hai người ưu điểm Có truyền tự vệ tiểu quyên trắng nón làn ra cùng đại mà viên mắt hạnh Còn có tiểu hài tử đặc có trẻ con phì khuôn mặt nhỏ Nhạc nhạc, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy Có gì sự sao Xuyên như vậy Mỹ Kỳ thật nàng biết nữ nhi nguyên nhạc nhạc mục đích là cái gì Quả nhiên, nghe được mụ mụ khen ngợi chính mình Mỹ Mép giường nguyên nhạc nhạc xú mĩ mà tại chỗ dạo qua một vòng, đỏ thấm hàn bản vải nỉ áo khoác thẳng tới đùi, màu đen bó sát người lệ ghim, màu đỏ phim hoạt họa thức dày ra, trên đầu dùng một cái thủy toàn nơ con bướm, cao cao chát nổi lên đôi ngựa biện. Cả người đặc biệt tinh thần, cũng có vẻ thực thảo hỉ. Ba ba mụ mụ, các ngươi như thế nào còn không dậy nổi giường nha. Còn không có nhạc nhạc có khả năng đâu. Ngãi ngãi nói hôm nay các ngươi không đi làm, nhanh lên rời giường, mang nhạc nhạc đi nhà trẻ tham gia thi đấu. Hảo hảo hảo, ngươi trước đi xuống nhìn đồng hồ A, chờ đến một cây đoản châm chỉ vào tám, một cây trường điểm chỉ vào tam chỗ đó, ba ba mụ mụ liền xuống lầu mang nhà của chúng ta tiểu công chúa đi nhà trẻ thi đấu, lấy đệ nhất. Vệ tiểu quyên nhớ tới, hai tử nãi nãi ngày hôm qua tiếp nhạc nhạc về nhà khi liền để qua, nhà trẻ hôm nay có thân tử trò chơi. Nguyên nhạc nhạc cao hứng mà bò lên trên giường, hôn mụ mụ, lại thăm quá thân mình thân thân ba ba, lúc này mới hưng phấn mà nhảy đi ra ngoài. Nghe được nữ nhi nhảy đi ra ngoài thanh âm, Nguyên Cẩm ngồi dậy, lớn tiếng dặn dò. Nhạc nhạc không nên nhảy, xuống thang lầu muốn chậm một chút. Đã biết. Vệ tiểu quên nhìn đến nữ nhi đi rồi, cầm lấy đầu giường sản phẩm trong nước di động, nhìn nhìn thời gian, kém 2 phân 8 giờ, cũng lảng lên rời giường thời gian, quay đầu lại, Ôn Nguyên Cẩm cổ, tới cái thâm tình sớm ăn hôn, thẳng hôn đến hai người thở hồng hộc mà tách ra, triển khai vui sướng gương mặt tươi cười, Ôn Nhu mà nói một câu. "Lão công, ta yêu ngươi." Sau đó, tiêu sái mà bước ra rời đi, bắt đầu đổi qua quần áo. Nguyên Cẩm cũng thói quen mỗi ngày buổi sáng ôn nhu một hôn, nếu là không có cái khác sự, nhưng thật ra có thể đem láo bà một lần nữa kéo đến trên giường ôn tồn một phen. Phải biết rằng, sáng sớm nam nhân chính là chịu không nổi khiêu khích ha. Vệ tiểu quên vui sướng mà mở ra tủ quần áo, chọn lựa hôm nay hai vợ chồng muốn xuyên y hề phục, hởi áo ngủ nàng, không chút nào để ý ở Nguyên Cẩm trước mắt triển lộ nàng biến dạng dáng người, hơi hơi rũ xuống du phòng el bụng một vòng thì thừa, mới vừa nâng không mấy ngày tóc rối khoác ở sau người, chọn xong quần áo xoay người lại, đem thuộc về nguyên cẩm màu xám vải nỉ hưu nhà áo trên, màu đen hưu nhàn quần ném ở trên giường. Vệ tiểu quân trong miệng mơ hồ mà hử. phải gả liền gả hôi Thái Lang, như vậy nam nhân là tấm gương. Chưa bao giờ từng bảo dưỡng quá khuôn mặt, có chút hiện lão, vốn dĩ trắng non non mịn làng ra, ở sinh song bảo bảo sau nhảy khởi mấy chỗ tiểu lấm tấm, nhưng ở trên mặt nàng vẫn luôn treo sung sướng. Thoả mãn tươi cười, tươi đẹp hạnh phúc tươi cười thành cảnh đẹp ý vui tiêu điểm, cực dễ làm nhìn đến người đã chịu cảm nhiễm, tâm tình cũng sẽ tùy theo phi dương. Nguyên cẩm liền cảm giác chính mình đối nữ nhân này vĩnh viên muốn ngừng mà không được, thậm chí tưởng lập tức đem nàng kéo lên giường, kéo xuống nàng mới vừa mặc tốt quần áo, hung hăng mà hôn lên kia hạnh phúc gương mặt tươi cười, nhìn đến gương mặt này nhân chính mình lại lần nữa lây dính thượng ửng hồng xuân sắc, cảm giác thân thể của nàng vẫn là trước sau như một mà hấp dẫn chính mình, dưới thân chưa tiêu thành thật chứng minh điểm này. Hai người đổi qua quần áo, cùng nhau hướng dưới lầu đi đến, vệ tiểu quyên thuận tay đem thay cho quần áo phóng tới dưới lầu phòng vệ sinh máy giặt. Lên lạc, còn nói các ngươi hôm nay đều nghỉ ở nhà, cho các ngươi tiếp tục ngủ. Có ca nhạc phi cho các ngươi bồi nàng đi nhà trẻ, nói là, ba ba chạy trốn mau, sức lực lại đại, thông minh nhất. ha ha. nhanh lên, trên bàn có cháo, chạy nhanh ăn ra cửa đi. Nói chuyện chính là vệ tiểu quyên ba ba, lương chức huệ, không đến 60 tuổi cùng trưởng phu Nguyên Thành Thái mang theo cháu gái ở tại dưới lầu phòng ngủ. Bọn họ một nhà năm người sở trụ tiểu khu, là ở vào tiểu xuyên huyện ngoại ô, là thành nội cải tạo phá bỏ và di rời sau, dùng bồi thường khoảng tự kiến hai tầng tiểu lâu, hai tầng diện tích thêm lên có tiếp cận 400 cái mét vuông, vẫn là rất rộng mở. Cơm nước xong đã mau 9 giờ, Nguyên nhạc nhạc đã ở bên cạnh thúc dục rất nhiều biến, hôm nay chính là nàng tự nhận đại nhật tử, bên ngoài đại hàng xóm, tiểu hàng xóm tất cả đều không để ý tới. Nguyên Thành Thái đã giúp Nhi Tử lau khô dưới lầu ga Gaza kia chiếc gạn tổ này chiếc xe hoa đi tiểu vợ chồng hai người đã nhiều năm tích tụ thực mau liền tới tới rồi nhạc nhạc liền đọc Đại Bạch Thỏ nhà trẻ nhạc nhạc tay trái nắm cùng chính mình giống nhau ăn mặc màu đỏ hàn bản vải nỉ áo khoác mũ mũ tay phải nắm ba ba ngẩng đầu ở trong vườn khắp nơi khoe ra ngoại ô thuộc về nông thôn nhà trẻ nguyên nhạc nhạc điều kiện xem như tương đối hậu đãi khác tiểu bằng hữu phần lớn là gia gia nãi nãi bồi hoặc là chỉ là một vị gia trưởng bồi. Nguyên nhạc nhạc là cái thông minh đáng yêu bảo bảo, đã sớm ở nhà trẻ thanh danh đại chấn. Nàng thiên ngoài miệng là, ta lão ba nhất xoái, lão mẹ xinh đẹp nhất, ta cũng là đẹp nhất, nhà của chúng ta chưa bao giờ cãi nhau, đều thực hạnh phúc ngà. Phần 2. Hôm nay thân tử trò chơi rất thú vị, yêu cầu bảo bảo cùng gia trưởng phối hợp sông qua rất nhiều quan, cái gì xe cút kích vận bảo bảo, cùng hai tử phối hợp toàn vòng lắc eo, hoàn thành chịu đến nhiệm vụ. Cuối cùng, ở vệ tiểu quên khàn cả giọng hò hét trợ Nguyên cẩm ôm nhạc nhạc trước hết nhằm phía trung điểm giải thưởng lớn, một cái thật lớn lông xù sù hoa, hoa. Ôm Mao nhung hoa hoa nguyên nhạc nhạc cưỡng chế không được hưng phấn, an vạ ba ba trong lòng ngực không muốn xuống dưới. Yêu cầu ba ba mang nàng vòng tràng một vòng, hướng mặt khác tiểu bằng hữu khoe ra chính mình chiến lợi phẩm, vừa lòng mà nên hướng người khác hâm mộ ánh mắt. Chạy chậm cùng lại đây vệ tiểu quên nhìn cha con hai kia đắc ý kính nhi, ở trong lòng trận trắng mắt. Này hai cha con cũng không cảm thấy thắng chi không võ, xem biến toàn trường. Có mấy cái là lao ba ôm chạy, mặt khác có béo, có vóc dáng tiểu, hơn nữa ở phía trước đấu vòng loại Chung liền có người cạnh tranh thất lợi xuống sân khấu. Vệ tiểu quyên tiếp nhận nữ nhi, toán trách mà nhìn Nguyên Cẩm liếc mắt một cái nói. Xem ngươi mồ hôi đầy đầu, như vậy đua làm gì? Mau lau mồ hôi đi. Nguyên Cẩm tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói. Ta không phải sáng nay có tinh lực không phát sao. Đương nhiên là có sức lực. Nhìn lão bà đỏ bừng mặt, trong lòng cảm thán thật không phải địa phương A, nói kết hôn 8 năm. Nàng vẫn là như vậy thẹn thùng. Một đường Hoan Thanh Tiếu Ngư về tới trong nhà, chính đuổi kịp cơm trưa thời gian, người một nhà vây quanh ở ngồi ở bên cạnh bàn. Vệ tiểu quyên cùng Lương Trước Huệ không ngừng khuyên Nguyên Nhạc Nhạc ăn nhiều một chút cơm, Nguyên Cẩm cùng Nguyên Thành Thái cũng ở bên cạnh hát đệm. Nguyên Nhạc Nhạc hôm nay hưng phấn, thực mau cơm nước xong, từng cái thân quá mỗi người sau, ôm hôm nay chiến lợi phẩm, tiếp theo ra cửa hướng hàng xóm nhóm khoe ra đi, trên bàn cơm nhất thời có chút kẻ ngắt. Lương Trước Huệ nhìn Vệ tiểu quên tân nâng tóc dài, nói: Hảo hảo đầu tóc chất lên không tốt sao. Một hai phải làm cho hoa hòe loẹ loẹt. Bỡ lạ bỡ lạ. Vệ Tiểu Quyên buồn đầu lùa cơm, không nói lời nào, ở trong lòng không ngừng tự mình ăn uổi, nàng không nói chuyện, không nói chuyện. Vẫn là nguyên thành thái thời khắc mấu chốt đánh gãy lao thề ân cần dạy bảo. Hiện tại thời đại bất đồng, Tiểu Quyên đã đủ hảo. Ngươi xem chúng ta phụ cận, cái nào tức phụ giao sinh hoặc phí. Cái nào tức phụ nhậm bà bà tùy tiện lại nhải. Ngươi xem ngươi b Liên cái kia bị tức phụ đánh thành gấu trúc cái kia, nhân ra như thế nào đánh bài về nhà không một ngụm nhiệt cơm ăn, tức phụ còn ở đoán trách các nàng hai vợ chồng không lấy tiền cho nàng sử dụng đâu. Mua cái đồ trang điểm đều ngàn đem khối. Cũng không nghĩ, này vẫn là nông thôn A. Hảo, lão nhân, ta không phải chỉ nói nói sao. tiểu Quyên cũng sẽ không đa tâm, ta liền này lắm mồm điểm. tiểu Quyên, ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn ăn tôm sao. Ta đều lấy lòng phóng tủ lạnh còn có mấy cân xương sườn. Ta nhớ rõ ngươi thích ăn, buổi tối ngươi cùng nhau xảo thượng đi. Ta hôm nay đi huyện thành chợ bán thức ăn, còn thuận tiện mua đồ ăn, ai, hiện tại điền không có, liền ăn cọng hành đều rửa và mua, hương vị còn không tốt. Nguyên Cẩm lúc này mới đáp lời, nếu là không rời, ngươi lại đoán giận lộ không dễ đi, việc nhà nông nhiều. Hiện tại tạm chấp nhận điểm đi. Ít nhất các ngài hai lão mỗi tháng còn còn chờ ngộ không tổi tiền dưỡng lao đâu. Không rời nói, nông dân là mua không được xã bảo. Chứ một mạc danh cảnh trong mơ. Tiên lặng sau giờ ngọ, ấm áp đông dương, phơi người mơ màng sắp ngủ. Cha mẹ chồng cầm tay đi tiệm mặt trượng, dặn dò nữ nhi ở dưới lầu xem hỉ dương dương và hôi thái lang. Thu thập xong phòng bếp, vệ tiểu quyên mạc danh có chút mệt mỏi, tính toán lên lầu đi ngủ cái mùa đông ngủ trưa. Nhìn đến buổi sáng thay thế quần áo đã phơi ở lượng trên giá áo, vừa rồi bị bà bà lại nhảy dâng lên tới nho nhỏ oán khí lại áp xuống đi. Cùng nguyên cẩm kết hôn mau 8 năm, hắn là một cái dân doanh nhà xưởng khoa địa công. Từ hắn 8 năm đi tới cái này xưởng 800 khối tiền lương tăng tới hiện tại 3.000 khối, xem ở công tác ổn định, rời nhà không xa, lại có xã Bảo này đó chỗ tốt thượng, cũng không có tính toán một lần nữa đổi cái cái gì công tác. Vệ tiểu quyên ở huyện thành một nhà thông tin cửa hàng làm công, cũng là từ 8 năm trước người bán hàng ngao đến bây giờ cửa hàng trưởng, tiền lương không cao, 1.000 năm tả hữu, nhưng thắng ở công tác lâu rồi, nhân mạch không tồi, lão bản cũng không dám ở nàng trước mặt sinh cơn giận không đâu, đối với sinh ở nông thôn. Sơ chung tốt nghiệp nàng tới nói, công tác này tạm thời cũng coi như vừa lòng. Cha mẹ chồng đều có xã bảo, trong nhà phí tổn phần lớn là bọn họ ở chi trả, ở hiện giờ xã hội, một tháng tiểu ngũ ngàn chỉ có thể nói là thu vào giống nhau. Nhưng người một nhà không có gì gánh nặng, Nhật tử quá đến vẫn là thực rộng thùng thình. Nơi trốn lộ ra một cái bình thường gia đình khá giả bình phàng cùng giản dị. Nguyên Cẩm Chính chuyên tâm ngồi ở mép giường, ở cũ xưa trước máy tính chơi trò chơi, hắn máy tính nghiện có chút trọng, trừ bỏ đi làm cũng không đi ra ngoài tham dự các đồng sự uống trà, đánh bài linh tinh giải trí, một có rảnh dư thời gian lập tức nhằm phía máy tính. Vệ tiểu quên nằm tới rồi trên giường, Nguyên Cẩm không có quay đầu lại, hỏi: "Ngươi bảo đối nữ nhi đâu? Ở dưới lầu xem hôi thái lang đâu?" Nghe thấy vệ tiểu quên thanh âm có chút lơ biếng, Nguyên Cẩm rốt cuộc buông thai nghe, xoay người đem tay với vào ổ chăn, nắm tay nàng: "Ta đã sớm cho ngươi giảng qua, ta mẹ hiện tại đúng là thời mãn kinh, ngươi đừng cùng nàng so đo a." Lão bà Ngoan A, hôm nay ngươi vẫn như cũ không cãi lại, tới. Lao Công khen thưởng ngươi một cái thân thân. Nói xong, Đặng Khai dép lê lên giường ôm vệ tiểu quyên liền bắt đầu hôn môi, một bàn tay cũng không thành thật tự ý thì hạ đuôi đi vào. Vệ tiểu quyên một bên hưởng thụ hôn môi, một bên tránh thoát ma thủ, sắc mặt có chút tưởng đỏ, xuyên đến. Mau đi chơi ngươi trò chơi. Hai nghe vong lưu ở kêu ngươi tờ cờ, cờ, ban ngày tuyên dâm, mệnh láng giềng láng giềng còn nói ngươi thành thật buồn phận, trầm mặc ít lời đâu. Mẹ nó lại nhảy ta sớm đã thành thói quen Trừ bỏ điểm này Nàng chính là so thiên hạ sở hữu bà bà đều ưu tú Ngươi gặp qua nhà ai bà bà cấp tức phụ tẩy nội Ý hệ quần A Ván trách mà ngọt trượng phu liếc mắt một cái Nói tiếp Ta nhớ tới nhà mẹ đẻ kia quán sự Tháng này, quang tùy tiền biếu đi ra ngoài liền ít nhất 2 ngàn Nói không chừng còn muốn gia tăng ân Tiền ở ngươi kia, ngươi xem làm Lao bà ngươi ngủ đi Nghe được sự tình cùng nhà mình lao mẹ không quan hệ Cũng nghe thấy thai nghe trò chơi bằng hữu kêu gọi, xoay người ngồi dậy, mang lên thai nghe. "Uy, ta ở đâu?" "Vừa rồi, vừa rồi thân lão bà đi." "Ha ha." Vệ tiểu quyên mươn một bàn tay làm lão công nắm, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Mơ mơ màng màng chung, vệ tiểu quyên nghe thấy một đoạn kỳ quái đối thoại. "Nữ, bác sĩ, đứa nhỏ này như thế nào còn không tỉnh, sẽ không có chuyện gì đi?" "Nam, gấp cái gì? Vừa rồi không phải đánh quá một châm thuốc tê sao? Hiện tại ngủ rồi." Thực bình thường. Xem ngươi cứ thế cấp, là ngươi nữ nhi đi. Nữ, ta mới kết hôn 2 năm đâu, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung a, đó là ta học sinh. Nam, Nga. Như vậy tiểu nhân nữ sinh liền cùng người đánh nhau a, Con hảo thương ở giữa mày, không thương đến đôi mắt. Nữ, không phải đánh nhau, cái này học sinh là ta mang quá trong ban nhất ngoan ngoan thành tài, là bị người vô tình đẩy ngã quăng ngã. Nam, Nga. Một vài niên cấp học sinh là có điểm đào. Nữ. Cái gì A? Đã là 5 năm cấp học sinh. Nam, A. Ta xem nàng vóc dáng nhỏ nhỏ, còn tưởng rằng 16, 7 tuổi đâu, làm ta nhìn xem nàng tư liệu A. Vệ tiểu quyên, nữ, sinh ra ngày, 1983 năm ngày 1 tháng 9, Nga. Nàng sinh nhật thật tốt nhớ, khó trách ngươi một cái đương láo sư có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Vệ tiểu quyên trong lòng tưởng, ha ha, niệm này tư liệu như thế nào cùng chính mình giống nhau A. Lại nằm mơ trở lại đọc sách niên đại lần này như thế nào sẽ mơ thấy duy nhất bị thương lần đó đâu còn đặc biệt chân thật cảm thấy giữa mày đau đến hoảng tưởng rối tay sờ sờ vô luận dùng như thế nào lực tay cũng như là bị nhốt ở đều là nguyên cẩm ngươi chơi game liền chơi game bắt lấy tay của ta làm gì làm cho ta mơ tưởng đi chờ lát nữa tỉnh lại xem ta thu thập người vệ tiểu quyên ngươi tỉnh a bác sĩ mau đến xem vệ tiểu quyên tỉnh sẽ không có việc gì đi vệ tiểu quyên cảm thấy rốt cuộc được cứu trợ Giang cầm chính mình đôi tay lực lượng rốt cuộc rời đi, giơ tay tưởng xoa giữa mày đau đớn, kết quả lại bị một con bàn tay to ngăn trở, bên tai truyền đến trong ngọng bác sĩ thanh âm. Vệ tiểu quyên. Ân. Ta là. Vệ tiểu quyên trực giác lớn tiếng trả lời nói, xả đầu góc tròn váng, như thế nào vẫn là tỉnh không được a? Tiểu nữ hải chạy như vậy nhiều hết cũng chưa khóc, thật dũng cảm. Miệng vết thương của ngươi phùng năm châm, thiếu chút nữa liền thương đến đôi mắt, bất quá, không có gì vấn đề. Hiện tại bá bá vì cho ngươi trói miệng vết thương, tạm thời che khuất đôi mắt của ngươi, ngày mai liền có thể làm mụ mụ cho ngươi giải khai, chỉ chừa thương trô băng gạc là được. Vệ Tiểu Quyên muốn hỏi hắn cho chính mình nói này đó làm gì? Chuyện gì xảy ra a? Vừa định hỏi ra khẩu, cảm thấy thương chỗ đau xé rách toàn bộ phần đầu, mang đến một trận tròn váng. Bên cạnh Lý Lão Sư tựa hồ nhìn ra nàng không khỏe, quan tâm nói. Tiểu Quyên, nói cho Lý Lão Sư, ngươi có phải hay không còn có cái gì địa phương không thoải mái? đều do Cao Văn Bình, hắn như thế nào chỉ trường vóc dáng đi, cũng không nghĩ có thể tùy tiện từ sau lưng đẩy người một phen sao. "Quên quên, yên tâm, chờ ngươi hồi trường học, lão sư làm kia tiểu tử cho ngươi xin lỗi." May mắn Lý Tư Kỳ chạy tới tìm lão sư. Bên cạnh bác sĩ nghe đến đây, giải thích nói: "Nàng không có việc gì, chỉ là hiện tại thuốc tê dược tính qua, khẳng định sẽ đau, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi đưa nàng về nhà nghỉ ngơi một ngày liền không có gì sự." Đôi mắt sáng mai khả năng sẽ coi chút sưng. ngươi cùng nàng gia trưởng nói một chút, có thể dùng nước gấm đắp đắp. Đây là hai ngày dược, số sáu mang nàng lại đây đổi miệng vết thương băng gạc. Cảm ơn bác sĩ. Ta là dùng xe đạp chở nàng tới, lộ không dễ đi, xe điên nàng sao. Không có việc gì, ngươi kỵ chậm một chút liền hảo. Lý Lão Sư, không lưng cấp vệ tiểu quyên mặc vào giày, ôm đỡ nàng, cảm tạ bác sĩ, hướng bên ngoài đi đến. Vệ tiểu quyên chỉ là cảm thấy hôm nay hoàn toàn bị mơ tưởng đánh bại. Cảm giác như thế chân thật, cũng có chút nghi hoặc. Theo Lý Lao sư bước chân đi ra trấn bệnh viện, nàng rõ ràng mà cảm giác được băng gạc ngoại thế giới như thế lập thể. Phơi ở trên người ấm áp dương quang, bốn phía nói chuyện với nhau thanh, đường cái thượng các loại xe thanh. Khóa ngồi ở Lý Lao sư xe đạp trên ghế sau, cảm giác nàng cố hết sức đến đặng chân đạp. Dọc theo có chút sốc nảy mặt đường một đường đi trước, vệ tiểu quên nghĩ thầm, này mộng vẫn là không cần tiếp tục làm đi xuống đi. Giữa mày đặc biệt đau không nói, còn như thế chỉ hoãn thời gian Bỏ lỡ làm cơm chiều liền không hảo. Mơ mơ màng màng nghĩ muốn tỉnh lại, Vệ Tiểu Quyên khẽ miệng tràn ra một cái mỉm cười, duỗi rối người, tưởng cùng trưởng phu Nguyên Cẩm chia sẻ nàng vừa rồi làm khoé mộng, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, như thế nào sẽ trở lại khi còn nhỏ. Mở to mắt, như thế nào là một mảnh hắc ám a, trợ thủ đắc lực cho nhau sờ soạn một chút, vẫn là một đôi tay nhỏ, như thế nào vẫn chưa tỉnh lại. Dùng sức véo một phen đùi, đau đớn làm nàng kêu lên tiếng. Như thế nào lạ? Tiểu Quyên Điên đến ngươi sao? Mau đến thôn, ta lại cố gắng một chút, tranh thủ 11 giờ liền đưa ngươi về đến nhà. Như thế nào còn ở trong ngọng A? Vệ tiểu quyên vô lực mà suy sụp hạ bà vai. Hào đi. Xem ra chỉ có đem che khuất đôi mắt băng gạc xả, nhìn đến nhất định liền sẽ là phòng ngủ đèn treo. Vệ tiểu quyên đông nhiên duỗi tay kéo xuống ngạch tế băng gạc, mắt trái vẫn là một mảnh hắc ám, nhưng mắt phải rõ ràng có thể thấy rõ đồ vật, ánh vào trước mắt hết thể cùng trong tưởng tượng đèn treo kém cách xa vạn dạ đầu tiên là chính mình có song non nớt tay nhỏ ống tay áo thượng loang lổ vết máu như thế chói mắt sau đó là lý lao sư người mặc màu trắng tiểu toái hoa áo sơ mi phía sau lưng cao cao chát khởi đuôi ngựa thượng cột lấy hoa khăn tay cái hố nông thôn quốc lộ con đường hai bên giống như đã từng quen biết cảnh vật phía trước không xa chính là tám một thôn thôn công xã chính mình tiểu học trường học cũ chính là ở đằng kia yêu thẩm quán trà cũng ở đằng kia lại có ba bốn giảm mà liền sẽ tới nhà mình nhà cũ nơi chân núi trương hai ngoại ý muốn trọng sinh Phần 3. Không. Vệ Tiểu Quyên không thể tin được hai mắt của mình, trước mắt hết thảy, cùng vừa rồi sở hữu trải qua kết hợp lên, này thực hiển nhiên đã không phải trong nậu. Nhưng đây là cái gì chẳng muốn? Như thế nào giống ở một lần nữa trải qua 10 tuổi bị thương khi hết thảy? Vệ Tiểu Quyên nghĩ tới một cái không có khả năng khả năng, trong tiệm hai cái nhân viên cửa hàng siêu thích ở internet trang web xem tiểu thuyết, trước hai ngày các nàng hai còn ở thảo luận một cái kêu chu tiểu vân nữ nhân về tới khi còn nhỏ. Một lần nữa bắt đầu rồi không giống nhau nhân sinh. Tóm lại, nhân gia trở lại thơ hấu phần lớn là sinh hoạt không thuận, gặp được suy sụp hoặc là cùng suất quỹ trượng phu đồng quy vu tận hoặc là. Nàng không muốn tiếp thu loại này nhìn như kiếm được trọng sinh. Trượng phu nguyên cẩm làm sao bây giờ? Hai người từ nhận thức đến hiện tại mười mấy năm, cảm tình luôn luôn thực hảo. Bên ngoài trầm mặc ít lời hắn luôn là đối nàng che chở đầy đủ. Hai người ở bên nhau luôn có nói không xong nói. Nàng còn luôn là cười nhạo hắn kẻ hai mặt, nếu là trái lại nói Không biết thật tốt nữ nhân duyên. Nữ nhi nguyên nhạc nhạc làm sao bây giờ? Đương nàng xem xong rồi hôm nay hỉ dương dương và hôi thái lang, tưởng lên lầu tìm mụ mụ làm sao bây giờ? Nàng sẽ khóc. Vì bảo bối nữ nhi quá 3 ngày sinh nhật, chính mình còn hứa hẹn mang nàng đi chụp một bộ mị mị ảnh gia đình. Nguyên nhạc nhạc như vậy hái ba ba mụ mụ, luôn luôn coi đây là hạnh phúc tiêu chuẩn. Vạn nhất, về sau bà bà cấp nguyên cẩm tìm cái tân hoan, nữ nhi nên nhiều thương tâm A. Tưởng tượng đến này đó vạn nhất Vệ tiểu quyên mau tan nát cói lòng, vì cái gì ông trời như thế bất công. Những người khác sinh hoạt nhấp nô, làm các nàng tới trọng sinh thay đổi vận mệnh quý đạo đi. Tuy nói chính mình sinh hoạt có chút tiểu gần sóng, chính là bình phàm sinh hoạt không hảo sao. Ta liền thiên hảo bình phàm nhật tử. Không được sao. Nữ nhi, lão công. Ông trời, cầu ngươi làm ta trở về đi. Bị thương mất mõ phần đầu nhịn không được nàng vô biên suy nghĩ, đau đớn làm vệ tiểu quyên không khỏi gắt gao ôm lý lao sư eo. Dựa vào nàng phần lưng hôn mê đi vào giấc ngủ Ở hoàng hốt chung Vệ tiểu quên đi tới một cái ấm áp an tâm ôm ấp Còn có quen thuộc ngữ điệu ở bên tai nói cái gì Chót mũi người quen thuộc mũi lạ An tâm đến chìm vào càng sâu giấc ngủ chung đi Cảm giác ngủ thật lâu Vệ tiểu quên trở mình Quên nhi, tỉnh không có Lý lao sư nói ngươi như thế nào đem cố định thương chỗ băng gạc chính mình mở ra Không cần loạn xoay người Đụng tới bị thương sẽ đau Nghe thấy cái này tuổi trẻ rất nhiều Nhưng vẫn như cũ quen thuộc vô cùng thanh âm, vệ tiểu quyên may mắn tâm lý bị đánh bại. Lý lao sư còn nói, đều là người khác chán ghét đồng học đem ngươi đẩy ngã, nàng hồi trường học phê bình hắn đi, ngươi có hay không nơi nào còn đau a? Đau liền cấp mẹ nói, mẹ, ta miệng vết thương hiện tại không đau. Vệ tiểu quyên trở về một câu, này so quen thuộc thanh âm, đúng là nàng kia vô luận gặp được chuyện gì. Vĩnh viễn không hỏi xanh đỏ đen trắng liền sẽ đứng ở nhà mình hài tử phía sau lắm mẹ, vương vương. ân Nay liên hảo, bằng không ta thế nào cũng phải đến trường học tấu kia tiểu tử một đốn. Quyên nhi, tiểu thanh thoát đã trở lại, chờ hạ làm hắn tới bồi ngươi a, ngươi trước một người tại đây nằm một lát, ta nấu cơm đi. Ngươi chạy như vậy nhiều máu nhất định phải bổ bổ. Mẹ cho ngươi chiên hai cái trứng gà đi. Mẹ! Nghe được vương phương lại nhải, vệ tiểu quên một trận mùi toan, ngồi dậy, duỗi tay kéo qua vương phương cánh tay ôm vào trong ngực, gào khóc lên, khóc đến là trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang. Quyên nhi! Ngươi như thế nào khóc thành như vậy? Có phải hay không miệng vết thương rất đau a? Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Ngươi ba lại còn không có trở về. Như vậy đi. Ta trước mang ngươi đến thôn thượng trạm y tế nhìn xem đi. Thật sự không được nói. Ta đi tìm ngươi lại đường. Làm nàng đem ngươi đưa đến quân khu vệ sinh trong phòng đi xem. Ngươi đừng khóc ca. Vương Phương còn không có gặp qua nữ nhi khóc thành như vậy. Nói nói, liền tính toán ôm đã 10 tuổi vệ tiểu quên ra cửa. Mẹ! Các nhi! Không cần đi đâu vừa rồi làm cái ác nộ, cách nhi khóc trong chốc lát khá hơn nhiều. vệ tiểu quyên đứt quãng khựt khịt nói, vương phương đành phải xoay người đi ra ngoài đình một trường nhiệt khăn lông tới, đem nữ nhi rơi xuống nước mắt, trên mặt tàn lưu vết máu, nhất nhất tiểu tâm lao đi. hào đi, ngươi cảm giác đau liền nói đi, không cần chịu đựng, xem ngươi khóc đến, đều đánh cách, trong chốc lát giọng nói nên ách. mơ thấy cái gì? cấp mẹ nói nói, vệ tiểu quyên nghe vương phương lại nhảy, lần cảm thân thiết, tạm thời buông trong lòng đau xót. Thầm nghĩ, vạn nhất ngày mai một giấc ngủ dậy, hết thể lại về tới nguyên dạng đâu Ông trời an bài là hay thay đổi Tổng không thể đúng sự thật cấp lão mẹ nói ra đi Lấy nàng ca tính, nàng nhất định sẽ cho rằng cao văn bình này đẩy đem chính mình quăng ngã tròn váng Mang chính mình tìm bà cốt thu hồn là việc nhỏ Vạn nhất đi tìm nhân gia cao gia liều mạng liền không hảo lão mẹ là cái liền tự đều sẽ không biết điển hình sơn thôn nông phụ Giống như thẳng đến chính mình cùng nguyên cẩm đính hôn thời điểm Nàng mới lần đầu tiên nhờ xe ra thị trấn, say xe vượng đến thảm không nỡ nhìn. Cố tình lại thực quật cường, hảo cường, chính mình kết hôn 8 năm, nàng liền mỗi năm Tết âm lịch sẽ tới huyện thành bên cạnh chính mình trong nhà tới một chuyến. Chưa bao giờ sẽ chủ động kêu chính mình về nhà mẹ đẻ. Hiện tại khiến cho chính mình tạm thời bồi bồi nàng đi. Đại chính mình sinh nữ nhi nguyên nhạc nhạc sau, mới tình nộ, mụ mụ trong lòng nhất định đối chính mình xa gả thực mất mát. Ta khóc lóc khóc lóc liền quên mơ thấy cái gì. Hiện tại không có việc gì. Vương Phương thấy nữ nhi dừng lại khóc thút thít, nhẹ nhàng thở ra. Nàng năm nay 29 tuổi, bởi vì nhiều năm lao động ở đồng ruộng, nhìn qua thực gián mua. Mở nhà khuôn mặt, có chút môi khô khốc, khỏe mắt tế văn, bàn ở sau đầu đầu tóc, thượng thân ăn mặc một kiện tẩy đến trắng bệnh tế hoa tiểu áo sơ mi, văn khởi cổ tay háo lộ ra một đôi cốt cách thiên đại, kết mán vết chai đôi tay. Phía dưới ăn mặc một cái trên đầu gối đã hoạt ti lực đàn hồi kiện mỹ quần, dưới chân lại đặng một đôi ủng đi mưa. Buổi sáng nàng đang ở trọn phân tưới đất trồng rau thời điểm, xa xa liền nhìn đến thôn tiểu học Lý Lão Sư chở nữ nhi ngừng ở chân núi. Cảm thấy có chút dị thương nàng, vội vàng buông trong tay việc, chạy như bay xuống núi. Nghe qua Lý Lão Sư giải thích, từ xe đạp trên ghế sau tiểu tâm ôm quá ngủ nữ nhi, vương Vương không khỏi mà đau lòng cực kỳ. Trong nhà vẫn luôn rất bận, hai tử ba lại cũng không nhúng tay việc nhà việc nhà nông. Hai tử nãi nãi liền càng đừng nói nữa, năm đó nhìn thấy chính mình sinh đại nữ nhi vệ tiểu quên sau. Không đợi chính mình ngồi xong ở cữ, nàng liền gióng chống khua chiêng chủ chỉ phân ra. Đại ca vệ đại quốc cùng trưởng phu vệ đại quân bị phân ra tới, phân ra khi, trưởng phu vệ đại quân cũng không ở nhà. Đại ca khác tu nông thôn nhất phổ biến tam gian một mài ra một tiểu gian ngói bướm phòng. Nông thôn tam gian, giống nhau chỉ chính là hai gian phòng ngủ trung gian kẹp một gian nhà chính, mà chỉ phòng bếp, mặt khác một tiểu gian có thể làm tiểu phòng ngủ, cũng có thể đương phòng cất chứa. Lúc ấy công công vệ khai vân ra một nửa tu phòng tiền. Đại ca một nhà cũng rất hào phóng, đem đại tam gian nhất rửa ngoại một gian đưa cho nhà mình, còn cùng mặt khác hai cái chú em cùng nhau hỗ trợ ở bên cạnh tiếp ra tới một gian phòng bếp nhỏ. Ở nữ nhi năm tuổi khi, chính mình chính cưỡng chế tính mà cấp hai tuổi tiểu nhi tử cai sữa, không ai chiếu cố nàng, cắn răng một cái đem nàng đưa đến rời nhà ba dặm rất xa thôn tiểu học giáo, nàng cũng hiểu chuyện, ở trường học không có nhà trẻ dưới tình huống, vẫn luôn thành tích ưu tú mà đọc được hiện tại. Đại ca đại tẩu dưới gối cũng là hai đứa nhỏ, Đại vệ tiểu binh đều là 17 tuổi đại tiểu hòa tử, còn có đại ca nữ nhi vệ tiểu cẩm cũng là 15 tuổi đại cô nương, mới vừa phân ra lúc ấy, tiểu binh tiểu cẩm còn nhỏ, trú một cái phòng ngủ không thành vấn đề, hiện tại tuy rằng đại ca đại tẩu không mở miệng, nhưng chính mình vẫn là muốn tự giác điểm, là nên cùng vệ đại quân thương lượng hạ, từ nhà mình phòng bếp nơi này tiếp cái tam gian chính phòng đi ra ngoài, gạch là đã sớm chuẩn bị, tiền hung, đủ nói chỉ có thượng nhà mẹ để mượn điểm. Vệ tiểu quyên nửa ngày không nghe thấy lại nhải lão mẹ nó thanh âm, thấy nàng ở nhà bếp băng ghế ngồi, trong tay khoai tây tức một nửa ra, thanh thanh hết hổ, hỏi. Mẹ, khi nào? Ta đều đói bụng. Nhìn xem trên tay đeo hảo chút năm song sư bài đồng hồ, này vẫn là vương phương năm đó của hồi môn. Ném xuống trong tay khoai tây, lớn tiếng kêu lên. A! đều mau một chút, tiểu minh đứa nhỏ này, như thế nào còn không tới nhà? Có phải hay không ngươi hôm nay không đi dẫn hắn, hắn lại ham chơi đi? Quyên nhi, ta trước đem ngươi đỡ đến đại nương gia đi chờ lát nữa, ta đi tìm cái kia tiểu tử. Thế nào cũng phải đánh vỡ hắn mông không thể. Mẹ, không cần đỡ, ta lại không phải ném tới chân. Vệ tiểu quên nhớ tới chính mình cái kia vận mệnh nhiều trong gai đệ đệ, cũng có chút lo lắng, chính mình xuống giường. Vương phương vội vàng hai bước tiến lên đỡ nàng, trong miệng quan tâm mà bán trách. Cẩn thận, ngươi chảy như vậy nhiều máu, ta lo lắng ngươi chóng vắng đầu. Hai người bán ra nhà bếp. Dọc theo tam gian chính phòng trước một mét nhiều khoan hành lang, nương hai tới rồi vệ tiểu quyên đại bá ra nhà bếp cửa. Trương ba cảm ơn trọng sinh. Trong phòng chỉ có đại nương nhậm trường phượng một người, bưng bát cơm chuyên tâm mà nhìn nhà nàng kia đài 17 tấc hắc bạch TV, bên trong có hai phiết rìa mép lục tiểu phụng đang ở cùng hồ thiết hoa đại khản phong lưu vận sự. Đại tẩu, xem TV TVA. Vương phương, ăn cơm không? Mà tới xong rồi không có. Nói đến nơi này, nhậm trường phượng liền thấy được đi theo vương phương bên người vệ tiểu quyên. Đau lòng được mất thanh hét lớn. Tiểu quyên đây là làm sao vậy? Ai ở trường học khi dễ ngươi? Chúng ta kêu binh cà tấu hắn đi. Bước nhanh tiến đến vệ tiểu quyên bên người, nhìn kỹ băng gạc băng bó địa phương, lo lắng hỏi. Vương phương, tiểu quyên nếu là thương đến chỗ nào lạp, nên không phải là đôi mắt đi. Vệ tiểu quyên nghe được đại nương mang theo rõ ràng khóc gâm hỏi câu, trong lòng ấm áp nhớ rõ nhà nàng sau lại giàu có, nàng đối chính mình cùng đệ đệ cũng là vẫn luôn thực quan tâm, vội vàng an ủi nói. Đại nương, ta không có việc gì, chỉ là quan ngã, thương ở giữa mày, hiện tại chỉ là tạm thời đương cái độc nhãn long. Nga, nhậm trường phượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không. Buổi chiều đại nương mang ngươi đến quân khu chạm ý gì hề tế đi, làm quân ý gì nhìn nhìn lại. Vệ tiểu quyên nhớ rõ, mụ mụ vương phương là cái nội tâm hảo cường, nói phong liền vũ tính nôn nóng, vóc dáng cao cao trắng trắng, Mà đại nương nhậm trường phượng tác hoàn toàn tương phản, sự tình gì đều phải ở trong lòng vòng thượng vài vòng khôn khéo rất nhiều, nàng thân cao chỉ tới mụ mụ Vương Phương bà vai. Nhưng nàng thực sẽ chấp đối, rời nhà không xa địa phương có một cái loại nhỏ quân khu, đại nương mỗi ngày sẽ tiến quân khu đi chọn nước gạo ra tới Uy heo. Bên trong quan binh đều rất bán nàng mặt mũi, nơi đó liền phụ thuộc có một nhà quân khu tiểu vệ sinh viện, giống nhau người ngoài còn không dễ dàng đi vào đâu. Đại Tẩu, quên nhi nói miệng vết thương đều không đau, cũng đừng phiền toái nhân gia quân y. Quên nhi liền đặt ở ngươi nơi này, nàng còn không có ăn cơm trưa. Đây là hai cái trứng gà ngươi cho nàng trên thượng. Ta đi ra cửa tìm một chút tiểu minh kia tiểu tử. Vương vương còn có một ít ngượng ngùng, luôn phiền thoái nhà nàng. Hành, ngươi đi tìm tiểu minh đi, tiểu quên liền phóng ta này đi. Ta sẽ chiếu cố hảo nàng, ngươi cũng không ăn cơm đi, tìm tiểu minh cùng nhau lại đây đi. Hôm nay giữa trưa tiểu minh kia tiểu tử không biết đi đâu điên đi, cũng không thấy bóng người, đang có nhiều đồ ăn đâu. Mau đi đi, trứng gà mang đi a. Phóng này, ta cho ngươi ném đến nước gạo đi. Vương Vương đành phải nhéo trứng gà đi ra ngoài. Nhậm Trường Phượng nắm vệ Tiểu Quyên ngồi vào bên cạnh bàn, thịnh thượng cơm, cẩn thận trang thịt đồ ăn ở mặt trên, đem chiếc đũa cầm ở trong tay, hỏi: Tiểu Quyên, đại nương ủy ngươi? Không cần, không cần, ta chính mình có thể ăn. Vệ Tiểu Quyên trước nay liền không nghĩ đương một phế nhân, tiếp nhận nhậm gió mạnh trong tay bắc cơm, nghe đồ ăn mùi hương, vệ Tiểu Quyên cũng càng thêm nói bụng, từng ngụm từng ngụm mà ăn lên. Nhìn trong tivi cái kia thành danh sau liền vứt bỏ vợ cả phụ lòng người. Hiện tại ở đảng kia ra vẻ tiêu sái mà phong hoa tuyết nguyệt, nhai xào đến hương hương hâm lại thịt, còn có đất trồng rau thuần thiên nhiên rau dưa. Bất đồng với 20 năm sau vị, vệ tiểu quyên lại lần nữa nhắc nhở còn tâm tồn ảo tưởng chính mình, thật là về tới 1993 năm. Tỷ Phần 4 Một tiếng thanh thúy nam đồng âm đánh gậy vệ tiểu quyên chấm tư, bưng chén đi vào cạnh cửa, nhìn đến 7 tuổi đệ đệ ở bùn đất viện bá kia đầu xung ra, nhợt nhạt đầu đinh, mày rậm mắt to, viên mặt, lúc này... Trên mặt nước nguôi nước mắt hồ thành một đoàn một đoàn, quần áo cũng nghiêng lôi kéo, trong tay tún quai đeo cặp sách tử, hảo hảo mà vải bạt cặp sách bị hắn kéo trên mặt đất, trên chân liền dày đều không thấy. Vệ Tiểu Minh dùng hắn kia thanh triệt sáng ngời đôi mắt đau lòng nhìn tỉ tỉ trên đầu miệng vết thương, Vệ Tiểu quên nhìn đến cái này ánh mắt, còn có này song cùng nữ nhi nguyên nhạc nhạc giống nhau như đúc đôi mắt, lại cảm thấy một cổ bi ý dũng đi lên, cái mùi hơi ẩm, thiếu chút nữa lại khóc ra tới. Tỷ, ngươi nhưng đừng khóc, ta cho ngươi nói a. Ta đều cho ngươi báo thủ. Vệ tiểu minh hảo khí mà nói, vệ tiểu quyên nhìn chằm chằm hắn, không như thế nào phản ứng lại đây, vương phương thở hổn hển thanh âm liền truyền tới. Tiểu tử thối, chạy trốn bay nhanh. Ta không đánh ngươi một đốn ta liền không họ vương, cũng dám ai phục tại Cao Văn Bình về nhà trên đường, đầu tiên là từ phía sau ấn đảo nhân ra, lại là cưới ở nhân gia trên người đánh. Chật chật chật. Cũng không nghĩ, nhân gia 5 năm cấp 12 tuổi nam sinh là người năm nhất 7 tuổi có thể đánh thắng được sao? Vương phương tay trái dẫn theo một đôi giày sang đan, tay phải còn sách theo một đoạn nhánh cây, từ quốc lộ bên đường nhỏ đến các nàng ra sân tọa lạc giữa sân núi, đại khái phải đi mười mấy phút đường núi. Muốn đuổi tới đúng là tinh lực tràn đầy nhi tử, cơ hồ không có khả năng. Nhậm trường phượng cũng nghe tiếng theo ra tới, nghe thấy vương phương này tức muốn hộp máu bưởi nói chuyện, có chút buồn cười. Ngươi là ở khí ngươi chạy bất quá hắn, vẫn là ở khí hắn đánh người ra cao gì đó, vì tỉ tỉ báo thù à. Nói nữa... Ngươi thường thường nói cái gì đem ta họ đảo lại viết, ta liền không họ vương đảo lại viết lưu dụng sao. Ngươi tử gả tiến vệ ra ngày đó bắt đầu, giống như liền không họ vương. Vệ vương thị, đừng ở kia bổ sung năng lượng người. Nhanh lên tiến vào ăn cơm. Vương phương thuận tay đem trong tay nhánh cây ném tới phơi bá hạ dừng cây tử, đối đứng ở vệ tiểu quyên trước người nhi tử quát. Mau đi ăn cơm, lại không chạy nhanh, buổi chiều lại đến đến muộn, ngươi còn tưởng hàng một cái ban sao. Vệ tiểu minh ra ra mà nói. Hảo A. Hảo A, ta hảo cùng tiểu thao bọn họ một cái ban. Nhanh lên, tiểu minh, ngươi lại hàng một cái ban ngươi ba mặt liền càng đen, liền không cho ngươi đến đại nương gia ăn cơm. Nhanh lên, đừng cùng mẹ ngươi tranh luận. Vệ tiểu minh nghe vậy hề phải túi đầu nghĩ nghĩ, có lẽ là không nghĩ từ bỏ đại nương ra tivi đi, dùng sức một hút, đem chảy ra nước mũi thu trở về, cất bước hướng phòng trong đi đến. Mới vừa đi qua vệ tiểu quyên bên người, hắn lại dừng bước chân, ở vệ tiểu quyên còn không có phản ứng thời điểm. Hắn lại đứng ở 10 tới cm cao cửa gỗ hạm lên rồi, túi đầu mềm nhẹ mà ở nàng miệng vết thương thượng thổi khí, nói cũng kỳ quái, ấm áp dòng khí không chỉ có ấm áp miệng vết thương, giống như liền đáy lỏng chỗ sâu trong cũng ấm lên. Hảo! Không đau à, Tỷ hắn rôi tay ở túi quần sờ soạn một lát, trên mặt cũng chỉnh trọng mà suy xét cái gì, vài giây sau, từ hắn dính đầy cho bụi quần đùi lấy ra hai khối trái cây kẹo cứng, đen nhánh tay nhỏ rồi đến vệ tiểu quên trước mặt, sau đó mắt mang thèm nhỏ dãi. Lưu Luyến không rời mà nhìn thoáng qua, cuối cùng dùng một loại tráng sĩ đoạn cổ tay khẩu khí. Cho ngươi, đây là vừa mới đại cứu trộm đưa cho ta, ta cho ngươi ăn. Dứt khoát kéo qua vệ tiểu quyên tay, đem đường thả đi vào. Lúc này mới cao hưng phấn chấn mà chạy hướng bàn ăn. Vệ tiểu quyên méo tay trái trong lòng hai viên đường, ngồi ở bàn vương bên, vô ý thức bái xong một chén cơm, thậm chí bị sơ ý vương vương nắm về tới trong nhà nhỏ hẹp nhà bếp, ngồi xuống bếp hạ nhóm lửa tiểu băng ghế thượng, nàng cũng không có chú ý tới. Tiểu Quyên, ta đi đem trong đất đồ ăn rót, trong nồi nấu cơm heo, ta ở bếp chôn mấy cái khoai tây, ngươi xem hỏa, đừng làm xài lạc ra tới a. Ngươi cấp sách, còn có hôm nay tác nghiệp, ta làm tiểu minh buổi chiều cho ngươi mang về tới. Vương Phương một bên nói một bên đi ra ngoài. Vệ tiểu Quyên lúc này mới bị bừng tỉnh, sớm tại vệ tiểu minh thổi đến hơi ấm tâm, hiện tại càng là nhiệt lên, thậm chí cực nóng đến có chút trước người. Lòng bàn tay kẹo niết đến có chút dính ướp, trong nồi cơm heo phát ra kỳ quái khí vị, trong nhà hiện tại Mấy thứ này làm nàng bắt đầu nghĩ lại, nàng thật sự quá ích kỷ. Vì đơn thuần mà tưởng trở về tiếp tục quá chính mình bình phàm hạnh phúc, như thế nào không vì yêu thương chính mình người nhà ngẫm lại, trọng sinh cố nhiên làm chính mình mất đi rất nhiều, nhưng những cái đó, tương lai vẫn là có thể nỗ lực đi tìm trở về a. Vì cái gì không nghĩ trọng sinh có thể mang đến chuyển cơ, đệ đệ vệ tiểu minh, cùng chính mình cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, nhưng là hắn sẽ ở 21 tuổi khi bệnh tim phát. Hiện tại đều còn nhớ rõ tình bệnh viện vị kia trái tim chuyên gia đối chính mình một phen lời nói, nếu là 14 tuổi trước liền kiểm tra, cũng thực thi một cái tiểu phẫu thuật nói, căn bản là sẽ không có lần này 10 vạn khối giải phẫu phí, cũng sẽ không có bạn hắn cả đời gì chứng. Đại nương gia tiểu cầm tỷ, xinh đẹp, có khả năng, lại trước tiên chết non. Yêu thúc nổ sát, bỏ tù hảo chút năm. 20 năm, quá nhiều sự tình buông xuống ở cái này trong viện. Ở chính mình bên người. Nếu đã trọng sinh, liền không cần đoán trời từ người, vẫn là vui sướng đến tiếp tục sinh hoạt đi, hẳn là đối ông trời cảm ơn, làm chính mình có cơ hội xoay chuyển trước nửa đời đã là quên mất khuyết điểm. chương bốn thiên binh mãi mãi lên sân khấu. Suy sút chưa bao giờ là vệ tiểu quên sinh hoạt thái độ, hạ quyết tâm, tiếp thu trọng sinh sự thật tồn tại, vệ tiểu quên nhìn tuổi gô ở bếp trong động thiêu đốt mạnh mẽ ngọn lửa, siết chặt tiểu nắm tay, dùng sức thề nói, tương lai lão công ngươi cần phải hồi lại, Chờ lao bà nho nhỏ thay đổi một chút trong nhà kham khổ tình trạng sau liền tới lại lần nữa gả cho ngươi. Kết quả vui quá hóa buồn, nàng quên mất chính mình vẫn là thương tàn nhân sĩ, cho nên bi thôi mà chảy ra thống khổ nước mắt. Ở bếp trước ngồi ước hơn 20 phút, trong nồi nước gạo toát ra hơi hổi nhiệt khí, truyền ra toan xú, gây mùi khí vị nhì. Thế thế, vệ tiểu quân cố nén trụ từng trận lê tởm, không ngừng cổ vũ. Cái này hương vị sớm hay muộn muốn thói quen, còn phải thật nhiều năm đâu. Lui rút bếp thiêu chính vượng tuổi gỗ cắm vào bên cạnh khẩn lầm than bếp phế hôi đôi, một trận khói nhẹ bốc lên sạc vệ tiểu quyên ho khàn lên vội vàng vô về cái chán lấy qua bếp thượng một gáo múc nước rót đi lên lúc này mới hoàn toàn dập tắt tuổi lửa vệ tiểu quyên nhớ mang máng hiện tại hẳn là đem bếp bên nửa buồn bột ngô đảo tiến trong nồi dạo đều những việc này trước kia chính là vẫn luôn làm được 16, 7 tuổi dẫm lên bếp biên đắp tốt đá kê chân đầu ngưng thở vạch chân mộc chế trong nồi trước mắt phím màu đỏ và dầu nước gạo cùng các loại thừa đồ ăn màn đầu Ở sáu bảy trục c mở nồi sắt quay cuồng, cho dù ngừng thở, nhìn thấy trước mắt một màn, cảm giác khí vị chui thẳng vào trong lòng, dạ dày cũng là một trận quay cuồng, vội vàng hướng ngoài cửa chạy tới, đứng ở phơi bá, thật dài phun ra một hơi, lúc này mới mồm to hô hấp khởi núi rừng độc lưu tươi mát hương vị. Thiếu quyên, ngươi đứng ở kia làm cái gì? Không phải làm ngươi nghỉ ngơi sao? Nhậm trường phượng chọn hai chỉ thùng nước, đi ra cửa phòng liền thấy chất nữ sắc mặt có chút trắng bệnh đứng ở viện bà b Ta đi tìm xem nhà ngươi nước gạo thùng, không biết đằng ra tới không có. Nhậm trường phượng đem chính mình gánh ra tới thùng nước đặt ở viện bá, nói liền hướng vệ tiểu quyên ra nhà bếp đi đến. Di, nước gạo khai, như thế nào không đem bột ngô canh rào thượng. Này vương Vương, cũng thật là, như thế nào quên ngươi còn chịu thương đâu, tiểu quyên, ta giúp đỡ rào hảo a. Xách theo tìm được hai chỉ đại hảo tợ lặt tịp thùng nước, nhậm trường phượng đi ra, trở lại vệ tiểu quyên bên người, sờ sờ nàng tề nhị tóc ngắn, thương tiếc nói. Ngươi vẫn là đi ngủ xe đi. Đứng ở nơi này làm gì, thổi bay gió núi tới còn có chút lánh. Đại nương, ta liền ở viện bá trạm một chút liền hảo, bầu trời đang có thái dương, hẳn là lánh không đến ta. Ơn, tùy ngươi đi. Nhậm trường phượng nhìn xem trên tay biểu, tự nói. Hai điểm, quân khu thức ăn đoàn hẳn là thu thập xong rồi đi. Không sai biệt lắm có thể đi. Tiếp theo, Lý hương chân, xuống dưới, đi gánh nước gạo. Vệ tiểu quyên bị nàng chợt tới sắc nhọn teo to hoàng sợ. Đang muốn đoán giận hai câu. Lúc này, ở bên cạnh mãi mãi ra trong viện truyền ra hài đồng khóc nỉ non thanh, nơi xa sân cẩu tiếng kê gà chó thanh, còn sen kẽ núi lớn đáp lại thanh. Trên núi cũng truyền ra trả lời. Lập tức liền tới la. Nhìn về phía nghiêng phương hướng hướng lên trên 300 nhiều mẽ một khác chỗ thấp thoáng ở rừng trúc sân, nhậm trường phượng trong miệng lý hướng chân liền trụ cái kia sân, là vệ tiểu quên cách vài phòng đường tẩu, không phải người địa phương, nói chuyện có chút đường khang. Cách vách hài tử tiếng khóc càng ngày càng gần, nhậm trường phượng ám đạo, hỏng rồi. Quả nhiên, ở tiếng khóc chung một cái tức muốn hộc máu tiếng mắng truyền ra. Giống cái gì giống? Lao tử mới vừa đem nhị cô gái lừa ngủ, đã bị ngươi quỷ thêu đánh thức, sớm không gọi, vãn không gọi. Mắng chửi người đúng là vệ tiểu quyên mãiễn mãi vương nguyệt tú, nhìn thấy nàng, vệ tiểu quyên trong lòng vẫn là có chút toán hận cùng một kia sợ hãi. Vương nguyệt tú hiện tại còn thực tuổi trẻ, hẳn là liền hơn 50 tuổi, hơi hơi hoa dâm đầu tóc toàn bộ sau này sơ. Ở sau đầu hợp lại thành một cái bối tóc, phím ánh sáng đầu tóc không có một tia hỗn độn. Sau lại, vệ tiểu quyên mới biết được nại sáng lên lượng bí quyết, thế nhưng là dùng lượng bí dính mỡ heo sơ. a g o Lam bạch dựng điều sợi tổng hợp trường tụ áo sơ mi, thâm lam ca bộ quần, chân mang một đôi tự chế đế dày dày vải. Trên người vây quanh một cái màu lam nhạt có chút trắng bệnh trường tạp dề. Ở vệ tiểu quyên trong trí nhớ, mãi mãi tạp dề liền chưa từng ly quá thân, chỉ ở ngày lễ ngày Tết đi thân xuyên hữu thời điểm sẽ thay tân thôi. Trong tay ôm một cái hơi hiện gầy yếu nữ hài tử, đó là tam thúc vệ đại giang gia nhị cô gái, năm nay hẳn là mau 2 tuổi đi, bởi vì vệ tiểu quyên chính mình là nông lịch 7 tháng 24 sinh nhật, cho nên cùng nàng chỉ cách 4 ngày, nông lịch 7 tháng 28 sinh nhật nhị cô gái, nàng còn nhớ rõ rất là rõ ràng. Hôm nay là quốc lịch 9 tháng số 4, chờ lát nữa đến đi phiên lật qua chính mình nông lịch sinh nhật không có. Nhị cô gái nhìn thấy quen thuộc quyên tỷ dừng lại tiếng khóc treo trong suốt nước mắt khuôn mặt nhỏ chuyển hướng vệ tiểu quên phương hướng, cái miệng nhỏ cũng quên tỉ tỉ, quên tỉ tỉ mà kêu, cố sức ở vương nguyệt tú trong lòng lực dây rựa, tay nhỏ cũng hướng vệ tiểu quên rôi tới. Vương Nguyệt Tú lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến một bên vệ tiểu quên trên người, trên dưới đánh giá một phen, bĩu môi, đầu tiên là đem trong tay nhị cô gái chuyển cái phương hướng hơi ôm, ôn nhu mà vỗ nàng gối, tiếp tục hống nàng ngủ, sau đó đối vệ tiểu quên hờ hững nói: Gấp cái gì đều không thể giúp, còn tận thêm phiền. Ngươi xem, quần áo biến thành như vậy cũng không biết thay thế tẩy, còn chờ mẹ ngươi giúp ngươi đổi nhà. Thật là bị mẹ ngươi nuông chiều đến không thành bộ dáng, vai không thể để, tay không thể chọn, liền cỏ heo đều sẽ không đánh. Ngươi xem nhân gia đại nghi, còn so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, nhiều có khả năng nha, thu thập nhà ở, nhà xài, đánh cỏ heo. Nào môn sẽ không a? Vừa rồi đều còn đi cho ta đánh cỏ heo đi. Ngươi đâu? Chứ bỏ lãng phí ngươi 3 tiền, còn có ích lợi gì? Ta đã sớm cho hắn nói qua, nữ hài tử đọc sách hưu dụng sao. Sai hết tiền, về sau còn không phải nhân ra. Ngươi xem ngươi còn ở trường học đánh nhau đi, buổi tối ta cần phải cho ngươi ba nói nói, tận gây chuyện nhi. Vệ tiểu quyên hoàn toàn choáng váng tại đây độc hại nàng N nằm trường thiên lại nhảy, đối vương Nguyệt Tú nhiều năm sợ hãi cùng xa cách, làm nàng có chút phát ngốc. Mẹ! Ngươi như thế nào vẫn là lao ý tưởng A? Trong thôn không phải tuyên truyền qua sao, tân thời đại, nam nữ bình đẳng. Nhân gia Tiểu Quyên là không cẩn thận kẽ ngã, lão sư cấp đưa về gia nghỉ ngơi. Dừng một chút, nói tiếp. Phần 5 Nhân gia Tiểu Quyên thành tích như vậy hảo, liền ban cũng chưa hàng quá, liền vẫn luôn đọc được 5 năm cấp, người lại có thể xuất chúng. Sao thôn có ai không hâm mộ đại quân hai vợ chồng sinh cái hảo khuyên nữ, ai không quen biết trong thôn nổi danh Tiểu Tài Nữ, mọi người đều đang nói, không chuẩn chúng ta thôn cái thứ nhất đại học hàng hiệu sinh ra được là nhà ta Tiểu Quyên A. Còn có, ngươi không đề cập tới đại ni còn hảo. Tháng năm gian liền bảy tuổi hải tử, còn không có thượng quá một ngày học, thật không hiểu gì tuệ nghĩ như thế nào. Nhậm trường phượng chính là không quen nhìn bà bà, ở nhân gia vương phương sinh nữ nhi thời điểm biểu hiện đến như vậy trọng nam kinh nữ, tuyệt tình mà nuốt nhân gia hơn phân nửa của hồi môn, đổi nhân gia ra tới, nhân gia vương phương tuy rằng trong lòng khí hận, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì lâu như vậy, đối nàng cũng là trước nay mắng không cãi lại, trên bàn cơm có một chén thịt, liền nhất định sẽ cho nàng đoàn qua đi một chén, cho dù như vậy. Nàng vẫn là không thích nhân gia nương hai. May mắn vương phương sau lại lại sinh vệ tiểu minh, bằng không, cái này xảo quyệt bà bà còn không biết sẽ như thế nào đâu. Lao tam vệ đại giang, em út vệ đại hà đều kết hôn, còn không có cùng bà bà tách ra sinh hoạt đâu. Vệ đại giang từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, nhưng miệng ngọt, lừa người chết không đền mạng, vẫn luôn thảo bà bà niềm vui, sợ hắn thể nhược không thể nói tức phụ. Ở hắn 16 tuổi khi bà bà liền từ nhà mẹ để cho hắn mang về một cái mới 14 tuổi cô nương, kết quả. Đại Giang 20 tuổi không đến, hai người liền kết hôn, sinh đại cô gái cùng nhau bãi tiệc rượu mời khách. Hà Huệ tính tình cùng trước mắt bà bà cực kỳ giống nhau, hai vợ chồng miệng là một cái tái một cái ngọn, này không. Không biết như thế nào tính kế đến trọng nam khinh nữ bà bà giúp đỡ lôi kéo đại đại cô gái, lại tiếp theo mang nhị cô gái, cũng không thấy nàng đối Hà Huệ có cái gì câu oán hận á thật là bất công. Trương năm vài đạo vô giải câu đố, nhậm trường phượng nhìn đến vương Nguyệt Tú vẻ mặt đúng lý hợp tình giáo huấn vệ Tiểu h Chính là có chút khí giận, nhưng ngọn nguồn sơn thôn hiếu đạo hai chữ đều là mọi người thừa hành thuận luôn thường, nếu ai bất hiếu kính lao nhân, sẽ bị toàn thôn người chọc cổ sông mắng. Nghĩ vậy chỗ, nàng vẫn là có chút sợ nói quá nhiều chọc người nhàn thoại, có chút khí nhược, chịu thua nói. Hiện tại chính sách không phải tuyên truyền nam nữ bình đẳng sao độc điểm thư, nhận chữ nổi vẫn là tốt, miễn cho giống chúng ta như vậy tên đều sẽ không viết, chứng đều sẽ không tính. Vương Nguyệt Tú lúc này mới hoan quá sắc mặt, ngượng ngùng nói. Ngươi nói cũng đối ha. Chờ nàng học được viết cái tên liền có thể trở về học tay nghề của ta, về sau cũng hảo tìm hảo nhân ra. Giống tiểu quyên như vậy vẫn luôn đọc đâu. Liên tính. Về sau cái gì đều không biết, gả cho người cũng sẽ làm bà bà gấp trở về. Nói đến nơi này, nàng xem thường liếc mắt một cái vệ tiểu quyên, quay đầu lại lại nói. Nếu không, trước đem đại ni đưa đi trường học, chờ thêm mấy ngày đại giang trở về lại đi đem học phí giao thượng. Gì tuyệt đâu. Lao tam tiền không đều giao ở nàng trong tay sao. Ngươi đi nói một tiếng đi, liền tam, bốn mươi đồng tiền. Tam, bốn mươi đồng tiền. Nhiều như vậy, Huệ Huệ sợ là không như vậy nhiều Nga. Nói xong, lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, tiến đến so nàng còn lùn nửa cái đầu tức phụ bên hai, tả hữu thăm dò ngắm một chút. Thân thân bí bí nói. Trường Phượng, ta trộm cho ngươi nói A. Hắc hắc. Huệ Huệ sợ là lại có mang, mấy ngày nay siêu thích an toàn, buồn ngủ rất nặng. Toàn Nhi cai nữ, lần này khẳng định một lần là được con trai. Nói xong, đôi mắt đều cười cong. Bên cạnh lọt song Tam thúc ra tin tức, vệ tiểu quyên vốn định nhắc nhở nàng hai câu, nhưng nhớ tới nàng vừa rồi câu kia trước kia ước chừng mệt nhọc chính mình nhiều năm mấy lần rửa, lại thấy nàng đắc ý gương mặt tươi cười, thu hồi hảo tâm. Dưới đáy lòng đại tụng, a di đà phật, người lão nhân gia nhất định đến làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sang năm hai tháng, ra ra đại thọ thời điểm, Tam thúc sẽ có cái kinh hỉ lớn tặng cho ngươi đâu. Hiện tại ta tưởng thay đổi cũng đã muộn, bất quá ta vì cái gì muốn thay đổi, ngươi cùng tam thẩm chính là yêu nhất châm ngòi chúng ta bên này hai phòng tốt đẹp quan hệ. Lại xem nhậm trường phượng phản ứng, che lại giật mình trương đại miệng, trận tròn hai mắt, tả hữu nhìn quanh một phen. Không có khả năng đi. Nàng sao tưởng, hiện tại kế hoạch hóa gia đình như vậy nghiêm, năm kia sinh nhị nghi phạt tiền còn không có giao thượng, thôn thượng còn đem láo tam lộng đi đóng hơn 10 ngày nha. Như thế nào còn sinh nha? liền hai đứa nhỏ đều đem đại giang bức ra cửa đã hơn một năm nàng còn ai nha ngươi đừng hạ tội nào bị người nghe thấy thọc đi ra ngoài kế hoạch hóa gia đình còn không đem huệ huệ lộng tới bệnh viện đi đem ta tôn tử xóa sạch lao tam là cái có khả năng người hắc hắc dựa vào lao nhân trong sưởng cái kia dương sưởng trưởng chiều ứng không phải ở hồng sơn huyện bạch quả hương đảo cái tiểu mỏ than sao hẳn là thực mo liền tìm đến đồng tiền lớn đi nga như vậy a kia nhà ta ba biết chuyện này sao Nô! No. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Đại quốc ở trong xưởng không phải làm vừa lúc sao? chẳng lẽ ngươi cũng tưởng hắn ra tới làm một mình? Không phải, không phải, ha ha, ta tùy tiện hỏi hỏi. Đại quốc làm cũng không tệ lắm, này lương tháng còn dài quá điểm. Nhìn thấy vương Nguyệt Tú lập tức vẻ mặt tò mò, nhậm trường phượng trong lòng thầm mắng, như thế nào nhắc tới tiền lương mặt trên, cái này thảm. Nhậm đại thẩm, vương nhị thẩm, đi lạc. Sườn núi hạ truyền đến lý hướng chân độc đáo tiếng nói. Nhậm trường phượng lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới la tới la, ngươi vương nhị thẩm ở sân núi hạ tới đồ ăn đâu. Chúng ta thuận đường đi kêu nàng là được. Nắm lên trên mặt đất bốn con nước gạo thùng chạy nạn dường như hướng viện bá hạ đường núi phóng đi. Vẫn luôn mùi ngon ở một bên xem náo nhiệt vệ tiểu quyên lúc này mới chép chép miệng, cảm thán, thật là lạc đơn vị. Hiện tại nghe đến mấy cái này thú vị bắt quái thế nhưng như thế thân thiết. Tam thúc mấy năm nay sự tình, vệ tiểu quyên chỉ nhớ rõ về năm tháng 9 biến có thể là kia sự kiện quang mang che giấu mặt khác không đủ quan tâm việc nhỏ đi, cho nên phần lớn không nhớ rõ. Vương Nguyệt Tú Loan trạng trong khuỷu tay, đã nhắm mắt lại ngủ nhị cô gái, nhỏ giọng mà đối vệ tiểu quyên nói. Kia dây thép thượng không phải phơi người quần áo sao? Mau đi đem trên người quần áo thay thế, tạm chấp nhận còn có thái dương, chạy nhanh giặt sạch phơi thượng. Thấy nàng đi rồi, vệ tiểu quyên đắp cao ghế gỗ thật cẩn thận mà bò lên trên đi đứng thẳng. Lúc này mới vơi tới dây thép thượng đắp một kiện chăm đắp hoa áo sơ mi. Cái gọi là trăm đáp, kỳ thật chính là dùng các loại vải vụn liêu cẩn thận sắp hàng sau ghép nối mà thành, trước mắt cái này còn tinh tốt, chỉ có 4 loại sắc, hai chỉ trung trường tụ là màu trắng mang vấn nền tiểu hoa, hai mảnh và táo trước là màu trắng mang sọc đường con một loại khác vải đông, trên lưng chia làm trên dưới hai bộ phận mặt trên là hồng nhạt vải đông, phía dưới lại là thuần trắng sắc thô sợi đầy. Nhớ rõ đáp đến nhiều nhất một kiện là dùng 7-8 phiến bất đồng màu sắc và hoa văn vua. Như vậy chăm đắp quần áo cùng bên cạnh đắp cái loại này tương đối xa hoa sợi đen ngắn tay, đều là vệ tiểu quyên trong trí nhớ sâu nhất vật phẩm trí nhất. Này đó đều là nàng kia trước khổ sau ngọt bốn cô cô lấy về tới, bốn cô cô hiện tại ở Hồng Sơn huyện trong thành mở ra một nhà may tiểu điếm, chăm đắp ý là cô cô dùng khách hàng còn thừa vật liệu thừa ghép nối ra tới, mà những cái đó xa hoa quần áo còn lại là nàng đi Hồng Sơn huyện sau nhận thức hảo bằng hữu hai mẹ con xuyên qua, quần áo ngẫu nhiên cũng sẽ có nàng hậu mặt muốn nam hải tử quần áo Vệ Tiểu Quyên vẫn luôn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng bốn cô cô vẫn luôn đối nương Tam Chiếu cố có thêm nhiều năm, nàng lại rất thiếu cùng lão ba vệ đại quân đánh đối mặt, thậm chí hai người ở vệ tiểu quyên trong ấn tượng liền không có nói qua một câu. Giống như là cô cô ở lấy lòng lão ba, lão ba cũng không đáp lại. Sau lại theo nàng sinh ý chuyển biến tốt đẹp, chăm đắp y lê nhan sắc vải dệt càng ngày càng ít, cho đến vệ tiểu quyên sơ trung tốt nghiệp. Mà nàng đại bao, bọc nhỏ mang về quần áo, nhưng vẫn ở liên tục Vệ Tiểu Quyên thẳng đến kết hôn mới không có ở một đống quần áo trung tầm bảo, đổi hảo trăm đác áo sơ mi sau. Vệ Tiểu Quyên đoan quá rửa mặt chầu, lại kiểm tra rồi một lần trong nồi nhiệt bột nô canh. Lúc này mới yên tâm cầm bột giặt bưng mười mấy centimet cao tiểu băng ghế, đi vào viện bá bên cạnh tầm nhìn tốt nhất địa phương, phao hảo quần áo, thấy nhàn nhạt vết máu ở trong nước vương khởi, nàng phỏng chừng còn muốn phao thượng vài phân loại. Quay đầu lại, theo xuống núi Tiểu Đạo ra bên ngoài nhìn lại, đứng ở Vệ Tiểu Quyên vị trí hiện tại. Xuyên thấu qua ảnh chàng ngọn cây, chính có thể thấy nơi xa mười tới tràng thuộc về quân khu cao lầu. Tám một thôn tên đúng là ngọn nguồn với cái này quân khu, quân khu cao lầu bị 2 mét rất cao tường vây kín mít che đậy ở 2 mét nhiều khoan cày máy bên đường. Nay cày máy nói cũng là vì quân khu tồn tại mới tu tới vệ tiểu quyên ra chân núi, lại hướng càng bên trong, con đường sẽ càng ngày càng hẹp. Vệ tiểu quyên điểm núi chân, ý đồ nhìn xem đến càng trong núi khe thủy thôn mở rộng không có. Nhớ rõ đi vào lộ vẫn là nào đó đại lao bản ở bên trong phát hiện than đá sơn mới tu sửa, chính là sau lại hắn vài thập niên kiếm đi tiền cũng đủ tu một cái 100 km cao tốc lộ. Đúng rồi, lao ba vệ đại quân không lâu sẽ thăm dò, vẽ bản đồ mỏ than đồ sao. Nếu là hiện tại không bị người phát hiện bên trong cao hàm lượng mỏ than nói, không phải có thể ám chỉ hắn nghĩ cách thử xem. Bất quá, tư cập lao ba vệ đại quân kia dầu muối không ăn quái tính tình, vệ tiểu quyên lại tương đương, thập phần phi thường mà sinh khí, vệ đại quân ở vệ tiểu quân trước kia trong ấn tượng, chính là một cái mười phần hỗn đảng, rõ ràng một thân hảo bản lĩnh, cố tình không biết cái gì nguyên nhân, trong nhà muốn giao học phí, hắn liền bán thượng một trương đồ, chống đẩy sở hữu lương cao mời, chỉ ở các đại trà lâu quán rượu nhàn hoảng, nhưng hắn đến lão đều sẽ không đánh bạc, cũng bất hòa ai trúng trạng, ngày thường mấy cái thị trấn mỏ than đều sẽ có nhiều hơn thiếu thiếu nghi nan tập chứng, vô luận mỏ than lớn nhỏ, đều sẽ thưởng, xuyên tiếp hắn đi chỉ điểm một vài. Cuối cùng còn khách khách khí khí dâng lên vất vả phí, này đó vất vả phí chính là hắn dưỡng ra chủ yếu sinh hoạt nơi phát ra. Dù sao vệ tiểu quên cảm thấy, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là thay đổi vệ đại quân, thay đổi hắn, liền cái gì đều không lo. Miễn cho dâm lên vết xe đổ, làm cho lão mẹ mỏi mệt bất ham, cũng cũng không sẽ ở trước mặt hắn đoán giận nửa câu, trực tiếp dẫn tới hai người liên tục nhiều năm tương kính như băng. Nhưng là, hắn kêu lời nhác sinh hoạt thái độ đến tuột cùng là như thế nào tới? Theo lý. Hắn như vậy lửa nhác, lại lại như thế nào tuổi còn trẻ một thân tuyệt học. Thật là cái phức tạp vấn đề. Tính, hôm nay đau đầu, hôm nào lại nghiên cứu đi. Vệ tiểu quên thu hồi thiên mã hành không suy nghĩ, còn có trông về phía xa ánh mắt, đem lực chú ý thả lại ngâm mình ở trong buồn trên quần áo, bắt lại dùng sức xoa bắp lên. May mắn quần áo không dày nặng, thực mau cũng chỉ dư lại nhàn nhạt vết bầm máu, chính là bạch vải đông thượng vết bầm máu dùng hiện tại lam phong bột giặt trước sau tẩy không sạch sẽ. Vệ Tiểu Quyên nhớ tới đầu trọc Quách Đông Lâm ở quảng cáo Thái Tý khi thần kỳ cảnh tượng, cũng không biết có phải hay không thật sự như vậy kỳ hiệu. Từ nhậm trường Phượng ra phòng bếp cửa sau thẳng đi ra ngoài, có hai cái tương liên sân sải trung giặt quần áo đài, bên trái 5 mét có hơn đúng là Vương Nguyệt Tú ra phòng bếp cửa sau, bên phải có một cái xi măng ao, một cổ hai ngón tay thô thanh triệt dòng nước, ở hồ nước phía trên nước một người cao địa phương khinh lưu mà xuống, kia chính là dùng ống trúc từ nơi không xa mương đưa tới thuần khiết sơ tuyển. Hiện tại này thủy chính tràn ra hồ nước cao hào chảy hướng một bên tiểu mương, vệ tiểu quên ám đạo một tiếng, đáng tiếc à, 20 năm sau ngươi còn ở thì tốt rồi, một khối tiền một cân a Bên cạnh cái ao phóng một cái đại thiết buồn, vệ tiểu quên đem quần áo đảo tiến thiết trong buồn, lung tung quấy một lát, đổi thủy, tiếp tục quấy. Như thế lặp lại năm sáu lần, nhìn thấy trong buồn thủy đã không có vẩn đục cảm, lúc này mới vừa lòng mà ninh lên, cầm đi phơi hảo. Chương 6 nghe mụ mụ giảng kia quá khứ chuyện xưa. Kỳ thật Vương Nguyệt Tú mắng nàng một phen lời nói vẫn là có chút truyền thuyết vệ tiểu quyên bản chất, cái kia đã 29 tuổi vệ tiểu quyên thật sự mười phần lười người một cái. Nhưng lười người có lợi phúc, ở Vương Vương luôn Triều hạ, nàng ở nhà mười mấy 20 năm, cơ bản không có tẩy quá vài lần quần áo, sau lại sớm liền kinh người giới thiệu nhận thức nguyên cẩm, cha mẹ chồng đều là không chịu ngồi yên, có khả năng người, tới rồi nhà nàng, vệ tiểu quyên cũng đồng dạng làm mười ngón không dính dương xuân thủy lười người, vạn hạnh chính là Thắc thời trẻ ở Đại Nương ra khai quán ăn quảng trường phúc, nhị tuyển mục nhiễm, có được một tay không tổi trù nghệ, bằng không. Thật sự chính là không đúng tí nào. Hiện tại trọng sinh đi vào 10 tuổi vệ tiểu quên chính là tự hiểu là nhiều, này không, phơi hảo quần áo nàng lại không quen nhìn trước mắt nhà bếp, hoàn toàn thích hứng nhiều năm khiết tịnh nhật tử, lập tức trở lại cái này phân gà đầy đất, đồ vật lộn xộn hoàn cảnh, đối bất luận kẻ nào tới nói đều là một cái cực đoan khảo nghiệm. Phần 6 Nhận mệnh tìm tới một trương màu trắng nửa người tạp dề, bắt đầu rồi quy mô khổng lồ sửa sang lại công trình. Trước sạn tới than hôi che khuất gập gềnh bùn đất thượng kia trướng mắt phân gà, đem tủ bác. Kỳ thật chính là một trương thấy không rõ màu gốc cái bản, còn có đơn sơ đầu gấu ngăn tủ, thượng tán loạn trầu, rổ phân loại trồng hảo. Đem ít nhất có 10cm hậu viên mục thất dựng đứng lên rửa vào tủ chén, lớn nhỏ dao phay cắm vào trên tường cái giá, trên bệ bếp trừ bỏ 60cm. Đường kính xài trong nồi nhiệt nước lèo không núc cái khác gáo. Sạ, buồn linh tinh dơ đổ vật toàn bộ phóng tới không thường dùng than bếp trong nồi, hoa vệ tiểu quyền to như vậy sức lực mới rốt cuộc đem kia khẩu đường kính ít nhất có một mét nồi to cái đắp lên đi. Này liên tiếp động tác lại làm nàng giữa mày co rút đau đớn vài phút, nghỉ ngơi tốt sau, nàng lại tiếp theo phân loại mã hảo bốn người dày, dọn xong trong nhà hơn 10 đem ghế che tử, cuối cùng xài xóa xỉnh cùng chuồng gà, nàng thật sự không biết từ đâu lộn nổi lên. Ngồi ở cái bàn bên, nhìn đến bếp hạ quét đến một đống các loại bùn hơi rất rưởi còn có trong phòng thoáng thuận mắt bố trí, phun ra một ngụm trường khí. Vạch chân trên bàn cơm cái rổ, nhìn đến bên trong một chén lớn không biết khi nào xào khoai tây ti, vô lực mà cúi thấp đầu xuống, lão mẹ vương phương vĩnh viễn làm việc đều đồ bất việc, ở nàng khái niệm, xào thượng một cái đồ ăn ăn tốt nhất mấy ngày là nhất thuận lý thành trương sự tình. Vệ tiểu quên đối khi còn nhỏ lão ba vệ đại quân ký ức liền dư lại hắn trước nay liền hắt một trường kéo lớn lên khuôn mặt, không yêu ở nhà ăn cơm, trừ bỏ hai tỷ đệ học phí hắn giống nhau sẽ không lại ra bên ngoài rút ra một mao tiền lại lao ái một người lưu luyến các bữa tiệc lớn quán trước kia cũng không biết nguyên nhân hiện tại nhưng thật ra có chút lĩnh ngộ bên ngoài chậm rãi truyền đến vương vương cùng lý hướng chân độc hữu lớn rộng nhậm trường phượng ngẫu nhiên nhỏ giọng cắm một câu nôn thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng cười tiểu quyến ở nghỉ ngơi ta đi đoan hai căn băng ghế dài ra tới thời gian còn sớm chúng ta lại liêu một lát thiên. vương vương một bên nói một bên chịu trách nhiệm gánh nặng đi nhanh hướng nhà bếp mà đến Dào bước tiến lên nhà bếp bước chân một đốn, chính nhìn đến vệ tiểu quyên cố sức chuẩn bị cùng nhau khiêng lên hai căn trường ghế gỗ, kinh ngạc mà giống to lên. Không phải kêu ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi sao. Mò bông, kia ghế như vậy trọng, trong chốc lát miệng vết thương tránh nước ra, ta bung nước gạo liền tới lấy, ngươi xính cái gì cường a Vệ tiểu quyên cười cười, không có ngôn ngữ, nàng thật sự còn không quá thói quen hiện tại cái gì việc nặng đều làm không được tiểu thân thể. Cũng bưng một cây tiểu băng ghế Đi theo vương vương phía sau hướng phơi bá hai cây đại xuân thụ đi đến, còn chưa tới chỗ ngồi vương vương hưng thú chí bừng bừng mà khoe khoang lên. Nhà ta tiểu quyên chính là thông minh, đọc sách như vậy lợi hại, hiện tại việc nhà cũng lợi hại, lần đầu tiên sửa sang lại lên, liền so với ta này đường mẹ nó mạnh hơn nhiều. Nhậm trường phượng chính là có chút kinh ngạc, vệ tiểu quyên đọc sách thật sự thật tốt, chính là nàng ở nhà sát thật có chút nung chiều, chỉ ở nàng ba chu đại quân ở nhà thời điểm. Mới có thể giống cái chuột nhìn thấy miêu dường như làm điểm việc nhỏ trang trang bộ dáng Nàng con có chút không tin, chẳng lẽ kẻ bị thương cũng có thể khai làm việc nhà khiếu không thành. Nửa tin nửa ngờ thăm dò vừa nhìn, không cấm có chung vinh dự, vui vẻ nói. Thật sự, nhìn không ra nhà chúng ta tiểu quên lợi hại như vậy a Một bên, gả tiến tám một thôn không đến hai năm lý hướng chân là đã sớm biết cái này bà con xa cô em chồng thành tài, hâm mộ nói. Nhà của chúng ta tề ca nói. Về sau Hải tử đại điểm liền nhiều đặt ở nhà các ngươi, nói là tiểu quyên chủ nhật buổi chiều còn sẽ cho mấy cái trong viện tiểu hài tử nói một chút chuyện xưa, giao giao viết chữ gì đó, giống cái tiểu lão sư, nhà ai Hải tử đều thích đến nơi này học điểm đồ vật, đều hâm mộ chúng ta ở tại gần trô nhân Gia. Nhìn nhậm trường phượng cùng vương phương dáng vẻ đắc ý, vệ tiểu quyên, ta trước kia thật sự tốt như vậy. Ta như thế nào nhớ rõ, hình như là vì hưởng thụ bị người tôn sưng vệ lão sư, mới mang theo trong viện một đám củ cải nhỏ. Còn từng may mắn bởi vậy tránh thoát nhiều lần ngày mùa. Ở các ngươi trong lòng, nguyên lai ta như vậy vĩ đại. Phóng đến đây đi, dù sao giáo một cái tiểu minh là giáo, giáo một đám cũng là giáo, không có việc gì. Nhậm trương phượng nhưng thật ra trước vô ngực cứng thửa. Ấn. Vậy là tốt rồi, nhậm đại thẩm, nhà ngươi tiểu binh năm nay 17 vẫn là 18. An tết liền 18, tiểu tử này đọc sách vãn, lại luôn hàng ban, này không, đem sơ trung hôn tốt nghiệp giống như là chạy ra sinh thiên dường như. Mỗi ngày cùng hắn tiểu thúc chơi đến là không thấy bóng người. Ngươi như thế nào nghĩ đến hỏi hắn tới? Ha ha, có phải hay không hướng chân phải cho tiểu binh giới thiệu đối tượng, 18 tuổi nói đến trong nhà, chờ cái 2 năm kết hôn, đại tẩu liền có thể ôm tôn tử. Vương Vương một trận hào khí cười to. Này Vương Vương liền biết rêu ca ta, về sau ngươi không có kia một ngày a. Tiểu binh không thành tài a, ta cùng hắn ba tính toán trước làm hắn đi theo nhà ngươi đại quân học cái giống nhau tay nghề, cũng hảo kiếm tiền cưới vợ a. Bất qua hương chân, mau cấp thẩm nói nói, kia nữ hải như thế nào a Ta, nhân gia chỉ là hỏi một chút, các ngươi liền đoán nhiều như vậy, ta còn không có lưu ý đâu. Ha ha ha ha, hì hì. Các đại nhân nhìn đến vệ tiểu quên che miệng cười đến chính hoan, vương phương đầu tiên nói. Tiểu hài tử ra, không cần thấu nghe đại nhân nói chuyện thiếm. Đi, đại nương ra xem TV đi. Vệ tiểu quên không vui, hiện tại TV lại tiểu lại không nhăn sắc, thấy thế nào nha? còn không có ở chỗ này nghe các nàng khản chuyện xưa thú vị đâu. Vì thế, làm một kiện trước kia nhất khinh thường sự tình, Trang Bồ Chi. À, các ngươi nói cái gì nha, nhân gia còn đang suy nghĩ ngày hôm qua xem tiểu nhân thư đâu. Ta không nghĩ xem TV, ta liền tại đây ngồi một lát. Ba cái đại nhân nói tính lại bởi vậy bị đánh gãy Lý Hướng Chân chịu trách nhiệm đặt ở sườn núi hạ một gánh nước gạo về nhà, nhậm trường phượng cùng Vương Phương Đông kéo một câu, Tây xả một câu cũng chưa nói ra cái cái gì tên tuổi. Vệ tiểu quyên nghe cũng không có gì bắt quái, ngây ngốc ngồi ở chỗ này, còn không bằng lại đi sửa sang lại một chút đã là xa lạ phòng ngủ. Vương Phương luôn luôn không thế nào chú ý ăn mặc, cũng không quá yêu thu thập nhà ở, kỳ thật là bởi vì chuyện khác thật sự quá nhiều, thật sự chịu không ra cái gì thời gian tới thu thập này đó. Các nàng hiện tại trụ này gian chính phòng diện tích rất lớn, trong phòng không chỉ có bảy một trường cách cổ khắc hoa giường lớn, còn có một trường tiểu quyên tỉ đệ cùng nhau ngủ bốn trụ gỗ thô giường, hai trường trường án thư. Một cái nạm đại gương tủ quần áo, một cái phóng tạp vật lùn quài, vệ tiểu quyên may mắn phát hiện, trong phòng tiểu cũ buồn cầu không thấy bóng dáng, hẳn là vương phương đưa ra đi đi. Vệ tiểu quyên đứng ở trước gương mặt, cẩn thận đoan trang bên trong 10 tuổi chính mình, thân cao không được, chỉ đương khắc phát dục tốt hơn tiểu hài từ 78 tuổi tả hữu, mới không đến 1m3 đi, ngũ quan hiện tại có thương tích, lược quá không đề cập tới, tiểu tóc tạm được, nói vậy cũng vô pháp thay đổi, vệ gia nữ hài ở 16 tuổi trước tất cả đều là thuần một sắc An mặc quá tủ, bất quá tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Vương Phương tiến vào khi liền chính xem nàng ở trước gương thở dài, cười mắng. Mẹ không phải cho ngươi nói sao, an tiết nhất định cho ngươi mua bộ quần áo mới. Nói nữa, trên người của ngươi bốn cô cô đua quần áo khá xinh đẹp nha, vẫn là trong thành mới nhất hình thức đâu. Mẹ, ta không phải xem quần áo lạc, ta đang chuẩn bị thu thập một chút tủ quần áo đâu, ngươi liền vào được. Không cần, ngươi liền thu thập một chút các ngươi ra hai án thư đi, nơi này ta tới lộng. Chạy nhanh lộng xong rồi, ta liền uy heo, nấu cơm chiều, người ba hôm nay đi giao bản vẽ, khả năng trở về đến rất sớm, không đem nước trà cho hắn thiêu hảo, tiểu tâm hắn lại phát giận. Vệ tiểu quên một bên sửa sang lại án thư, một bên cùng đang ở chiếc quần áo vương phương tán gẫu Mẹ, bà ngoại cùng nhà ta cách như vậy gần, ngươi cũng không biết ba quái tính tính sao. Lúc trước vì cái gì còn phải gả cho hắn nha. Ta đã sớm nhận thức người ba, chỉ là hắn không biết mà thôi, người ba chỉ lo buồn đầu đọc sách. Chúng ta thôn hắn nhưng có danh tiếng, bà mới tới ngươi bà ngoại ra làm mai thời điểm, ngươi bà ngoại liền lo lắng ngươi nãi nãi quá khôn khéo ta sẽ bị khinh bỉ, bắt đầu khi không đồng ý, cuối cùng vẫn là ta cầu hảo chút thiên nàng mới nhả ra. Vương Phương không hề có phòng bị liền cùng mới 10 tuổi nữ nhi nói về năm đó. Lúc ấy chỉ cảm thấy ngươi ba thật lợi hại, ta đặc biệt sùng bái hắn, kết hôn trước, mỗi lần cùng hắn gặp mặt, xem hắn nhất phái nghiêm túc bộ dáng ta còn cảm thấy hảo có bộ tịch, may mắn chính mình trở thành người khác hâm mộ đối tượng Ở hắn còn ở đọc sách thời điểm chúng ta liền kết hôn, hắn ở nhà để lại một tháng liền đi rồi, sau lại sinh ngươi, ngươi mãi mãi phân ra đuổi ta ra tới khi, hắn tuy rằng nghe tin về nhà, nhưng là hắn nhìn đến ngươi mãi mãi lấy ra đòn gánh thời điểm, đột, nhiên bạch mặt hồi trường học. Dừng lại, thở dài, tiểu quên, khi đó, ta liền không đối hắn ôm cái gì hy vọng. Cho dù sau lại có ngươi đệ đệ, nhưng ta cảm thấy, có ngươi cùng tiểu minh, đời này ta cũng không nghĩ cái gì, cứ như vậy quá đi. Ta cũng thật là, ngươi biết cái gì? Tính, không nói. Vệ tiểu quyên lâm vào trầm tư, vệ đại quân đọc sách sự tình, nàng biết, 82 năm, hắn 21 tuổi đi qua trấn mỏ than để cử đi, 84 năm tốt nghiệp, bắt được chính là vẽ bản đồ, an kiểm, khu mỏ máy móc tam buồn, kỹ sư chứng. Nhưng lại không biết bên ngoài như thế vinh vào hống hống người như thế nào sẽ sợ ngại nãi đòn gánh đâu. Con dọa trắng mặt chạy trốn, không màng mới vừa sinh hải tử thê tử cùng mới sinh nữ nhi. Hay là có cái gì điện cố. chương bảy vệ đại quân bản lĩnh. Vệ tiểu quyên vốn là tính toán đào ra vệ đại quân tâm sự, càng là không nghĩ buông tha từ vương phương nơi này nghe được cái này manh mối. Lập tức, thần thần bí bí cấp vương phương ra chủ ý nói. Mẹ, ta cũng tốt xấu đọc mấy năm thư, tổng cảm thấy ta ba không phải cái loại này người nhắc gan, nhất định là có cái gì khổ chung. Nếu không, chúng ta tìm một cơ hội thăm thăm. Thư thượng sẽ giáo này đó. Vương phương có chút hồng nghi. Nhưng nàng tiếp theo một câu khiến cho vệ tiểu quên cảm thán, quả nhiên không văn hóa, thực đáng sợ, cũng thực hảo lửa. Khó trách các ngươi đọc quá thư người muốn thông minh chút, ngươi nói đi, như thế nào làm. Mẹ cũng muốn biết ngươi bạn như thế nào như vậy sợ ngươi nãi mãi, Làm cho ta cũng không dám cùng nàng tranh luận, bằng không, ai dám nói nữ nhi của ta một câu, ta thế nào cũng phải xé rách nàng miệng không thể. Ừ, vệ tiểu quên cảm động với vương phương giữ gìn, trọng sinh trước như thế nào không phát giác này đó. Chỉ là một mặt muốn chạy trốn khai cái này ra, tránh thoát cái này sơn thôn. Vệ tiểu quyên nghĩ đến, từng ở một quyển tạp chí thượng nhìn đến quá, ngày thường trầm mặc nghiêm túc nam nhân, một khi uống say rượu liền sẽ thao thao bất tuyệt, bởi vì hắn ngày thường luôn là quá áp lực. Nàng liên đã từng ở nguyên cẩm trên người thí nghiệm quá, hiệu quả không tồi. Hẳn là có thể ở vệ đại quân trên người thử xem, tiến đến vương phương bên hai, như thế, như thế, như vậy, như vậy. Nghe được vương phương trên mặt không ngừng biến hóa biểu tình. Trong chốc lát kinh ngạc, trong chốc lát ngượng ngùng, trong chốc lát nghi hoặc, nhưng xuất phát từ đối người đọc sách tín phụ, đối thư tịch mù quáng tín nhiệm, nàng một chút đều không có hoài nghi vệ tiểu quyên kế sách. Thậm chí còn đương nhiên nhận định, thư tịch bản thân liền sẽ giáo này đó loan loan đạo đạo. Đối vệ tiểu quyên đột nhiên tới thành phục, cầu thả Vương Vương càng là không có cảm giác được thất thường địa phương. Vệ đại quân hiện tại 32 tuổi, đúng là trong cuộc đời nhất hoàng kim tuổi, nhưng là bởi vì hắn tự thân tâm bệnh, đối làm giàu nhất không nổi quá lớn hứng thú. Cũng chống đẩy sở hữu lương cao mời, hắn chán ghét bị quản thúc, càng chán ghét giao tế xã giao, tổng cảm giác có loại cưỡng chế tính cảm giác cáp bách. Hôm nay, tới rồi Hồng Sơn huyện một nhà tư doanh mỏ than giao trước đó vài ngày tiếp tư sống, xủy túi quần tích có hồi lâu 3.000 đồng tiền cự khoảng, ở trấn trên nhà ga hạ sóc này thật lâu sau xe bức, vây vây vượng trầm đầu, hướng thôn vương hướng đi đến. Vài phút sau, hắn đứng ở thị trấn thịt quán trước, quyết định cắt thượng mấy cân thịt trở về. Ngày hôm qua hắn giống như liền nghe được tiểu minh ở đoán giận một tuần không ăn thịt, không lâu trước đây hắn ở người khác trong xưởng làm đo vẽ bản đồ, nhưng thật ra mỗi ngày thì cá, nhất thời quên cấp trong nhà mua thịt, vương phương lại chưa bao giờ sẽ hướng hắn nói cái gì tiêu tiền yêu cầu, cũng chưa bao giờ hướng hắn đòi tiền hoa, dần già, vệ đại quân liền xem nhẹ ra dụng vấn đề. Chỉ ở khai giảng thời điểm sẽ tự mình mang theo nhi nữ đi trường học báo danh, giao thượng bọn họ học phí tiền, dẫn theo dùng lá cọ mặc tốt 4 cân thịt ba chỉ đưa qua 16 đồng tiền, tiếp tục hướng trong nhà đi đến. Ba bá. Phần 7. Phía sau truyền đến chói hai ô tô loa, vệ đại quân cũng không quay đầu lại hướng bên cạnh lại lại gần một chút, hiện tại coi ô tô nhân gia vẫn là thượng lưu, hắn cũng không phải nhiều hâm mộ. Trong lòng tiếp tục tính toán, chờ sự tình trong nhà hạ màn sau, đi khảo cái bằng lái, mua cái máy kéo hoặc là xỉ cốt hẻn nông dùng xe, chính mình kéo than đi bán, cũng hảo có cái cố định thu vào. Hiện tại vẽ bản đồ tuy nói thu vào không tồi. Nhưng hắn tổng không thế nào thích, không có đào đến tầng than trước đối chính mình đố luôn là chỉ chỉ trò trò, nửa tin nửa ngờ, nhìn liền tiền. Tựa như hôm nay đi cái kia mỏ than, nếu không phải người quen giới thiệu đi, còn không nghĩ thu cuối cùng này trương đào hầm lò công trình đồ tiền đặc cọc, làm cho bọn họ giá cao tìm kỹ sư đi. Mỏ than vẽ bản đồ chia làm tam bộ phận, một, địa hình đo vẽ bản đồ, nhị, giếng mỏ đi hướng, tam, giếng hạ đào hầm lò an toàn, gắt, thông gió bố trí. Xe lại ngừng ở hắn bên người, dò ra một cái bốn mươi tới tuổi trung niên nam nhân, tiêu lớn. Đại quân, đi lên, mang ngươi đoạn đường. Vệ đại quân lúc này mới nhìn thoáng qua bên cạnh màu đen sạn tạ nạ, kéo ra sau cửa xe ngồi xuống, khách khí một câu. Đồng lão bản đây là từ chỗ nào trở về? Mới từ bạch quả hương trở về, đại quân, ta lần trước cho ngươi nói sự thế nào? Hiện tại hạ giếng ra cu li khai quật công nhân một tháng nhiều nhất tránh cái bốn trăm tới khối. Đại ca ngươi ở công xã Mỏ than cũng bất quá lấy cái 4.8, nhà bọn họ đều tổn không ít tiền đi. Chỉ là gasan an kiểm này hấp nhất, ta đều cho ngươi chạy đến 600 khối một tháng, ngươi cho ta vẽ bản đồ ta cũng sẽ hơn giá thị trường mặt khác cấp tiền công. Thế nào, hiện tại tưởng hảo không? Vệ đại quân không có mở miệng. Ngươi tưởng à, đi theo ta làm, thực mau liền có thể đem nhà ngươi phòng ở sửa chữa lại, cũng có thể làm vương phương nhẹ nhàng điểm, không nhiều lắm tuổi, nhìn qua so ngươi chỉ vợ vương phân tiểu không bao nhiêu. Vệ đại quân nhìn ngoài xe lui về phía sau cảnh vật, đồng lão bản xe khai đến không mau, tựa hồ chính là vì nhiều cấp vệ đại quân rốt điểm mê canh, nghe được hắn vẫn luôn không đáp lại, còn tưởng rằng hắn động tâm, nói tiếp: "Nhà ngươi đại giang không phải cũng đến Bạch Quả Hương khai cái tiểu mỏ than sao? Vẫn là cùng công xã mỏ than cái kia Dương xưởng trưởng cùng nhau làm, năm nay mới nhìn thấy tầng than, nếu là đại giang chiếu cố ngươi cái này ca ca, kéo ngươi cùng nhau nói, ít nhất trước tiên nửa năm thấy than." Tuy nói Hồng Sơn huyện tầng than hộ Đao hầm lò có thể thiển một chút, nhưng không tìm được tốt kỹ thuật viên trước sau lạc người một bước á hiện tại mỏ than càng ngày càng nhiều. Ở hồng sơn bên kia không có gì làm đầu, còn hảo dựa vào ngươi bản vẽ, ta kia quặng còn có thể đào thượng đã hơn một năm đi. Vệ đại quân tuy nói cùng vệ đại giang có lý niệm thượng thường xuyên có lợi lạc, nhưng đối ngoại vẫn luôn là đoàn kết nhất trí, nghe được đồng lão bà nói, hắn rốt cuộc mở miệng. Đại giang cùng dương sưởng trưởng khai sường sự, ta còn là biết đến, chỉ là ngươi cũng biết ta ăn nói vụ về, có dương trưởng một đạo. Ta không có gì hứng thú, nhân gia dương sưởng trưởng vẫn là công xã mỏ than vẽ bản đồ trợ lý kỹ sư đâu. Ta đi liền không cần thiết. Chỉ là cùng tồn tại một chỗ, đại giang còn nhỏ, về sau đồng lão bản nhiều chiều ứng một chút hắn. Vệ đại quân nói này đó, đã xa xa thấy tám một thôn tiểu học bóng dáng, không có chần chờ nói tiếp. Đồng lão bản thật sự ngượng ngùng, trường chú ngươi nhà máy đâu, liền tính. Ta kế hoạch mua cái nông dùng xe tới khai, về sau muốn vẽ bản đồ, ngươi nói một tiếng, ta còn là sẽ hỗ trợ. Nga! Không có việc gì, ta còn không biết ngươi. Đại quân, về sau ta trong xưởng có việc phái xe tới đón ngươi nói, ngươi cũng không nên ngại xa không tới A khi nào mua xe. Tiền không đủ cứ việc mở miệng A. Haji xe không có ở tám một thôn tam chỗ rẽ dừng xe, lập tức chuyển vào đến vệ đại quân ra chân núi con đường, vệ đại quân có chút nghi hoặc. Đồng lão bản còn muốn hướng quân khu đi có việc sao? Không có việc gì, thiện ngươi một đoạn đường bái. Dù sao về nhà chính là đuổi cơm chiều hiện tại mới bốn điểm quá, ta chờ lát nữa quay lại cũng tới kịp. này giai đoạn không có rất xa, tốc độ xe cũng để ra một chút lên, vài phút sau, xe ở chân núi điều đầu, vệ đại quân mở cửa xuống xe, đi đến phòng điều khiển bên này, đối trong xe đồng lão bản nói, phiền thoái đồng lão bản, nếu không đến nhà ta ngồi một lát. đồng lão bản ngẩng đầu nhìn nhìn tọa lạc ở lưng chừng núi sân, lắc đầu, chờ ngươi tu hảo phòng ở sau, ta là thật sự muốn tới thảo ly rượu tới uống, ta cũng biết tiểu tử ngươi năng lực nếu là muốn làm cái gì tùy thời có thể tới tìm ta, nhiều tiền không có, vạn đem khối vẫn là tùy thời có thể lấy ra tới. vệ đại quân hiện tại là thật sự đối trước mắt cái này đồng lão bản lau mắt mà nhìn, vẫn là năm trước xem ở cùng thôn phân thượng, hoa hảo chút thời gian cho hắn vẽ một bộ đồ, hắn liền vẫn luôn đối chính mình thực khách khí. vệ đại quân cân nhắc một lát, phóng thấp giọng âm đối hắn nói, đồng lão bản thật sự quá để mắt ta, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi cất nhắc, hồng sơn huyện tầng than mấy năm nay thật sự khai quật đến có chút lợi hại. Ta xem, trừ bỏ số ít mấy cái đại quy mô mỏ than, hạ quật còn có thể kiên trì mấy năm. Điểm nhỏ, khả năng đều đào không được hai năm. Nếu là đồng lão bản tin ta nói, quay đầu lại đầu tư chúng ta hai giới chấn, còn có thể tìm hai cái không tồi hạng mụ, chỉ là này tài chính nhu cầu liền có chút lớn. Đồng lão bản trước mắt sáng ngời, lời nói đều không giống nhau. Đại quân, ca chính là tương đương tin từ ngươi, như vậy đi. Cũng không vội với nhất thời, ta ngẫm lại à, 10 tháng một ngày. Ta tới đón ngươi đi tranh dung thành, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện việc này. Cứ như vậy nói định rồi, ta đi trước. Sợ vệ đại quân đổi ý dường như, phát động xe, nhanh như chớp liền chạy. Vệ đại quân kỳ thật nghe xong hắn nói thật sự hối hận, hắn thật sự không muốn đem chính mình cột vào ai trên thuyền, chỉ là muốn vì chính mình thượng ở ấp thủ trung nho nhỏ vận chuyển sự nghiệp như cái an ổn nguồn cung cấp mà thôi. Trưng tám phát hiện đã từng xem nhẹ tình thương của cha. Ở hắn xuống xe ven đường có gian yêu cửa hàng. Là vệ tiểu quyên đại cứu cứu khai, chiếm dụng đúng là vệ gia đất phần trăm. Vì thế, Vương Nguyệt Tú không ngừng một lần khở trách quá Vương Phương cố nhà mẹ đẻ. Vệ đại quân vòng qua tiểu điếm hướng trong nhà đi đến, vào nhà bếp môn, bị sạch sẽ nhà bếp kinh ngạc ngẻ dự, bên tai chuyển đến phòng ngủ phương hướng, Vương Phương cùng tiểu quyên hoàn thành tiếu ngữ. Hắn có chút sinh khí, tiểu quyên lúc này hẳn là còn không có tan học đi, như thế nào sẽ ở nhà. Thường lui tới hắn vào cửa luôn là sẽ lơ đãng đụng tới đồ vật, làm ra tiếng vang. Hôm nay bên chân không có tạp vật, đành phải cố ý hò khan hai tiếng. Phòng trong, thu thập đến không sai biệt lắm nương hai đều nghe thấy được này cất cao hò khan thanh. Vương phương bước chân đại, đầu tiên bán ra ngạch cửa. Xoa bóp đôi tay, túi đầu co quắp nói. Người đã về rồi. Ta còn không có nấu sôi nước đâu. Lập tức liên hảo. Vệ đại quân nhìn vương phương trước sau như một sợ hãi, còn có khách khí khách khí lời nói, đáy lòng một trận vô lực. Ngồi vào bên cạnh bàn ghế che thượng, không có mở miệng. Vương Vương thấy thế cho rằng hắn ở vì về đến nhà không có trà nóng mà sinh khí, vội vàng lẻn đến bệ bếp sau lưng, bận rộn lên. Lúc này mới lộ ra nàng phía sau vệ tiểu quên, vệ đại quân liếc mắt một cái liền thấy nàng che khuất nửa bên đôi mắt băng gạc, trong lòng một trận đau lòng, nhưng nội liệm hắn thực mau khắc chế xuống dưới, cũng suy đoán thương thế hẳn là không nặng, bằng không Vương Vương sẽ không còn như vậy nhẹ nhàng. Ngươi trên đầu sao lại thế này? Ở trong trường học quăng ngã, vẫn là ở trên đường. 29 tuổi vệ tiểu quyên cùng 29 tuổi vương vương lịch duyệt cùng giải thích hoàn toàn bất đồng. Nghe thấy vệ đại quân nghiêm túc vấn đề, nhìn đến hắn như cũ kéo lớn lên khuôn mặt, vương vương ngừng tay múc cơm heo động tác, dơ còn dính bột ngô canh một gáo vọt tới vệ tiểu quyên trước người. Chúng ta tiểu quyên chính là vô tội cái kia, là bị người khác đẩy nã ném tới trên tảng đá khái. Lý lão Sư có thể làm chứng, bệnh viện tiền vẫn là nhân gia ứng ra, bất quá ngươi không cần lo lắng, Lý lão Sư nói nàng biết đi kia ra hải tử trong nhà phải về tiền thuốc men vệ đại quân nhìn trước mắt gà mái hộ tiểu kê bộ dáng có chút buồn cười cũng chỉ có cấp hải tử lót chân thời điểm nàng mới có thể dựng thẳng lên nàng cả người gai nhọn vệ tiểu quyến tắc bất động ở vương phương sau lưng phiên trận trắng mắt nàng chính là nhìn ra vệ đại quân nghiêm túc sau lưng nồng đậm quan tâm khó trách trước kia vẫn luôn hiểu lầm hắn lanh tình lanh tâm nguyên lai đều là bị vương phương cấp mang mương đẩy ra vương phương che ở trước mặt kiên nghị thân thể mẹ Ngươi đi trước vội đi, nhanh lên đem heo huy, ta giúp ngươi làm cầm triều. ba còn cắt nhiều như vậy thịt, Tiểu Minh trở về nhất định thật cao hứng. Vương Phương theo lời về tới bếp sau, dẫn theo hai thùng nước lèo hướng viện bám một khắc đầu đi, vệ Tiểu Quyên lúc này mới hảo hảo nhận thức một chút tuổi trẻ 20 tuổi vệ đại quân. Dáng người vừa phải, khuôn mặt cùng 20 năm sau kém không lớn, thiển tóc húi cua thượng còn tìm không đến đầu bạc, mặt chữ điển, nghiêm túc mặt mày, so giống nhau nông thôn nam nhân trắng nón làng ra, ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Thon dài trắng non đôi tay hơi chống ở đầu gối. Ăn mặc một kiện màu xám nhạt dựng sáo áo sơ mi, màu xám đậm kaki quần dài. Hiện tại hắn nhìn qua có chút mảnh khảnh, có một loại u buồn nho nhã. Khó trách Vương Phương sẽ lúc trước sẽ bị mê hoặc, lại xem hắn dấu ở nghiêm túc biểu tình sau, đáy mắt đau lòng cùng lo lắng. Vệ tiểu quyên thầm nghĩ, ta cũng sẽ bị như vậy nam nhân mê hoặc, như vậy nam nhân mới là đối người nhà nội tâm như hỏa, đối người ngoài tâm trầm như nước chất lượng tốt nam nhân nhà ta nguyên cẩm liền cùng hắn giống nhau như lúc nghĩ đến đây vệ tiểu quyên mới đột nhiên có hiểu rõ ngộ trước kia trước nay liền không có chân chính nhận thức quá vệ đại quân nhưng trước kia nàng ở kén vợ kén chồng tiêu chuẩn thượng lại trong lúc vô tình hoàn toàn đối chiếu hắn đi tìm chỉ là nàng so vương vương may mắn thông tuệ rất nhiều sớm mà khai quật ra nguyên cẩm nội tâm nhiệt tình hiện tại đối mặt vệ đại quân đấy mắt quan tâm biết hắn nhất không quen nhìn khóc thút thít, vệ tiểu quyên nhịn xuống mũi toan quay đầu lại tìm được vệ đại quân tơ lật tiệp dép lê Phong tươi hắn bên chân, dùng thật mạnh giọng mũi nhỏ giọng nói. Ba, ngày trước đem giày thay đổi đi, thiên nhiệt, giày nhửa lại kín gió. Ta miệng vết thương không có việc gì, không có thương tổn đến đôi mắt, chỉ là khái một cái khẩu tử, hiện tại đã không đau. Vệ đại quân nghe nàng nhỏ giọng nhưng rõ ràng lời nói, có chút kinh ngạc, ở hắn trong vấn tượng, cái này nữ nhi tuy nói thông thuệ, nhưng là có chút hửa biếng, nhát gan. Nô! Tiểu Quyên, mới vừa khai giảng, giáo các ngươi lão sư không thay đổi động đi. Vệ đại quân cảm thấy, nếu khó được nữ nhi thân cận, hắn vẫn là muốn cổ vũ duy trì, một bên khởi ra trên chân quân dày nhửa mang một bên hỏi, may mắn tiểu quyên rõ ràng nhớ rõ 5 năm cấp khi toán học lao sư giống như đổi thành vệ tiểu minh chủ nhiệm lớp. Nữ văn vẫn là lý lao sư, chỉ là toán học đổi thành tiểu minh chủ nhiệm lớp ngô lao sư. A, ngô lao sư. Vệ đại quân nhíu mày, nghĩ đến người kia đến trung niên, giống chỉ hoa khổng tước, nói chuyện tranh chua ngô lao sư, có chút hoài nghi, nàng thích hợp giáo cao niên cấp sao? Ta nhớ rõ các ngươi lê lão sư không phải giáo khá tốt sao. Vệ tiểu quyên có điểm không lời gì để nói, cụ thể như thế nào đổi nàng giống như nhớ rõ không lớn rõ ràng. Tiểu quyên, đi ngươi đại cứu kia mua một lọ rượu trắng, đêm nay ta bồi ngươi ba uống hai khẩu. Tới, đem bếp thiêu khoai tây lấy thượng, cấp mong mong, vui sướng mang đi. Vệ đại quân cùng vệ tiểu quyên đồng loạt hướng vương phương kia đầu đi kinh ngạc ánh mắt, vệ tiểu quyên tưởng chính là, lão má ơi, ngươi kế hoạch tới quá nhanh đi. Vệ đại quân kinh ngạc chung còn mang theo kinh hỉ, hắn biết Vương Phương mỗi đêm ngủ trước muốn uống thượng hai lượng rượu thuốc tới giảm bất trên người đau nhức, nhưng chưa bao giờ thấy nàng ở trên bàn cơm uống nha. Hay là nàng tưởng rượu tráng người gan, cùng ta nói cái gì sự. Vương Phương mới mặc kệ ra hai cái gì tâm tư, nàng chính là một cái dấu không được chuyện người. Buổi chiều vệ tiểu quên một phen lời nói, đối nàng tới nói giống như là chỉ lộ đèn sáng, nào còn lo lắng tìm kiếm cơ hội a? Hơn nữa xem vệ đại quân sắc mặt hắc không như vậy lợi hại. Dứt khoát tự thân xuất mã, chuốc say hắn. Vệ đại quân cũng không hỏi nhiều, từ trong túi móc ra hai khối tiền, đưa cho vệ tiểu quyên. Liên mua ta thường lui tới uống đà bài A. Người cứu sẽ tìm ngươi hai mau, cho ta lấy về tới A. Nga Phần 8 Vệ tiểu quyên tiếp nhận tiền, ở trong lòng chửi thầm, vắt cổ chảy ra nước. Bất quá, nghĩ đến trước kia hướng hắn đòi tiền mua bút chỉ nói, hắn tuyệt đối chuyện xảy ra trước kiểm tra cũng phải chăng còn có thể dùng. Xong việc kiểm tra tân phải trăng tồn tại. Ai? Có lẽ chỉ là bần cùng nguyên nhân đi, nhớ rõ N năm sau, hắn đối nguyên nhạc nhạc vẫn là man hảo phong nha. Vệ tiểu quên dùng bào chi trang nướng nhu hương phát mui khoai tây hạ vị bá, dọc theo hai thước khoan đường nhỏ hướng dưới chân núi đi đến, xuống núi thức mau, vài phút sau nàng liền đứng ở đại cứu cửa hàng trước quầy. Vệ tiểu quên nhón mũi chân hướng trên quầy hàng mặt nhìn lại, không có người a Kệ để hàng mặt sau là đại cứu vương hữu mới một nhà phòng ngủ Lúc này có tivi thanh âm, đành phải gân cổ lên. Đại cứu, mua đồ vật. Là tiểu quyên A. Theo tiếng từ cần Kenner mặt sau chuyển ra một vị hơn 30 tuổi, chống một cây gậy gỗ nam nhân. Hắn đúng là vệ tiểu quyên đại cứu, phía sau còn đi theo một cái hắc gầy, năm tuổi tả hưu tiểu nữ hải. Vốn di nhút nhát sợ sệt nàng, nhìn đến trước quầy người là vệ tiểu quyên, vội vàng lôi kéo vương hưu mới góc gáo. ba, Mở cửa, là quyên tỷ. Vương hưu mới một bên theo tiếng. Một bên vận khai cửa hàng đóng lại cửa phòng, vệ Tiểu Quyên không có đi vào, đem trong tay khoai tây đưa cho nên ra tới mong mong, vô vô nàng đầu, cười ngẩng đầu, nói. Đại cứu, cho ta lấy một lọ đà bài rượu. Tiểu Quyên đôi mắt làm sao vậy? Vương hữu tài một bên từ quầy thượng lấy rượu một bên quan tâm hỏi. Vệ Tiểu Quyên tiếp nhận rượu, đệ thượng tiền. Không có việc gì, trường học quăng ngã, kẻ bị thương không phải đôi mắt, là cái chán. Mỡ cùng vui sướng đâu? Một bên trong miệng ăn hương hương nướng khoai tây mong mong cướp trả lời. Mụ mụ mang mụi mụi đi chơi, đều không mang theo ta. Vệ tiểu quên nhớ cập mợ bất công nguyên nhân, cũng không dám nói chút cái gì. Mong mong là đại cứu bọn họ hôn sau nhiều năm không rục sau nhận uôi. Ai ngờ ý trời trêu người, ở nàng một tuổi khi, mợ lại mang thai, mấy tháng hậu sinh một cái trắng trẻo mập mạp nữ nhi vương hân, kết quả có thể nghĩ. con hảo những người khác đối mong mong nhưng thật ra trước sau như một. Mong mong chính là thông minh hài tử nha Ngươi muốn giúp ba ba thủ cửa hàng A, còn có thể hỗ trợ tính số đâu. Ngươi xem ta cho ngươi ba hai khối tiền, ta mua một khối tiền đồ vật, ngươi ba muốn tìm ta bao nhiêu tiền A. Một khối. Vương mong cao hứng đáp. Mong mong đáp đúng, giỏi quá. Quyên tỷ đi về trước, tài kiến. Vệ tiểu quyên tiếp nhận đại cứu trong tay hai bao tiền, xoay người ra tiểu điếm hành lang gấp khúc. Vương hữu mới tựa hồ nghĩ tới cái gì, đỡ khung cửa, thọc chân đuổi tới cạnh cửa. Lớn tiếng đôi sắp chuyển qua ven tường vệ tiểu quyên kêu lên. Tiểu quyên A, ngươi đôi mắt không có phương tiện, trên đường cẩn thận một chút, ngày mai buổi chiều liền không cần đường tiểu lao sư đi. Vệ tiểu quyên dưới chân bị đột nhiên tới dặn dò sợ tới mức một cái lào đảo, vội vàng định định thần, đắc. Không có việc gì, chậm trễ không đến ta, ngày mai như cũ. về nhà trên đường, vệ tiểu quyên một tay cầm rượu, một tay lôi kéo bên đường vùng núi rôi lớn lên cỏ dại. Lúc này mới nhớ lại, giống nhau chủ nhật buổi sáng chính mình liền mang theo đệ đệ làm bài tập buổi chiều tắc sẽ ở viện bá hai cây xuân thụ chỗ đó treo lên một khối tấm ván gỗ mang lên mấy cái vị trí nhiều nhất thời điểm cùng nhau giáo gần mười cái hài tử thiếu thời điểm cũng có ba bốn lúc này không có cái gọi là đại cuối tuần mỗi tuần đều phải đọc sáu ngày thư đâu chương chín vệ đại quân thương tâm chuyện cũ thượng bùn đất viện bá cầu thang liền thấy vệ đại quân ở viện bá bày một cái bàn phô khai vệ bản đồ tư thế vệ tiểu quyên vội vàng tiểu bước chạy hướng nhà bếp Đem rượu giao cho đang ở nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm vương phương, cố ý dặn dò nàng, đừng giống thường lui tới giống nhau đem thịt một hơi toàn nấu. Lưu một nửa lên, bôi lên muối, phải đến bệ bếp nóc nhà xa ngang thượng. Lúc này mới vừa lòng cọ đến vệ đại quân bên người, dùng một con thị lực 2.0 mắt phải, nhìn một cái hắn đến tuột cùng đang làm cái gì. Vệ đại quân đang ở sửa sang lại một ít quan trọng tư liệu, vì vẽ quan trọng nhất đào hầm lò đồ làm chuẩn bị, phía trước thăm dò, tuyển chỉ, hai phúc đồ hôm nay đã thuận lợi giao đồ tổng cộng tránh 600 đồng tiền. Nhưng mà, cuối cùng này phúc đồ chỉ là tiền trả trước chính là 400 khối, gia đồ còn có thể thu tránh 600, đây chính là đầu to, ngàn vạn không thể lộng tạm. 3. ngươi đang làm gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vệ tiểu quyên thấu đi lên, nhìn trên bàn một chồng mười mấy cm cao công tác bút ký, hai cái màu đen hộp nhựa tử. Kiếp trước khi còn nhỏ hận không thể ly vệ đại quân rất xa, chưa từng có quan tâm quá hắn công tác, hiện tại bất đồng. Cần thiết tìm hiểu hảo hắn thu vào, mới có thể làm kỹ càng tỉ mỉ tính toán a. Vệ đại quân lấy qua trên cùng một quyển bút ký, thấy rõ đánh số, dọn xong trước mặt một cái tinh vi máy tính điện tử, có chút kinh ngạc, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Ta ở thẩm tra đối chiếu tham dò số liệu, từ mỗi trang đệ nhất vị tính đến cuối cùng một vị, không thể xuất hiện một chỗ sai lậu. Còn đề cập hàm số lượng giác, ngươi đại khái không giúp được, vội đi." Thẩm tra đối chiếu xong trong tay kia trang, ngẩng đầu hoài nghi nhìn Vệ tiểu quên. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào Vệ tiểu quyên nhìn hắn kia hoài nghi ánh mắt Lấy quá trên bàn hắn đang ở tính toán cái kia vở, Nhìn một tờ tam dựng bài số liệu Cái thứ nhất là xin Sau đó khai dấu khai căn, Lại cổ Lại nghiên cứu một chút hắn kia nhìn như phức tạp tính toán khí Nàng cũng không tin Sau lại máy tính đều có thể sờ soạn một vài Còn chơi không chuyển này lao thổ tính toán khí Con hảo Vệ đại quân tính toán khí chính là khi đó Chuyên vì vẽ bản đồ mua Mặt trên có các loại hàm số giải toán cái nút. Vệ tiểu quyên âm thầm gật đầu, tuy rằng nhìn qua thực phức tạp, nhưng đối thực tế tuổi cùng vệ đại quân không sai biệt lắm, hơn nữa hàng năm cùng con số giao tiếp nàng tới nói, yêu cầu chú ý chỉ là một chút, không thể rơi rớt một con số, bằng không, toàn thiên hơn 100 trình tự mà xuống biểu thức số học toàn bộ đều chỉ có trọng tố. Cũng may vệ tiểu quyên hiện tại là một con hảo đôi mắt, đỉnh kiếp trước một đôi có thừa, hơn nữa che lại mắt trái thế, một chút cũng không lo lắng coi trọng hành. 3. Làm ta thử xem đi. Ngươi ở phía sau biên sắc mình một chút, chẳng phải sẽ biết ta được chưa?" Ôm thử xem tâm thái, Vệ Đại Quân lại từ trong phòng lấy ra một cái tính toán khí tới, ra hai đầu dựa gần đầu, một tờ một tờ hạch toán xuống dưới, Vệ Đại Quân ngạc nhiên phát hiện, cái này nữ nhi không đơn giản. Sức quan sát tương đương không tồi, quen thuộc giải toán công thức sau, thực mau liền tự thủ, cơ bản sẽ không lẩu tính một chỗ. Thẳng đến tính xong một quyển, Vệ Đại Quân nhớ tới nữ nhi thường, ngăn trở Vệ tiểu quên tiếp tục lấy vở động tác, vui mừng mà nhìn nàng. Không thể tưởng được ta vệ đại quân trong nhà còn ẩn giấu cái tiểu thần đồng, liền này liền đáng giá ta uống một chén. Vệ tiểu quyên kỳ thật chỉ đương đó là kiếp trước thẩm tra đối chiếu chướng mục dường như, nàng trọng sinh lại đây mơ hồ nghĩ tới, nàng chính là không có tuyệt hảo trí nhớ, không nhớ rõ cái gì vẽ số, cổ phiếu, duy nhất quen thuộc thông tin nghiệp, cũng còn không có ở tiểu xuyên huyện khởi bước. Cho nên chỉ có tận lực cải tạo năng lực siêu cường vệ đại quân. Ôm cánh tay hắn lay động, làm núng nói. ba. Nay hoàn toàn là mẹ sinh hảo, ngươi dạy hảo A. Vệ đại quân ngược lại không thích hứng cái này phụ từ tử, tử hiếu trường hợp, túi đầu cẩn thận thu thập đồ vật, đem cái bàn đoàn tới rồi nhà bếp. Buổi tối 7 giờ, vệ tiểu quyên đã giúp đỡ vương phương đem đồ ăn đoàn tới rồi trên bàn, vệ tiểu minh cấp mãi mãi ra tặng một chén hâm lại thịt sau khi trở về, ngồi vào bên cạnh bàn cao hứng hoan hô. Hoa, thật nhiều đồ ăn A. Bất quá, ở vệ đại quân nhất quán uy áp hạ, hắn hôm nay vẫn là không dám động thủ trước. Chờ đến đại gia một người phân theo một phương, vệ đại quân cầm lấy chiếc đũa gấp một khối hâm lại thịt nhập khẩu. Hắn lúc này mới gấp hảo chút đồ ăn ở cơm mặt trên, nhanh như chớp hướng nhậm trường phượng trong nhà xem TV đi. Vệ tiểu quên cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ ăn trên bàn Vương Phương cố ý thêm mới mẻ rau dưa, còn có một mạc tương thịt ti. Vệ đại quân thấy trên bàn chia làm vài đạo tiểu thái, nhìn qua liền thoải mái rất nhiều, cùng Vương Phương một người một ly tiểu rượu nơi tay, tâm tình phá lệ thoải mái. Một ngụm xử lý một ly, mở miệng tuyên bố: Vương Vương, chúng ta chọn cái nhật tử kiến phòng đi, tiền ta đều chuẩn bị tốt, tu xong phòng còn có thể dư lại không ít, đến lúc đó chúng ta lại đi mua cái tivi, lại làm một ly. Ta cũng tính toán hảo, sang năm mượn điểm tiền mua cái nông dùng xe chính mình kéo hóa, cấp hải tử tồn điểm vào đại học tiền. Vệ tiểu quyên hốc mắt có chút nhiệt, nàng phía trước kia thế sơ trung tốt nghiệp sau, cao phân thi đậu tiểu xuyên huyện một trùng, chính là vệ đại quân không có đứng bưng vương nguyệt tú một khóc hai nháo ba thắt cổ, còn có côn đồng uy hiếp không có lấy ra tiểu quyên hy vọng học phí vệ tiểu quyên hận hắn thật nhiều năm vẫn luôn cho rằng chủ trách ở hắn chính là lần này trọng sinh mới biết được hắn sớm như vậy liền ở tỷ đệ hai người đại học học phí nhọc lòng thiệt tình cầm lấy bình rượu lại cho hắn mãn thượng vương phương nhìn đến vệ đại quân ở nương hai phối hợp hạ uống xong ít nhất nửa cân rượu âm thầm gật đầu vệ đại quân ngày thường tiểu lượng liền ở ba lượng tả hữu ở nhà còn không có uống qua vượt qua hai lượng đâu quả nhiên vệ đại quân trong chốc lát nói lên rượu lời nói ở Vương Vương cùng vệ Tiểu Quyên thay phiên khảo vấn Hạ Đức Quán công đạo rất nhiều Vương Vương hủy diệt nước mắt Ôn Nu giúp vệ Đại Quân tẩy sạch tay chân ở vệ Tiểu Quyên hỗ trợ Hạ Dìu hắn tới rồi trên giường Tiểu Quyên ngươi ba thật đáng thương ta trách lầm hắn Mẹ việc này ai dù sao về sau chúng ta đều đối ba hảo điểm có chuyện gì đều nói cho hắn nhiều cùng hắn thân cận thân cận vệ Tiểu Quyên giúp đỡ thu thập hảo bàn ăn nhìn chăm chăm xem xong Tivi về nhà vệ Tiểu Minh xúc tẩy xong Nam tới rồi tỉ đệ hai xài chung trên cái giường nhỏ, tắt đèn phòng ngủ một mảnh đen nhánh, bên hai vệ đại quân ngủ say tiếng ấy, vương phương chẳng trọc xoay người thành. còn có vệ tiểu minh tiếng nhấn răng, ở sơn thôn yên lặng ban đêm phá lệ thân thiết, ở mùng, vệ tiểu quyên nhắm mắt lại, nhớ tới trên bàn cơm khảo vấn kết quả. Từ vệ đại quân lời nói chung, vệ tiểu quyên liền đua mang thấu tổng kết ra một cái đả thương người chuyện xưa, vệ đại quân phía trước còn có một cái kêu vệ đại dân ca ca. Khi đó gia gia vệ khai vân cũng đã ở mỏ than thân cư chức vị quan trọng, chỉ là khi đó quan viên còn thuộc về thanh chính liêm khiết lại nỗ lực tận trách. Vệ khai vân vì quạng thượng công tác, vẫn luôn thường trú trong xưởng, trong nhà chính là vương Nguyệt Tú không bán hai giá. Nàng chẳng những làm đại nhi tử 11 tuổi liền tiến mỏ than kiếm tiền, còn lần hai năm trò cũ trọng thi, tính toán làm vệ đại dân cùng vệ đại quân cũng bỏ học về nhà. Kết quả, ở nàng uy hiếp hạ, vệ đại dân bỏ học, nhưng điều kiện là... Hán tình nguyện ở đội sản xuất nhiều làm hai cái giờ công, cũng cần thiết làm vệ đại quân tiếp tục đọc sách. Vương Nguyệt Tú lo lắng làm được quá mức, làm quê nhà chê cười, cũng liền đồng ý. Ai ngờ, kế tiếp cô cô vệ Lan cung tao ngộ bỏ học vận mệnh, nhưng luôn luôn gan lớn vệ Lan không có khuất phục, thế nhưng trộm Vương Nguyệt Tú tiền, không chỉ có giao học phí, còn mua một kiện hoa quần áo giấu đi. Vào lúc ban đêm, Vương Nguyệt Tú phát hiện tiền không thấy, tức muốn hộp máu triệu tập trong nhà bọn nhỏ ép hỏi. Ở đòn gánh cưỡng bức hạng Vệ Lan đương nhiên không dám nói lời nào, mà luôn luôn yêu quý để mọi vệ đại dân lại đứng ra đỉnh hạ cái này tội. Nói, không ở thiếu ai chung đội bại, liền ở thiếu ai chung biến thái. Vương Nguyệt Tú luôn luôn tính tình táo bạo, như thế nào bao dung như thế nghịch tử. Lập tức, dùng dây thừng trói lại vệ đại dân, lại sợ kêu thảm thiết đưa tới hàng xóm quan tâm, liền ngăn chặn hắn miệng. Một đốn loạn côn xuống dưới, không màng mặt khác nhi nữ kinh sợ ánh mắt, căm giận mệnh lệnh bọn họ đều không chuẩn quản trên mặt đất hơi thở thoi thóp vệ đại dân. Người khác đều đi ngủ, hiểu chuyện vệ đại quân vẫn luôn bồi hắn, cũng không dám cởi bỏ trên người hắn dây thường. Ngay hôm sau buổi sáng, hắn mới phát hiện, thủ một đêm ca ca đình chỉ hô hấp, trên mặt còn treo kinh sợ biểu tình. Sợ tới mức hắn cái gì cũng không để ý, chạy đến mỏ than gọi trở về vệ khai vân. Ngay lúc đó niên đại, vệ khai vân chỉ có thể đối ngoại công bố vệ đại dân hoạn bệnh tật, cũng qua loa mai tăng hắn, còn đem duy nhất cảm kích vệ đại quân đưa tới quảng thượng An Trụ, mỗi ngày ở hắn đi học trước, tan học sau đều sẽ dặn dò hắn ít nói lời nói. Phần 9. Cho nên, dần dần, vệ đại quân càng ngày càng không thích trong nhà, càng ngày càng trầm mặc, cũng theo bản năng sợ hãi vương nguyệt tú côn đồng. Này cũng đúng là hắn cùng vệ Lan Mâu Thuận ơi. Vệ Tiểu Quyên chưa bao giờ biết vệ đại quân còn có như vậy một đoạn trải qua. Là nha. Khó trách mãi mãi như vậy sợ ra ra, khó trách Lao Ba tuy nói tôn kính hai vị lão nhân, nhưng cũng không thân thiện. Hiện tại vệ Tiểu Quyên biết nguyên nhân. Nàng sẽ không làm trong nhà đi trước kia lệnh băng đường xưa, bốn cô cô làm người thật sự thực hảo, lão ba không nên hận nàng cả đời. Chương 10 trọng sinh sau cái thứ nhất chủ nhật. A. Vệ tiểu quên một tiếng thét chói tai, đánh vỡ sơn thôn sáng sớm yên lặng. Vệ đại quân ấn huyệt thái dương, bị thét chói tai chấn đến đầu bắt đầu đau đớn, nhắm mắt lại, cách mùng giống to. Câm miệng, sáng tinh mơ, sao sao thấm thoát cái gì nha. Vệ tiểu minh lúc này cũng xoa đôi mắt kéo ra mùng, thăm dò nhìn về phía trước gương vệ tiểu quên. À. Vệ đại quân lúc này mới rên rỉ kéo ra mùng, nửa híp mắt ra bên ngoài nhìn lại, nhưng hắn còn không có thấy rõ, nghe tiếng mà đến Vương Phương liền nóng vội đến một tay đem Vệ tiểu quên hắn kéo giải tới trong viện. Đông dạng bị thanh âm dẫn ra tới Vệ đại quốc một nhà cũng vừa lúc tới nhà bếp cửa, nương sáng sớm ánh sáng, lúc này mới thấy rõ ràng Vệ tiểu quên thảm không nỡ nhìn khuôn mặt, mắt phải xương chỉ còn lại có một cái phùng, toàn bộ khuôn mặt đều có chút xanh tím tỏa sáng, sơn đến băng gạc che khuất mắt trái đặc biệt đáng sợ. Khó trách vệ tiểu quyên tỷ đệ sẽ bị kinh, nàng hiện tại dáng vẻ này, sao vừa thấy, hoàn toàn có thể đem người hủ chết. Vương phương lúc này mới vô đuổi. Ai nha? Ta nói quên cái gì đi? Ngày hôm qua không gặp tiểu quyên kêu đau, còn làm không ít việc nhà, một cao hứng, ta hoàn toàn quên đem thuốc hạ sốt đưa cho nàng ăn, cũng quên lý lão sư nói chừng nóng. Nhìn ta này trí nhớ, ta đây liền đi nấu nước. Vội vàng cùng ra tới vệ đại quân nhìn thấy nữ nhi thảm tượng, cũng không tiếp tục hát mặt mắng chửi người. Xoa xoa bị trong viện thần gió thổi lánh cánh tay, trở về phòng mặc quần áo đi, trong lòng con ở nói thầm, có phải hay không chính mình ngày hôm qua cùng tiểu quyên thẩm tra đối chiếu số liệu, làm nàng quá phi công. Thập niên 90 nông thôn hải tử chịu điểm cái gì thương, kia chính là chuyện thường ngày, vệ tiểu quyên chỉ là bị chính mình thảm tượng dọa, nhìn đến kinh động nhiều người như vậy, nàng còn có chút ngượng ngùng. Đối với viện bá dư lại mọi người một trận ngây ngô cười, nàng nhưng thật ra không biết, này cười, trên mặt càng dữ tợn. Còn hãy còn may mắn không có kinh động bên kia sân một đống người, bằng không chính mình liền vô pháp gặp người. Vệ tiểu binh nhìn đến luôn luôn nghiêm túc vệ đại quân rời đi, lúc này mới che miệng, buồn cười nói. Thật xấu độc nhát lòng, ha ha, còn biến hình. Bên cạnh vệ tiểu cầm lo lắng nhìn tức giận đến dừng chân đường mội liếc mắt một cái, dối chân đá đá nhà mình ca ca. Còn cười, xem đem tiểu quên tức giận đến, ngươi này đương ca ca không đau lòng, còn cười nhạo nhân ra, ngươi liền tiểu minh đều không bằng. Nhậm trường phượng cũng trắng nhi tử liếc mắt một cái, đối vệ đại quốc lộ. Tính, chúng ta trở về ăn cơm, ngươi chờ lát nữa còn phải đi làm đâu. Tiểu binh, tiểu cầm cũng rửa mặt trải đầu ăn cơm đi. Vệ tiểu binh lúc gần đi, lôi kéo vệ tiểu Minh tay, nói. Ngươi cho ngươi tỉ báo thù không có, giang hồ nhân sĩ, có thủ án tất báo. Hừ hừ. Nếu là ngày hôm qua ta ở nói, thế nào cũng phải giao huấn đến đẩy ngươi tỉ kia tiểu tử sướng thượng mấy ngày ai ra ca. Vệ tiểu quyên đối cái này tùy hứng lại nghiêc khí, còn hái nói giỡn đại ca biết chi cử tường, vội vàng đoạt lấy ngốc đệ đệ tay. Ngưu ngốc tiểu minh, tiểu tâm đại ca lập tức đã kêu ngươi sướng Aizaka. Vệ tiểu binh kỳ quái cực kỳ, này không phải chính mình hôm qua mới ở phòng bị đã nghe người ta nói sao? Như thế nào lần đầu tiên tưởng thực thi một chút đã bị phá hủy. Vệ tiểu cầm cùng vệ tiểu minh nhưng thật ra không phụ hắn sở vọng, đồng loạt ngây ngốc hỏi, cái gì là Aizaka? Vệ tiểu binh tìm về tự tin. Nhéo lên chính mình muội muội tay nhỏ. Vệ tiểu quên nhìn 14 tuổi trổ mã đến hoa nhi giống nhau đại tỷ, trong lòng mặc nghiệm, ơ mèn. Thỷ, người thật ngây thơ. Ai ra, ai u. Ca, buông tay a. Vệ tiểu binh lúc này mới buông ra dùng sức bàn tay to, ha ha cười buôn trở về nhà, hắn mới từ tới mặc kệ là ai, tưởng trò đùa dai liền trò đùa dai. giấu móc, hắn ra ra, hắn ba, hắn nhị thuốc mọi trừ. Vệ tiểu cầm xoa đỏ lên ngón tay, ửng đỏ hốc mắt cũng vọt trở về lưu lại vệ tiểu minh sơ sơ bị tỷ tỷ cứu lại trở về năm căn ngón tay sùng bái đi theo nàng mặt sau về tới chính mình ra cơm sáng sau vệ đại quân đến tắm một thôn quán trà đi tìm âm dương chắc ngày hoàng đạo khởi công kiến phòng đi vệ tiểu minh cũng đi theo nhanh như chớp tìm tiểu đồng bọn điên chơi vương phương lo lắng vệ tiểu quyên mặt chỗ nào cũng không dám đi mỗi nửa giờ đúng giờ bưng tới nước muối cấp nữ nhi đắp một lần mặt vệ tiểu quyên tương đương quý trọng cũng hưởng thụ này nồng đậm tình yêu còn có vệ tiểu cầm vẫn luôn bồi ở nàng bên cạnh Lột hảo hạt dưa còn đưa vào miệng nàng Đương nhiên, vệ tiểu quyên sẽ không xem nhẹ hữu nghị tài trợ hạt dưa nhậm trường phượng Hướng về phía này nương hai thiệt tình đối đái Thế nào cũng sẽ không làm đại tỷ chết non Vệ ra ra hoa Có các nàng tỷ mỉ chiếu cố Cơm trước khi, vệ tiểu quyên mặt liền khôi phục bình thường Một buổi sáng trùm nóng sung dưới Liền lôi chân lông đều thoải mái Vương phương lúc này mới yên tâm cùng nhậm trường phượng nương hai con sọt lên núi cắt cỏ heo đi Vệ tiểu quyên hiện tại tâm tình với lúc. Một fan sách muốn chạy đệ đệ. Bãi bàn học, tỷ phải làm tác nghiệp, nhanh lên làm xong hảo cho các ngươi đi học nha. Hắc hắc hắc. Thỉnh tưởng tượng hôi Thái Lang nhìn đến dê béo tiếng cười. Trên núi cái gì nhiều nhất? Bó củi. Vệ tiểu Quân vừa lòng nhìn vệ tiểu Minh bố trí lớp học. Xuân trên cây treo một khối hai thước vuông tấm ván gỗ, dưới tảng cây thả một chương bàn vuông nhỏ cùng một phen ghế tre. đây là lao sư vị trí. Học sinh vị trí phân biệt thả tam chương cái bàn, cao 70 cm. Khoan 15cm cao ghế gỗ, ghế dựa, điều 6.30cm cao tiểu bằng ghế. Đệ đệ, có 6 cá nhân sao. Vệ tiểu minh đếm trên đầu ngón tay, trong miệng mặc nghiệm. Mong mong hai cái, tiểu mỹ hai cái, tiểu cứu, với thao, ta. Hình như là bảy cái. Lẽ lưỡi, lại trở về dọn một bộ bàn ghế ra tới, dọn xong. Vệ tiểu quyên vừa lòng gật gật đầu, ý bảo hắn tìm vị trí ngồi xuống, lúc này mới đem quân màu xanh lục vải bạt cặp sách lấy ra. Móc ra bên trong sở hữu sách vở Hoa Hảo hoài niệm 6 năm chế sách giáo khoa Nga Ngữ văn, một chim cốc, 2 mưa rầm đàm 3 trên biển mặt trời mọc 4 lên núi Cơ sở huấn luyện 1, 5 thơ cổ nhị đầu túc kiến Đức Giang lộc xài 6 xích bích chi chiến Toán học, điểm khái niệm, số lẻ thay đổi Tự nhiên, tư tưởng phòng Đức Đã không có Một cái viết văn buồn, một cái sách bài tập, còn có một cái tập viết buồn Như thế nào cảm giác 5 năm cấp độ vật đơn giản như vậy trộn ngắm vệ tiểu minh bẻ ngón tay tính toán để còn ở hai một chỉ lương sau lại nhà trẻ tiêu chuẩn nhà ta nguyên nhạc nhạc bốn tuổi đều so nàng cứu cứu cường một cái thiết chế văn phòng phòng hụt mở ra vừa thấy chỉ có một chi tân bút chỉ một cái bút sắc còn có một trương chữ nhỏ điều vệ tiểu quên hôm nay ngươi bị thương về nhà lý lão sư tới phê bình cao văn bình còn gọi hắn thứ hai cho ngươi nói khiêm. chúng ta đều thực lo lắng ngươi chúc ngươi sớm ngày khang phục hôm nay tác nghiệp là chim cốc chữ lạ Mỗi cái liền ghép vần sao năm biến Toán học đề Ta giúp ngươi sao ở trên vở. Lý Tư Kỳ 1993-94 Vệ tiểu quyên hiểu ý cười Này Lý Tư Kỳ chính là cùng chính mình làm hơn 20 năm tỷ mội nhi Nhìn đến nàng đem xin lỗi viết thành nói khiêm Còn có non nớt chữ viết Vệ tiểu quyên vội vàng cầm lấy bút viết mấy chữ Nàng lại bi thôi Sách giáo khoa thượng rồng bay phượng múa lối viết thảo như thế nào Có thể là học sinh tiểu học viết đâu Nói câu không khách khí nói Hiện tại trường học lao sư khả năng cũng liền này trình độ đi. Chỉ có bắt trước học sinh tiểu học từng nét bút dùng thể chữ khải viết xong tác nghiệp. Chiều nay học sinh cũng lục tục đến đông đủ. Phân biệt là, 5 tuổi Vương Mong, 3 tuổi Vương Hân, 7 tuổi Vệ Tiểu Minh cùng Vệ Tiểu Mỹ, lớn lên điểm Mỹ đáng yêu nhị cô gái, mặt khác còn có Vệ Tiểu Minh thiết anh em mới thao. Vương Kiến, cái này Vương Kiến là Vương Phương nhỏ nhất một cái đường đệ, tuổi tuy rằng chỉ có 6 tuổi, Vệ Tiểu Quyên lại không thể không thanh thúy kêu một tiếng Tiểu yêu cứu. Nhân ra bối phận ở đàng kia a Nhìn trước mắt ngồi ngay ngắn làm như có thật bảy người, vệ tiểu quên tương đương cảm khái. Trọng sinh trước, còn có mấy cái sắp gia nhập hài tử, vệ tiểu quên tiểu lớp học rằng có 5 năm, nàng rõ ràng biết, trước mắt những người này tương lai đi lên từng người khác nhau như trời với đất con đường. Mập mạp tiểu yêu cứu có chút đại đầu lưỡi, trong nhà cương chiều làm hắn muốn làm gì thì làm, đúng là cùng với thao còn có mặt khác hai cái đồng học, sơ chung không tốt nghiệp đi học giả cũ giả chạy đến nhân gia chấn trên phòng bị đạ thu bảo hộ phí kết quả bị người đánh gãy một bàn tay vương mong thành tích lại hảo cũng trốn không thoát sơ trung sau liền bỏ học làm công vận mệnh, biết được thân thế nàng càng là đắm mình truy lạc cùng một cái không su dính túi người bên ngoài tư buôn đi bắc kinh còn hảo sau lại hai người về nhà thừa nhận sai lầm sinh cái hài tử ném cho trong nhà hai người vẫn luôn bên ngoài thuê nhà làm công vương hân trường đến cao gầy xinh đẹp nhưng thành tích kỳ kém ai trang điểm hảo hư vinh vệ tiểu quan trọng sinh trước chính tính toán cho nàng lóe hôn đưa nhiều ít tiền biếu nhị cô gái đại danh vệ tiểu lâm từ nhỏ mất đi mẫu thân quan tâm ở trong kẽ hở lớn lên nàng quá mức trưởng thành sớm nàng nhưng thật ra bài trừ hết thể khó khăn đọc một cái kế toán trung chuyên nhưng là trời sinh khuyết thiếu cảm giác gan toàn nàng duy nhất theo đuổi cùng yêu thích chính là tiền đến vệ tiểu quan trọng sinh thời điểm nàng con ở vì tiền nỗ lực phân đấu coi hết thể cảm tình vì việc không dám làm chính mình đệ đệ cũng không nhắc lại cần thiết đến hoàn toàn thay đổi Quay đầu nhìn về phía vệ tiểu Mỹ, vệ tiểu quyên nội tâm một trận dối dám, nếu là chính mình là cái nam nhân, nàng nhất định sẽ kêu to chứng đau, nguyên nhân cũng thực dối dám. Trưng 11 lệch khỏi quỹ đạo đường cũ cái thứ nhất bằng hưu. Vệ tiểu quyên sở dĩ đối vệ tiểu Mỹ như vậy dối dám, sự tình liền ở sau đó không lâu sẽ phát sinh. Năm đó, vệ tiểu quyên chuyên tâm đi học, dưỡng thành lười biếng tính cách, việc nhà việc nhà nông giống nhau sẽ không. Mà vệ tiểu Mỹ, đi học quá muộn, hoàn toàn đọc không đi vào coi đi học vì việc không dám làm, lại việc nhà mọi thứ sở trường, trong đất việc nhà nông cũng là quen thuộc đến cực điểm. Hai người thành hai cái cực đoan. ở phong kiến vương nguyệt tú cùng trước kia cũ kỹ vệ đại quân trong mắt, vệ tiểu quên quả thực không đúng tí nào, vệ tiểu mỹ thuộc về thiên hạ ít có. hàng năm bị lấy tới phản diện giáo dục vệ tiểu quên liền càng ngày càng tự ti, tuổi còn trẻ không dám xuyên một kiện thiển sắc quần áo, vệ tiểu mỹ tắc chưa từng có tự mình cảm giác tốt đẹp. hai người cùng nhau đến nhận chức trường phượng ra quán ăn hỗ trợ. Vệ Tiểu Quyên một cái quan trường, thường thường tránh ở một bên xem TV, mà Vệ Tiểu Mỹ, rửa chén đều sẽ quần áo tươi đẹp, còn sẽ thường thường lấy Vương Nguyệt Tú lời nói tới đả kích Vệ Tiểu Quyên vài câu. Loại này cực đoan đối lập hạ, trực tiếp dẫn tới Vệ Tiểu Quyên 17 tuổi khi, cái thứ nhất bà mới tới cửa làm ai, liền gấp không chờ nổi rời đi tám một thôn. Cũng là duyên phận cho phép, cái thứ nhất thân cận đối tượng chính là Nguyên Cẩm, ở Nguyên Cẩm thiệt tình tình yêu tới hạ, Vệ Tiểu Quyên mới chậm rãi khai ra tự tin chi hoa. Không thể không nói. Vương Nguyệt Tú ở 20 năm sau nhìn vệ tiểu Mỹ, chỉ hận hối hận thì đã muộn. Nàng ra cửa làm công đâu, không văn hóa, nhân gia không cần, làm đối tượng đâu. Nàng còn siêu cấp cái nan, tổng cảm thấy chính mình ưu tú nhất, kết quả tuyển thành thừa nữ. Ở vệ tiểu quyên trọng sinh trước 2011 năm mới vội vàng gả cho thôn bên một cái đồng dạng lão đại khó thừa nam. lão sư hảo Vệ tiểu quyên tử trong hồi ước tình thần, trước mắt từng trương non nớt khuôn mặt nhỏ, biểu tình hoặc là nghiêm túc, hoặc là hảo chơi. Nhưng đều là tương đồng ánh mắt, thanh triệt vô cấu. Ở trong lòng, nàng âm thầm thề tuy rằng ta không có bàn tay vàng, không có ma pháp, nếu làm ta trọng sinh, ta nhất định tẫn ta cố gắng lớn nhất, thay đổi các ngươi tương lai. Phần 10. Các bạn học hảo, chúng ta hôm nay trước giảng một cái chuyện xưa, lại đến học ghép vần hảo sao? Hảo. Bảy cái tiểu hài tử ra dáng ra hình cong đôi tay, trả lời đến chỉnh tề nhất trí. Từ trước, có một chỗ kêu thanh thanh thảo nguyên, sinh hoạt một đám vui sướng dương. Có một ngày, vệ tiểu quyên liền so mang nhảy giảng thuật một cái lúc này cũng không tồn tại động họa, nàng vì nguyên nhạc nhạc, cố ý học mấy tháng lớp học ban đêm giáo dục trẻ em, hiện tại giáo đám hải tử này, hoàn toàn là dư giả, Thì dương dương và hôi thái lang này bộ thịnh hành mấy năm động họa, nàng càng là nghe nhiều nên thuộc, lúc này nói đi, phá lệ xuất sắc. Theo nàng kinh điển một câu, ta nhất định sẽ trở về. Kết thúc đệ nhất nhị tập nội dung. Phía dưới, bao gồm hai cái mới hai ba tuổi mà nhóc con. Mọi người đều là chưa đã thèm, cùng nhau yêu cầu. Quyên tỷ nói tiếp một chút đi. Khu, khu, đều ta cái gì? Hảo, chúng ta tuần sau nói tiếp đi, nhân gia dương dương nhóm đều phải nghiêm túc đi học học tập chi thức đâu, bằng không, như thế nào cùng hôi thái lang làm đấu tranh đâu. Cùng một đám tiểu hài tử quẹ với nhau, thời gian vẫn là tương đối hảo hốn. Bốn điểm tả hữu, đánh quả heo vệ tiểu cầm đám người về nhà, chính đuổi kịp vệ tiểu quên kết thúc công việc trước ca khúc thời gian. Thì dương dương Mỹ dương dương, lười dương dương, phí dương dương. trầm dương dương, mềm như bông, hồng quả lang, hôi thái lang. Đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Cỏ xanh bởi vì ta trở nên càng hương. Không chung bởi vì ta trở nên càng lam. Mây trắng bởi vì ta trở nên mềm mại. Đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Dương nhi thông minh khó có thể tưởng tượng. Thiên lại cao tâm tình giống nhau buôn phóng. Mỗi ngày đều đuổi theo thái dương. Có cái gì nan đề đi ràng buộc ta đều sẽ không đi đau lòng. Có cái gì nguy hiểm ở trước mặt ta cũng sẽ không đi hoảng loạn. Cho dù có bảy sói đem ta đuổi bắt, cũng làm như trò chơi một hồi. Ở cái gì thời gian đều hái vui vẻ, tươi cười đều sẽ bay lượng. Liên tính sẽ té ngã chạm đến lên, vĩnh viễn sẽ không mềm bài. Ở sở hữu thời tiết, có được gọi người cười to lực lượng. Tuy rằng ta chỉ là dương. Ở vệ tiểu quyên lĩnh xứng hạ, mấy cái tiểu hài tử hưng phấn thanh âm ở bên trong ngẫu nhiên cùng thượng vài tiếng trường hợp tương đương hài hòa vệ tiểu cầm cảm thấy hứng thú thấu đi lên nghe xong hai lần sau đã có thể cùng đến không sai biệt lắm chờ đến tiếng ca dừng lại nàng tò mò hỏi tiểu quên, này bài hát thật là dễ nghe so trong ti điểm ca đài ca đều dễ nghe người chỗ nào học có ca từ không là ai xuống a ta ngày mai họp chợ đi xem có hay không bằng tử a vệ tiểu quên có chút trợn tròn mắt như thế nào như vậy cũng may lập tức linh quang trợn lóe đại tỷ a Đây là ta tùy tiện loại biên, ta ông ngoại gia không phải dưỡng như vậy nhiều dương sao. Chúng ta lần trước cùng tường tử ca ca không phải ở nhà ông ngoại đái hảo chút thiên sao. Ta chăn dê khi viết cái này. Dễ nghe sao? Ha ha. Đương nhiên dễ nghe. Vệ tiểu cầm vì chứng minh chính mình nói chính là thật sự, vội vàng hứ một lần. Vệ tiểu quên cảm thán, thật không hổ nàng ưu tú nhất vệ gia nữ sinh danh hiệu, dễ nghe như vậy tiếng nói, so với chính mình không biết hảo nhiều ít lần nói vậy nàng ở chấn trên sơ trùng cũng là thanh danh thức khởi đi nay cũng cấp vệ tiểu quên gõ cái chuông cảnh báo sự tình gì không cần lộ đến quá mức nhiều ngày hôm sau chính là thứ hai vệ tiểu quên cảm giác đôi mắt thượng băng gạt hoàn toàn có thể làm cho tiểu một chút như vậy thật sự quá chán tầm mắt năn nỉ nhậm trường phượng mang nàng đi quân khu trạm y y tế vác đơn vai cặp sách quy quy củ củ đi theo nhậm trường phượng phía sau vào cái này tiếp trước tràn ngập tò mò mà không dám tới gần quá quân khu ven đường đại cửa sắt rộng mở Tả hữu hai vị dáng người đứng bạt vệ binh, sung kính mà nhìn nhân ra một thân nhung trang. Vệ tiểu quyên cùng nhậm trường phượng từ bên cạnh một đạo cửa nhỏ đi vào bên trong, dọc theo chân tường đi rồi ước 50 mươi mét bộ dáng chính là vệ sinh thất nơi. Hoa ái quân y dìa giúp vệ tiểu quyên thay đổi một cái tiểu vết sẹo, còn địch ngậm dùng kéo cắt thành một cái tâm hình chiếu vệ sinh thất tiểu gương, nàng là tương đương vừa lòng. Nhậm trường phượng năn nỉ quân y dìa hỗ trợ đưa vệ tiểu quyên ra quân khu, nàng tác chịu trách nhiệm thùng gỗ hương thức ăn đoàn đi con y ghi nhìn vệ tiểu quyên chiếu gương một bộ sú mỹ dạng, có chút buồn cười. Bọn họ nơi này ngẫu nhiên sẽ đối ngoại trần trị một ít bệnh cấp tính người, hắn còn không có nhìn thấy cái nào bản địa thôn người như vậy để ý vết sẹo vị trí, còn không phải bác sĩ nói cái gì chính là cái gì. Cái này tiểu nữ hoa có điểm thú vị, mang vệ tiểu quyên ra cửa trên đường nhịn không được hỏi một câu. Tiểu cô nương cũng thật ai mỹ a vài tuổi, thượng mấy năm cấp a Nghe thế thuần khiết tiếng phổ thông, hiện tại vệ tiểu quyên đương nhiên sẽ không luôn uống. Quân y gì bà bá, ta năm nay 10 tuổi, đọc năm năm cấp. Quân y gì lúc này mới cảm thấy có chút kinh ngạc, theo bọn họ biết, ở cái này xa xôi vùng núi hẻo lánh, chính là không có ai có thể nói một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Trước mắt này nữ hải tử chẳng những không thấy nhút nhát, còn hiếm thấy trầm ổn. Mắt thấy tới rồi đại môn biên, nhìn hạ thời gian thượng sớm, dứt khoát dừng lại bước chân. Vẫn luôn đi theo hắn bên cạnh vệ tiểu quân cũng chỉ hảo dừng lại bước chân, nghi hoặc mà nhìn hắn, nơi này cũng không thể loạn đi, loạn xem Tiểu cô nương lợi hại nha, thành tích thế nào a? Như vậy đi, bá bá khảo ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời thượng, bá bá cùng ngươi làm bằng hữu, thế nào? Còn có khen thưởng nha? Vệ tiểu quên nhìn trước mắt tuổi ở 40 trên dưới quân y dì hề, một thân áo bờ lọc trắng, nhìn không tới quân hàm, chính mình cũng sẽ không nhận a. thiên gửi trung đẳng dáng người, nhìn qua sạch sẽ chính trực, nhìn nhìn lại hắn cầm trong tay bút máy, vừa thấy chính là thứ tốt à. Bá bá, ngài hỏi đi, khen thưởng gì đó liền tính? nếu là ta trả lời hảo, ngài có thể làm ta ngẫu nhiên chính mình tiến vào nhìn xem sao? quân y trầm ngâm một lát, đáp: Hảo đi, ngươi trước đáp để đi, ta ngâm lại 5 năm cấp a, biết lý bạch sao? ngươi biết hắn đại khái tình huống sao? hắn thơ tử có này đó. nay ta biết, lý bạch tự thái bạch, hào thanh liên cư sĩ, lại hào trích tiên người, thịnh đường kiệt xuất nhất thi nhân. hắn làm thơ tử à? quá nhiều, tỉ như, tả cảnh vọng lư sơn thăng nước, sớm trắng bệnh đế thành, cầu tình tặng ông luân, đêm lặng tư. Còn có trừ lòng dạ, nhiều nhất là viết rượu, tỉ như. Được rồi, được rồi. Tiểu cô nương không cần nghiệm, ta tin tưởng ngươi đối lý bạch biết chi cực tường. Tiểu cô nương thật sự không tồi. Tên gọi là gì a Vệ tiểu quên chửi thầm, nếu là ngươi cảm thấy ta không mới, có phải hay không ngay cả tên đều sẽ không hỏi. Ừ, khinh thường trong núi người. Hôm nay khiến cho ngươi đổi mới một chút. Trưng 12 tỷ mội lý tư kỳ. Vì cấp sơn thôn người tranh khẩu khí. Vệ tiểu quên làm bộ ấu trĩ, nói Bá bá, lễ thượng vắng lai, ta cũng muốn ra đề mục, ngươi đáp đúng ta mới nói cho ngươi ta tên. Không nghĩ tới vị này quân ý gì ngược lại liền thích cổ linh tinh quái hài tử, cười ha ha, đưa tới cảnh vệ liên tiếp ghé mắt. Hảo, mặc kệ như thế nào, tiểu cô nương cái này tiểu bằng hưu bá bá giao định rồi. ngươi ra đề mục đi. Ta muốn hỏi chính là, nếu có một chiếc xe, tiểu minh ở phía trước lái xe, tiểu hồng cùng tiểu lan ở phía sau ngồi xe, xin hỏi. Xe chủ là ai? Ách! Này! Này tiểu cô nương, này vấn đề hỏi đến thật đúng là phức tạp, lái xe có thể là tài xế, nhờ xe cũng có thể là hành khách, đây là cái không có đáp án để mục a. Tiểu cô nương sẽ không ra để mục đi. Vệ tiểu quyên mới vừa xem xong chung cư tình yêu liền trọng sinh, đối bên trong nào đó tình tiết ấn tượng còn rất sâu, đề này chính là khảo đổ hảo những người này. Ba ba không biết đi. Cái này đáp án chính là nếu. Quân y nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Hảo, bà bá, bá nhận thua. Ta họ thư, về sau nha, ngươi cứ việc tới tìm ta tham thảo này đó thú vị vấn đề. Ha ha. Từ trong túi lấy ra một trương cái gì tấm cạn, ở mặt trên viết một hàng tự. Thiểu cô nương nói đi, tên. Thư bà bá, bá cho ngươi khai cái cửa sau, về sau ngươi liền có thể mang xuất nhập chứng vào được. Ta kêu vệ tiểu quyên. Nói, nàng kiếp trước liền đặt súng bái, cảm kích giải phóng quân, hiện tại có thể có cơ duyên rắn chắc một vị quân nhân chân chính. Vệ tiểu Quyên vẫn là có điểm tiểu hưng phấn. Đôi tay cung kính tiếp nhận thư bác sĩ trong tay, danh thiếp lớn nhỏ tấm cản, mặt trên đơn giản viết 20 quân khu xuất nhập chứng, mặt trái có hắn ảnh chụp cùng tên, Thư An Hồng. Mặt trên bay mùa hắn chữ viết, tặng cho vệ tiểu Quyên tiểu bằng hưu xuất nhập đại môn chi dùng. Vệ tiểu Quyên cũng không hề làm kiêu, tính cả hắn tắc lại đây anh hùng bút máy cùng nhau chỉnh trọng phóng tới cặp sách. Lúc này mới hướng hắn cáo biệt, chuẩn bị hướng trường học đi. Một chiếc quân dụng jeep vững vàng ngừng ở hai người bên ngõ. Tài xế là thấy được thư bác sĩ, quay cửa kính xe xuống, lộ ra một cái diện mạo anh vi khuôn mặt, hỏi. Thư bác sĩ hướng chỗ nào đi? Yêu cầu tái ngươi đoạn đường sao? Ta đến rung thành ga tàu hỏa đi tiếp hai người. Ha ha, không cần, ta đưa cái này tiểu cô nương ra tới. Nga, ngươi nhân tiện đem tiểu cô nương đắp đến thôn tiểu học đi. Ngươi một cái vận chuyển doanh doanh trưởng tự thân xuất mã, đây là tiếp ai nha? Vị kia liền trường mở ra ghế phụ cửa xe, kéo vệ tiểu quên lên xe, hung hăng nói. Còn không phải nhà ta bảo bối nữ nhi chu yêu yêu, ngài cũng nhận thức, nàng lần trước khảo thí không lý tưởng, mỗi ngày liền ở nhà giận dỗi, một cái nghỉ hè đều qua xong rồi, nàng còn ở chơi tính tình không muốn đi học. Nàng mẹ lại quản không được nàng. Này không, ta xin người nhà tùy quân, đem hai mẹ con bọn họ nhận được nơi này, ta tự mình nhìn chằm chằm, xem nàng còn dám chơi tính tình không. Thư bác sĩ một mặt phất tay ý bảo hắn đi, một mặt than thở một câu. Hiện tại con một thật là nuông chiều a. Dịp vững vàng chạy ra quân khu đại môn, Chu doanh trưởng nhìn xem vệ tiểu quyên cái chán tâm hình bạch vết sẹo, quay đầu chuyên tâm lái xe, theo hắn hiểu biết, thư An Hồng chính là cái này quân khu vệ sinh sở sở trường, quân hàm không thua kém chính mình. Hắn tự mình đưa tiểu cô nương ra cửa không nói, còn mở miệng làm chính mình tái người, này liền quá khó được. Giống như lơ đãng hỏi. Tiểu cô nương cùng thư bác sĩ cái gì quan hệ a? Ngài nói thư bà bá nhà, hắn ra đề mục không khảo trụ ta. Đảo bị ta khảo ở liền bại bởi ta một trường quân khu xuất nhập chứng đâu. Ách. Chu Doanh trưởng đầu tiên là kinh ngạc nàng tiếng phổ thông, tiếp theo liền có chút kinh ngạc thư An Hồng sẽ bại bởi nàng. Còn cho nàng xuất nhập chứng. Bất quá, không kịp hỏi nhiều, vệ tiểu quên trường học trước đường nhỏ tới rồi. Không để ý tới xung quanh tò mò ánh mắt, nàng xuống xe chậm rãi hướng cổng trường đi đến. Vệ tiểu quên, từ từ ta. Dừng lại bước chân, vệ tiểu quên nhìn thở gấp đại khí nữ sinh đuổi theo, Lý Tư Kỳ so nàng lược cao vóc dáng, chắc một cái cao cao đuôi ngựa biện, biện thượng còn dùng hồng sa khăn chói lại một đóa hiện tại xem ra tục diễm khoa trương đại hoa, có một cái màu làm cao bồi bố hai vai cặp sách, một cái phấn bạch ngắn tay trường váy liền áo, một đôi màu da tất chân áo khoác màu đỏ tơ lạt tiệp giày sang đan. Vệ Tiểu Quyên không biết sao, nhớ tới một câu thổ ngữ, siêu đều siêu không tới, với bộ giày sang đan, nơi này thỉnh đem giày đọc hai, siêu là chỉ thời thượng ý tứ, không chờ Vệ Tiểu Quyên đáp lời. Nàng lôi kéo vệ tiểu quyên tay, quan tâm nhìn cái chán của nàng. Vệ tiểu quyên cảm thấy nàng thở ra nhiệt khí, rõ ràng nhìn đến nàng mọc đầy tàn nhang nhỏ khuôn mặt nhỏ thượng nồng đậm lo lắng, cảm động chủ động nói. Không có việc gì, hôm nay còn đi quân khu đổi vết sẹo. Phần 11. Vậy là tốt rồi. Khó trách ta nhìn đến ngươi từ giải phóng quân trên xe xuống dưới. Ngươi thật hạnh phúc. Vệ tiểu quyên nhìn nàng mắt lấp lánh, cười nói. Nhanh lên, bằng không bị muộn rồi. Tuân mệnh. Hai người nắm tay tới rồi trường học. Khi đó tám một thôn tiểu học, chiếm địa không đến hai mẫu, đầm bùn đất sân thể dục thượng duy nhất xi si măng kiến trúc là một tòa cao cao kỳ đài, bốn phía kiến trúc tất cả đều là vôi gạch cùng bó tuổi tạo thành, một cách cửa sổ không có trang bị pha lê, trường hình bàn gỗ ghế, một trường có thể song song ngồi xuống hai người, toàn bộ trường học không đến hai mươi gian phòng học. Vệ tiểu quên theo Lý Tư Kỳ bước chân đi tới năm năm cấp phòng học, nhìn trong phòng học chỉnh tề mười bộ bàn ghế, âm thầm thở dài học kỳ này Học sinh cũng chỉ dư lại 20 cái, nàng còn nhớ rõ, chờ đến lớp 6 tốt nghiệp thời điểm, cái này lớp học cũng chỉ dư lại 6 cái nữ sinh. Hiện tại năm 4 còn gặp phải giải tán đâu. Sơn Thôn cùng trong thành, đồng dạng là 80 sau, như thế nào khác biệt lớn như vậy đâu. Bất quá nhân gia trong thành 80 sau tất cả đều là con một, mà Sơn Thôn đâu. Ít nhất cũng là hai đứa nhỏ đi. Con Hảo Lý Tư Kỳ ở, vệ tiểu quyên lúc này mới từ nàng động tác trung tìm được đệ nhất bài thuộc về chính mình vị trí. Bên cạnh đã ngồi một vị nam sinh, sạch sẽ trắng non khuôn mặt, an mặc cũng thực sạch sẽ. Vệ tiểu quyên nỗ lực ở trong đầu sàng trọn thuộc về hắn tư liệu, chỉ là không biết là niên đại xa xăm vẫn là cái gì nguyên nhân, nghĩ không ra, không chỉ có là hắn, toàn ban ít nhất một nửa người nàng đều an không thượng tên. Đây chính là cái nan đề. Chẳng lẽ nói cho người khác, ta quăng ngã mất trí nhớ. Thực mau phủ quyết lấy cớ này, cùng lắm thì nhìn lén đại gia sách giáo khoa đi. Nàng nhưng không nghĩ trở thành bà cốt nổi danh công cụ. Đinh, đinh. Trung điện tiếng vang lên, 8 giờ dưới đệ nhất tiết giờ dạy học gian đến. Lý Lao Sư ôm một chồng soạn bài bút ký vào được, đầu tiên là nhìn quét phía dưới ngồi học sinh liếc mắt một cái, riêng ở vệ tiểu quên này dừng lại một giây. Đi học. Đứng dậy, túi chào Đệ nhị bài một cái đồng học đứng lên hô. Lao Sư Hảo. Các bạn học hảo, chúng ta chiều nay khai học kỳ này ban sẽ, tuyển ban cán bộ cùng thảo luận mặt khác sự tình. Hiện tại chúng ta đi học so sánh với lý lão sư tới nói, tân nhiệm toán học lão sư Ngô lão sư tiếng phổ thông liền hoàn toàn phù hợp người ngoài đối sơn thôn lý giải. Ta này trận giáo được các ngươi toán học, học đọc xì ổ hai tiếng, mặc kệ các ngươi đằng trước lão tư, sư giao đến lang cái dạng. Từ này trận khai chết, thủy các ngươi muốn toàn bộ nghe ta. Chỉ nghe xong một đoạn lời nói, vệ tiểu quên liền cảm giác muốn khai chết, thật không biết trước kia như thế nào thói quen. Nàng có chút lo lắng, liền Ngô lão sư này trình độ vẫn là vệ tiểu minh chủ nhiệm lớp khó trách kiếp trước vệ tiểu minh, sinh viên tiếng phổ thông đều không thế nào tiêu chuẩn. Vị này lao sư hoàn toàn xác minh một câu trời không sợ, đất không sợ, liền sợ xuyên Tây người ta nói tiếng phổ thông. Đành phải giống như nghiêm túc nghe giảng, kỳ thật nhìn chầm chầm sách vỡ hồn phi thiên ngoại đi. Trưng 13 xô vàng đầu tiên cũng là muốn tiền vốn tích. Buổi chiều, ban sẽ long trọng khai mạc, không có đồ ăn vặt, không có tiết mục, chỉ là so bình thường không khí nhiệt liệt một chút. Mở học trước. Lý Lão Sư riêng yêu cầu Cao Văn Bình Phương hướng vệ tiểu quên không lưng xin lỗi, nhìn thấy cuối cùng kêu bài lại đây một đám tử cao tráng nam sinh, vệ tiểu quên vội vàng đứng lên, kết quả phát hiện, chính mình thân cao còn không đến nhân gia cảm. Vệ tiểu quên, thực xin lỗi, hôm trước ta không nên đẩy ngươi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Cao Văn Yên ổn buồn đứng đắn học Nhật Bản người 90 độ không lưng, kết quả quên mất đứng thẳng góc độ. Phan, thật lớn tiếng đánh làm toàn ban đồng học buồn cười. Ha ha ha ha bật cười. Vệ Tiểu Quyên nhìn thấy Cao Văn Bình vỗ vệ mới vừa cùng bạn học tới cái thân mật tiếp xúc cái chán, nén cười, nói. Ta tha thứ ngươi, ngươi cũng không phải cố ý. Cao Văn Bình nghe vậy, ngây ngốc đối ở một bên vất vả nhẫn cười Lý Lão Sư nói. Lý Lão Sư, đã tha thứ ta, ta có thể đi xuống đi. Ấn, ngươi sẽ trên chỗ ngồi đi thôi. Hảo, các bạn học, chúng ta bắt đầu tuyển ban cán bộ đi. Một cái lớp trưởng, hai cái phó lớp trưởng, mặt khác liền miễn, hiện tại bắt đầu để danh. Vệ Tiểu Quyên ngồi cùng bàn kêu đồng nhất kiến, đúng là vệ đại quân nhờ xe đồng lão bản nhi tử, dựa theo lão sư lý luận, ngồi ở hàng phía trước giống nhau là thành tích tốt nhất. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì gia đình điều kiện hảo, ngày thường hắn đối lớp học những người này chính là khinh thường nhìn lại. Hôm nay nhìn thấy ngồi cùng bàn dị cùng ngày xưa rộng rãi, không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Hừ hừ, chưa thấy qua mỹ nữ à? Nhỏ giọng nói câu, sau đó trở về hắn một cái khinh thường ánh mắt. Tiểu Thí Hải, tráng khóc sao? Vệ Tiểu Quyên hôm nay một cái buổi sáng đã đem tình báo tìm hiểu đến không sai biệt lắm. đương nhiên nhớ tới cái này cao ngạo Tiểu Xoáy ca là ai? Nhân ra về sau vẫn là sơ trung máy tính chương trình học lao sư đâu. Bất quá hiện tại bộ dáng này thật sự có điểm khiến người chán ghét. Đồng nhất kiến lập tức sững sờ ở nơi đó, nhăn lại đẹp mày rậm, trắng non khuôn mặt có chút đỏ lên. Đối vệ Tiểu Quyên cái này ngồi cùng bàn khác biệt biểu hiện cảm thấy khó hiểu. Liên ở hai người phân thân dùng ánh mắt đối sát chung. Tuyển cử kết quả ra tới, chính lớp trưởng là nhiệt tình vì lợi ích chung lý tư kỳ, phó lớp trưởng kiêm học tập ủy viên là vệ tiểu quyên, cuối cùng một cái phó lớp trưởng kiêm kỷ luật ủy viên đúng là đồng nhất kiến. Kế tiếp sự tình liền phức tạp nhiều, chuẩn bị 4 cái tiết mục, ở buổi giáo quốc khánh trước một ngày tham gia văn nghệ hội diễn. Nghe nói toàn giáo sẽ bình chọn ra thành tích tốt nhất 3 cái tiết mục, nguyên đán tiết lại đi chấn trên trung tâm tiểu học tham gia thi đấu. Chấn trên thi đấu thiết có phong phú khen thưởng, giải nhất học sinh hai đồng tiền. Phụ trách chủ nhiệm lớp 200 khối, lấy này loại suy, tuyển ra trước năm tên. Lý Lão Sư vì thế chính là phá lệ đệ bụng, nàng là tiểu xuyên huyện trong thành người, chỉ là tốt nghiệp sau bị phân phối tới rồi này vùng núi hẻo lánh. Một đại chính là đã nhiều năm, 200 khối đối nàng tới nói dụ hoặc vẫn là rất đại. Nhưng là nhìn quanh lớp học chỉ có 7 cái nữ sinh, còn cao thấp mập ốm toàn thể, 4 cái tiết mục, vẫn là thực hao tổn tâm trí. Vì cái gì mỗi cái ban muốn xuất ra 4 cái tiết mục? Không thể không nói. Vẫn là trường học quá tiểu bức ra tới a. Toàn giáo giáo viên tổng cộng 8 người, hơn nữa học trước ban, vừa lúc nhiều ra một cái chạy máy bộ đội. Học sinh số lượng mấy năm nay mới hơi chút nhiều một chút, nếu không yêu cầu mỗi ban 4 cái tiết mục, quốc khánh tiết hội diễn xác định vững chắc bệnh loên nguôi, nguyên đán thi đấu liền càng là không làm đầu. Kịch liệt thương lượng vẫn cứ ở tiếp tục, cuối cùng Lý Lao sư rốt cuộc đánh nhịp, đại hợp sướng một cái, toàn ban cùng nhau ra ngựa, tướng thanh một cái, nam sinh đảm nhiệm, vũ đạo một cái, nữ sinh toàn thể ra ngựa. Cuối cùng một cái tiết mục tạm thời không định, hy vọng đại gia tích cực hưởng ứng. Tiếp theo, chính là thương lượng một ít việc vật ánh, tỉ như, đến chế phạt quét giác, đánh nhau thỉnh ra trường. Buổi chiều trung tan học một vang, một mảnh binh hoang mã loạn qua đi. Vệ tiểu sáng mai liền chạy trốn không ảnh, vệ tiểu quên lúc này mới an tâm trở thu xong sách bài tập Lý Tư Kỳ, cùng nhau hướng trong nhà đi đến. Đi ngang qua Bình Kiều, chính là tám một thôn thôn ủy hội sở tại, thời điểm, Lý Tư Kỳ nhìn vây quanh ở một đống mua đồ ăn vặt đồng học cảm kích đối vệ tiểu quyên nói tiểu quyên ta thỉnh ngươi ăn nước lạnh đi còn có củ cải ti vệ tiểu quyên xuyên thấu qua người tường thấy bị vây quanh ở trung gian một cái người bán rong liền một trương ván cửa mặt trên bãi số lượng thưa thớt vài loại đồ ăn vặt còn hữu dụng nước giếng hơn nữa đường hóa học sắc tố tự chế nước lạnh dùng hàm củ cải ti phơi khô giả dạng làm tiểu túi củ cải ti sinh ý cũng không tệ lắm kỳ thật mấy năm nay theo tư nhân tiểu mỏ than hứng khởi ở hai dưới chấn Chỉ cần là bỏ được hạ giếng đào quạng, không sợ sự cấu người, trong nhà vẫn là tương đối hảo quá. Đại đa số người đối hải tử tiêu vật cũng sẽ không hà khắc, cũng có không ít tiểu hải tử lấy cớ mua học tập dụng cụ từ trong nhà đòi tiền hoa. Phải biết rằng, mặt khác gia trưởng nhưng không giống vệ đại quân như vậy nghiêm khắc, mua đồ vật, hảo. Buổi chiều đồ vật lấy tới kiểm tra. Đồ ăn vật, trong nhà cơm không ăn no sao. Ăn nhiều một chút. Vương phương đâu. Nàng trong túi cũng chưa tiền. Như thế nào còn có bao nhiêu cấp hải từ đâu? Huyền chuyển từ chối Lý Tư Kỳ chiêu đái, hai người tay khoác tay đi tới hai dã ngoại lối rẽ chia tay. Lý Tư Kỳ ra ở quân khu mặt khác một bên, phất tay cáo biệt Lưu Luyến không rời nàng. Vệ Tiểu Quyên dọc theo con đường chậm rãi hướng trong nhà đi đến. Vừa rồi thôn ủy hội chỗ đó bán đồ ăn vặt, nhưng thật ra nhắc nhở Vệ Tiểu Quyên một cái kiếm chút đỉnh tiền ý tưởng, tiền vốn còn không cần hoa quá nhiều. Đó chính là dầu chiên khoai tây hoa, xuyên xuyên hương, băng phấn, trà sữa. Này vài loại N5 sau trải rộng các đại vườn trường cửa, trường thịnh không suy giảm dị ăn vặt. Khoai tây hoa nguyên liệu hoàn toàn là vệ tiểu quên trong nhà dư thừa phẩm, xuyến xuyến hương lúc này kêu lẩu tay, vẫn là huyện thành xa hoa quán ăn mới có, không giống N5 sau đầy đường ăn vặt trên xe đều có. Hai dạng đồ uống nguyên liệu, lúc này dung thành hẳn là sẽ có, làm không hảo tiểu xuyên huyện đều có. Chỉ là mấy thứ này như thế nào cấp trong nhà giải thích mới có thể muốn tới tiền vốn đâu. Nghĩ đến trong nhà đang ở vội vàng tu phòng Vẫn là không cần đi thêm phiền Bất quá, vệ tiểu quyên thực mau liền nghĩ tới một biện pháp tốt Văn nghệ hội diễn 20 đồng tiền Ước chừng đủ đi tiểu xuyên huyện một cái qua lại Còn có thể còn lại hơn phân nửa bán xỉ điểm ăn vật nguyên liệu Đối với tiểu xuyên huyện thành nội thành trạng hướng Vệ tiểu quyên vẫn là tự tin sẽ không gặp được cái gì nan đề Rốt cuộc sinh sống gần 10 năm Vệ tiểu quyên tưởng mau chóng đi một chuyến tiểu xuyên Đương nhiên còn có một cái tâm tư Nàng thật sự hảo muốn nhìn một chút 13 tuổi nguyên cẩm là bộ dáng gì. Chẳng sợ trộm nhìn xem cũng hảo. truyền qua một cái cong, phía trước chính là quân khu, xa xa liền thấy vệ tiểu minh cùng tiểu yêu cứu, còn có mấy cái phụ cận tiểu nam hải hướng quân khu cổng lớn ồn ào cái gì. Vệ tiểu quyên thấy thế, nhanh hơn bước chân chạy chậm qua đi, đến gần mới nghe thấy mấy cái tiểu nam hải chỉnh tề thanh âm. Ngượng ngùng xấu hổ. Mụ mụ ôm, xỉu bắt quái, nói không thắng, hướng ra chạy. Vệ tiểu quyên một tay một cái, nhéo vệ tiểu minh cùng với thao này hai cái đi đầu tiểu tử t Nói bậy gì đó, câm miệng cho ta. Vệ tiểu minh một bên kêu đau, một bên tưởng kéo xuống vệ tiểu quyên tay, với thao cũng học theo. Mặt khác mấy cái hải tử cũng không dám tiến lên nói tốt cho người. Phải biết rằng, vệ tiểu quyên ngày xưa chính là tiêu chuẩn người hai mặt, ở đại nhân trước mặt khiếp nhược nhát gan, nhưng là quảng khởi tiểu hải tử tới chính là một bộ một bộ. Hơn nữa vệ tiểu minh tuy nói là đệ đệ, nhưng hắn mười phần tỷ khống, nếu là có người khi dễ vệ tiểu quyên, hắn chính là có thủ án tất báo. Đại môn nữ nhân nhìn thấy vệ tiểu quyên động tác, có chút không đành lòng, khuyên đủ. Tiểu cô nương, mau buông tay, không trách bọn họ. Vệ tiểu quyên nghe tiếng nhìn về phía trong môn, nàng nhéo lộ hai phía trước liền ngắm đến bên trong ôm một cái đại hài tử nữ nhân. Bất quá, am hiểu sâu nhân tâm nàng đương nhiên đầu tiên giả ý trừng phạt một chút người một nhà. Nghe được khuyên giải thành, thuận thế buông lòng tay, khôi phục thục nữ phong phạm, suốt góc áo, vương thuần khiết tiếng phổ thông hỏi. Vị này A-Z. Thực xin lỗi. Đều là bọn đệ đệ không hiểu chuyện. Có phải hay không bọn họ chọc tiểu muội muội không ngò. Bên trong nữ nhân 30 tới tuổi, lấy ngay lúc đó ánh mắt xem, tương đương thời thượng. Văn Long mày cùng nhạc tuyến, môi có chút trắng bệnh, sắc mặt cũng có chút u ám, chắc là ngày thường quen hóa trang người, ở quân doanh liền thu liêm đi, bằng không, bằng nàng rảo hảo ngũ quan hình dạng, thượng trang tuyệt đối là đại mỹ nhân một cái. Chiều nữ nghe xong vệ tiểu quyên nói chuyện, đồng dạng giật mình. Vừa rồi nghe mấy cái tiểu Nam Hải nói chuyện rõ ràng chính là tiếng phổ thông hỗn loạn thổ ngữ, còn tưởng rằng nơi này người đều là cái dạng này đâu. Không phải, không trách bọn họ, đều là nhà ta yêu yêu trước trọc chuyện này. Vệ tiểu Quyên xem nàng thái độ thực thành khẩn, xem ra, thật đúng là chính là nhà mình đệ đệ này nhóm người có lý. Phần 12. Hay là nên nói xin lỗi, bọn họ lời nói liền khó nghe, vệ tiểu Minh. Mau dẫn bọn hắn lại đây xin lỗi. Vô luận như thế nào, các ngươi cũng không nên mắng chửi người. Các ngươi xin lỗi, chúng ta lại đến xem ai đối ai sai. Cách một đạo đại môn, vệ tiểu minh mang theo huynh đệ tâm khẩu bất nhất xin lỗi. Ở vệ tiểu quên ám chỉ hạ, vệ tiểu minh đuổi rồi những người khác đi trước, ngoan ngoan đứng ở nhà mình tỉ tỉ phía sau. Lúc này, một cái vệ tiểu quên thượng còn quen thuộc thanh âm truyền ra. Chu nhã, ngươi mang theo yêu yêu còn ở cửa làm gì? Nhìn đến chu doanh trưởng xuất hiện, vệ tiểu quên nhớ tới buổi sáng đi nhờ xe khi, hắn đã từng nói qua nói tới. Không khỏi to mò đánh giá khởi bị chu nhã đặt ở trên mặt đất tiểu nữ hài, đây là cái kia khảo đến không hảo không đi đi học chu yu yu. Cùng chính mình sắp xỉ cái đầu, ăn mặc trường tụ màu tím vải nhung kẻ hoa hoa váy, màu trắng lạnh dày da, sơ hai cái bím tóc, trứng ngưỡng mặt, tú khí mày lá liễu, thật dài lông mi, đại đại đôi mắt, đáng tiếc con mắt lộ khinh thường, còn có một chỗ nét bút hỏng chính là nàng trắng non má trái thượng có một cái đầu ngón tay lớn nhỏ màu đỏ sầm bớt. Cả ngươi lộ ra khí chất là thuộc về cái loại này thành phố lớn đặc có văn nhã, này thân trang điểm phóng tới 20 năm sau cũng sẽ không tụ khí. Trưng 14 tuyển nhật tử kiến phòng. Chu nhã nhìn đến nữ nhi trong mắt đối vệ ra tỉ đệ khinh thường, thở dài, đều là ngày thường nguồn chiều trọc họa. Quyết định không che chở nữ nhi, nói lời nói thật. Hai người bọn nàng ở quân khu ngoài cửa lớn xuống xe khi, chính gặp phải mấy cái tiểu nam hải một đường chơi đùa đến tận đây. Kết quả, với thao một cái không cẩn thận, Đụng vào bên cạnh chu yu yu. Chu yu yu tiên là hạ xe lửa đã bị hồi lâu không thấy lao ba giáo dục một đường, lại mã bất định để ngồi xe tới rồi này mãn nhan núi lớn, liền một gian hảo phòng ở cũng chưa địa phương, nàng trong lòng chính buồn bực, đã bị đụng phải một chút, nhất thời nhịn không được hỏa khí, quay đầu lại liền cho với thao một cái tát. Chiếu mấy cái tiểu nam hải ngày xưa Đức Hạnh, gặp được việc này đã sớm nấu võ. Chỉ là nhìn đến ở quân khu cửa, đối phương lại là nữ hài tử. Vệ tiểu minh cực có thân sĩ phong độ ngăn cản bạo nộ với thao, y đồ cùng Chu Yêu Yêu giảng đạo lý. Ai ngờ. Chu Yêu Yêu thế nhưng mở miệng liền mắng bọn họ, đồ nhà quê, không giáo dưỡng. Con tùy hứng lôi kéo Chu Nhã tiến vào đại môn nội. Lúc này mới trọc đến vệ tiểu minh cũng phát hỏa, vì thế, liền xuất hiện mở đầu một màn. Chu doanh trưởng sau khi nghe xong Chu Nhã một phen lời nói, giận sôi máu. Nhìn xem hiện tại hoàn cảnh, cũng không hảo phát hỏa, trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Hướng vệ ra tỉ để nói. Hai vị tiểu bằng hưu, thúc thúc sẽ trở về giáo hân yêu yêu, các ngươi tên gọi là gì? Ở đâu trụ A? Hôm nào thúc thúc mang yêu yêu phương hướng các ngươi xin lỗi? Vệ tiểu minh ngược lại sợ, tiến đến vệ tiểu quên bên thai lặng lẽ nói. Tỉ, đừng nói cho hắn, vạn nhất hắn đi cáo chúng ta, đôi ta liền thảm. Vệ tiểu quên xấu hổ nhìn chu doanh trưởng gương mặt tươi cười, không màng đệ đệ lôi kéo, đồi cười nói. Ta kêu vệ tiểu quên, đây là ta đệ đệ vệ tiểu minh lại chỉ vào trong rừng cây như ẩn như hiện sân. Nhà của chúng ta liền ở đàng kia trụ, hoang nên các ngài tới nhà của ta làm khách, cũng thay ta mời một chút thư bà bá. Yêu yêu muội mội về sau cũng có thể thường tới nhà của ta chơi, nhà ta thực náo nhiệt. Chu nhã nhéo chu yêu yêu tay nhỏ, làm nàng nói chuyện, chu yêu yêu thấy bên cạnh mặt đen bà bà, đành phải miễn cưỡng nói. Nhà các ngươi có tivi sao? Có dương cầm sao? Có ẹ nờ ân đồng thoại sao? Có lời nói, ta sẽ suy xét tới hay không? còn có không chuẩn nói ta xấu vệ tiểu quên đuổi ở chu doanh trưởng phát hỏa trước đoạt muốn nói nhà của chúng ta có thể vẽ tranh có thể nghe chuyện xưa còn có thể lên núi trích quả dại tử hạ hà chảo cá nhìn thấy chu ưu ưu sáng lên tới ánh mắt vệ tiểu quên ra vẻ tiếc nuối đáng tiếc chúng ta còn muốn đi học chỉ có chờ nghỉ mới có không mang người chơi trường học một chút đều không hảo chơi đồng học yêu nhất cười nhạo người khác các ngươi trường học không ai nói các ngươi thổ sao không ai nói ngươi trên trán vết sẹo xấu đến muôn chết sao? ta mới không thích trường học. vệ tiểu quyên nghe nàng giận dỗi ngốc lời nói, suy đoán nàng sẽ không liền bởi vì trên mặt bớt chọc người cười nhạo, liền không nghĩ đi học đi. thử nói, trường học nhưng hảo chơi, ta mới không sợ người khác nói ta đâu. ngươi xem ta làm thư bá bá cho ta đắp đảo tâm vết sẹo, một chút đều không xấu. hú hổ, ta mới mặc kệ nhân ra nói ta cái gì đâu. hơn nữa ta biết, các nàng nói ta là bởi vì các nàng đấu kỵ ta so các nàng lưu tú, tưởng đem ta khí về nhà, ta càng không như các nàng ý, thành tích muốn vĩnh viễn so các nàng hảo, bằng hưu vĩnh viễn so các nàng nhiều, liền phải mỗi ngày đi các nàng trước mặt hoảng, tức chết các nàng. Hử? Chu Yuyu cái này không có sen muộn, ngược lại như suy tư gì. Chu doanh trưởng vợ chồng liếc nhau, đều khiếp sợ nhìn về phía trước mắt nho nhỏ nữ hài, đơn giản nói mấy câu là có thể nhìn ra, nàng là ở kích thích Chu Yuyu, trợ giúp nàng đi ra khỏi mù. Chu doanh trưởng than thở, như thế thông tuệ thông thấu nữ hài, khó trách thư an hồng cũng đối nàng coi trọng có bỏ thêm. Nhìn thấy nữ nhi trầm tư khuôn mặt nhỏ, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, có thể tỉnh lược chuẩn bị đại bổng thêm ngọt táo. Trải qua vệ tiểu quên châm ngồi, sau lại Chu yêu yêu cũng suy nghĩ rất nhiều, chủ động yêu cầu hồi trường học đi học, cái này làm cho Chu doanh trưởng vợ chồng cao hứng không thôi, nhưng thời gian thượng lại không kịp, cuối cùng. Hai vợ chồng dứt khoát quyết định làm chu yu yu tiên ở vệ tiểu quên các nàng lớp học trước cùng cái một năm, sang năm 9 tháng lại làm nàng hồi thẩm dương quê quán một lần nữa tiếp theo đọc 5 năm cấp. Dương vệ tiểu quên ở lớp học thượng nhìn thấy xếp lớp chu yu yu khi, nàng thế mới biết, nhìn như vóc dáng nho nhỏ chu yu yu thế nhưng đã mãn 10 tuổi, thật là không thấy ra tới a. Đây là lời phía sau. Tạm thời không đề cập tới, lúc ấy, vệ tiểu quên thấy chu yu yu hình như có sở động, liền mang theo vệ tiểu minh cáo biệt chu doanh trưởng một nhà hướng ra mà đi ở hai giới chấn kiến phòng kia chính là hạng nhất kế hoạch trăm năm yêu cầu thận chi lại thận vệ đại quân sớm định gia nền nhà thượng một vị năm mươi tới tuổi lưu trữ dâu dây cần người mặc tiểu áo tôn trung sơn tiên phong đạo cốt phong thủy tiên sinh chính cầm la bàn vòng quanh viện ba chuyển động trong chốc lát ngừng ở tại chỗ lẩm bẩm trong chốc lát chuyển cái phương hướng nhìn xem phương xa vẽ mặt thành kính vương nguyệt tú biểu tình nghiêm túc vệ đại quân hai người đi theo hắn mông sâu cùng nhau chuyển động Vừa lúc nghỉ phép vệ đại quốc cũng đứng ở viện bá khẩn chương chờ đợi Phong Thủy Tiên sinh kết luận. Vương Phương cùng Nhậm Trường Phượng ở bếp thượng bận rộn, Hà Huệ cũng ôm chặt nhị cô gái ở một bên hỗ trợ. Vương Phương một bên dùng cặp gắp than từ xài bếp kẹp ra thiêu đến chính vượng bó củi dẫn châm một bên than bếp, một bên cùng bếp sau nhậm Trường Phượng nói chuyện phiếm. Đại quân không nghĩ chính thức đi làm, bang nhân vẽ lại không phải kế lâu dài, hắn tính toán sang năm mua cái xỉ cột hẹn nông dùng xe chạy vận chuyển, cũng không biết như thế nào. Nhậm trường Phượng tầm mắt rốt cuộc muốn rộng đến nhiều, ý niệm ở trong đầu qua một lần, nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy không tồi, không chịu người quản thúc. Chỉ cần có nguồn cung cấp, vận chuyển vẫn là rất tới tiền A. Hắn khảo chứng thời điểm, làm hắn mang lên tiểu binh, ta và ngươi đại ca cũng thương lượng cho hắn tìm cái cái gì việc đâu. Ta nhưng luyến tiếc đem hắn lộng tới giếng đi xuống lo lắng hái hùng, trong nhà có một cái liền đủ nháo tâm, các ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Vương Vương một bên hướng trong nổi đánh trưng trắng bao, một bên hỏi. Tiểu binh khảo chứng muốn thiếu chút nữa tuổi đi. Nhậm trường phượng lúc này ngồi xuống nhóm lửa vị trí, nói. Trong nhà mấy thúc cháu đều ở đại khuê gia, tiểu tứ luân thượng luyện được không phải rất lưu sao. Tiểu binh đến lúc đó có thể đến thôn thượng khai cái chứng minh đem tuổi lộng đại một tuổi. Nói đến nơi này, nàng nhìn thấy vương phương hướng trong nồi đánh trứng động tác, hỏi. Vương phương, ngươi nấu như vậy nhiều trứng tráng bao nhiêu thế nào a? Vương phương mắt cũng không nâng, trong nhà chỉ có này 20 cái trứng gà, dứt khoát toàn nấu, bên ngoài tiên sinh. Mẹ, đại ca, đại quân, một người năm cái. Nhậm trương phượng nhìn xem trong nồi mau tốt trứng gà, nói. Tính, đại ca ngươi có điểm cảm mạo, không cho hắn ăn, ngươi cấp chia làm bà chén đi. Hà Huệ ôm nhị ni đi đến bếp biên, nhìn trong nồi hình dạng no đủ trứng trắng bao, nuốt nuốt nước miếng, biểu môi. Đại tẩu, nhị tẩu, nhị ni còn không có ăn qua trứng trắng bao đâu. Cấp nhị ni múc thượng mấy cái đi. Nhậm trương phượng nhìn xem nhị ni gầy yếu thân thể, thầm nghĩ, còn mấy cái là ngươi thèm ăn đi. Vương Phương cũng đã nhìn ra, duỗi tay ôm Quá Nhị Nhi. Đại tẩu, ngươi tới thịnh đi, cấp Nhị Nhi múc hai cái đi, ta huy nàng ăn. Hà Huệ, ngươi liền giúp đại tẩu đem trứng mang sang đi thôi. Hà Huệ đành phải hẩm hực làm theo, Nhậm Trường Phượng cùng Vương Phương liếc nhau, bưng chén cũng theo đi ra ngoài. Vương Phương nhỏ giọng đối trong lòng ngực nho nhỏ nhân nhi thì thầm, Nhị cô gái a, ngươi muốn ăn nhiều ít, nhị nương đều sẽ không đau lòng. Vương Nguyệt Tú bưng chén, cũng về tới nhà bếp. Nàng mới ngượng ngùng ở bên ngoài cùng phong thủy tiên sinh ngồi cùng bàn. Hà Huệ chính là Hà Huệ, nhìn đến Vương Nguyệt Tú theo vào trong phòng, che lại bụng nhỏ, nhăn lại mày, nho nhỏ rên rỉ một tiếng. Vương Nguyệt Tú vội vàng đệ thượng thủ chén, quan tâm nói. Huệ Huệ có phải hay không đói bụng, tới mau trước đánh cái tiêm. hoanh liếc mắt một cái Vương vương Ngươi nhị tẩu cũng thật đủ keo kiệt, đều liên tiếp nhiều nấu mấy cái trứng gà. Vương vương thuộc về nằm cũng sẽ trúng đạn, cười khổ một chút, không nói gì. Vương Nguyệt Tú tự hồ cảm thấy không ai tiếp lời có chút nhằm chán, tiếp tục lại nhảy lên. Trong nhà đi học đều còn không có về nhà sao. Thấy nhậm trường phượng cùng Vương Phương gật đầu, tiếp theo liền trường thiên lên. Con hảo ta không có nghe trường phượng, đem Tiểu Mỹ đưa đi đi học, này khi nào, còn sẽ không tới, như vậy có thể giúp trong nhà làm cái gì a? Nơi này tỉnh lược N.N. tự. Ba cái tức phụ ý tưởng giống nhau xung nổi lên người cầm, vệ đại quân thu thập chén đũa vào cửa, vừa vặn nghe thấy nàng một câu đọc sách là lãng phí. Nữ hoa đọc sách là vổn phí. Vệ đại quân lãnh ngạnh trở về nàng một câu. Hiện tại không có muốn ngươi ra tiền cung, ta nữ nhi, chỉ cần nàng thành tích hảo, nguyện ý đọc được nào, ta liền cung đến nào, đập nồi bán sắt cũng sẽ cung. Vương Nguyệt Tú ăn câu này người đứng đầu hàng, mắt thấy liền có la lối khóc lóc điểm báo trước, vệ đại quân thấy thế vội vàng lui đi ra ngoài. Vương Nguyệt Tú một hơi ngạnh ở hiết hầu, thiếu chút nữa sắc tử. Thật một bên ra vẻ bận rộn Vương Phương vài mắt. Vương Phương ra vẻ không thấy. Từ phòng ngủ giả bộ nửa buồn mẹ nấu thượng, lại đem buổi sáng cô y cắt thịt heo lấy ra tới, lúc này mới thong thả ung dung mở miệng. Mẹ, ngày đêm nay cũng đừng nấu cơm, đều ở chỗ này ăn đi, đại tẩu cũng là Vương Nguyệt Tú lúc này mới đương nhiên trả lời. Người ba chờ lát nữa cũng muốn trở về, còn có, đại giang không ở nhà, phải cho hắn chừa chút thịt nạc. Ách, hôm nay không phải số 6 sao. Đại giang sớm nên trở về tới A. Nhậm trường phượng nghi hoặc ngắt lời hỏi. ở hai Hồng Sơn huyện, sở hữu đề cập khai quật công tác đều sẽ ở số 6, 16 hào, 26 hào nghỉ, bởi vì 6 thông lưu, lưu, là một loại rất nghiêm trọng kiên kỵ. Lưu, lưu cùng cấp với núi đất sạt lở tên gọi tắt. Vương Nguyệt Tú đáp, dù sao đến cho hắn lưu chữ điểm, chờ lát nữa ta đoan trở về. Nhậm trường phượng cùng vương phương cùng nhau không lời gì để nói. Trưng 15 nếu muốn phú trước tu lộ, vệ tiểu quyên tỷ đệ cùng nhau về đến nhà thời điểm chính gặp được phong thủy tiên sinh ngồi ngay ngắn ở cái bàn biên, ở một trương hồng trên giấy mặt viết viết vẽ vẽ. vệ tiểu quyến ngắm đến bồi ngồi một bên đại bá cùng lao ba tất cả đều là vẻ mặt thành kính, cũng không dám hỏi nhiều. hai người mặt khác bưng bàn ghế bắt đầu làm tác nghiệp. buổi tối, một đại gia người ngồi vây quanh thành hai bàn. vệ tiểu quyến kia uy nghiêm ra ra, vệ khai vân cũng đã trở lại. bồi phong thủy tiên sinh ngồi ở thủ tịch thượng tám vị, vệ đại quốc, vệ đại quân, vệ đại hà tính, cả vệ tiểu minh, vệ tiểu minh cũng ngồi ở kia bàn. Phần 13. Vương Nguyệt Tú tác thống lĩnh nhất ban nương tử quân tế ở mặt khác trên bàn nhỏ, vệ tiểu mỹ cùng nhị cô gái bưng đồ ăn ở bên cạnh cao ghế gỗ thượng ăn đến cao hưng phân chấn, vệ tiểu quên cùng vệ tiểu cầm liếc nhau, ánh mắt đều viết, nguy hiểm nhân vật ở đây, buồn đầu ăn cơm, không thể phát một ngữ. Vệ tiểu quên đối vương phương bên người yêu thầm Lý văn, ấn tượng cũng không tệ lắm, nàng cùng tiểu thúc vệ đại hà là trong nhà duy nhất tự do yêu đương một đôi, hiện tại lớn bụng, thoạt nhìn có điểm éo. Bất quá nàng cung hơi hiện cường tráng vệ đại hà đứng chung một chỗ cái kia hình ảnh vẫn là thực đáp nhậm trương phượng thấy hai cái ngồi trên bàn nữ hài một bộ trầm mặc dạng cũng không nghĩ nói cái gì cấp hai người trong chén cắt chọn hai khối thịt nạc đối vương vương nói kiến phòng muốn tám tháng sơ tám động thổ nhật tử xem đến có chút vãn vừa lúc có thể chậm rãi bối điểm cục đã trở về đại quân cũng có thể bất thời giờ đi dạo núi rừng tìm xem nhà chính yêu cầu xa nhà đến thượng lương khi hảo đi trộm trở về ân Ta đại ca trước đó vài ngày làm chút vôi gạch, ta cho hắn nói cho ta lưu chữ, lại mua mấy ngàn gạch là được. Chỉ là đánh nền cục đá đến chậm rãi từ trong sông hướng ra bối. Trộm lương nhưng thật ra không nội, ta nhà mẹ đẻ nhị thúc núi rừng không phải hảo chút sao, ta đều nhìn vài cây, chờ động thổ, ta liền mang đại quân chọn đi. Vệ tiểu quên không có nghe các nàng lại nói lên cái gì. Bối cục đá, cái này chữ vệ tiểu quên quá thống hận. Muốn nói nàng trọng sinh trước chịu quá cái gì khổ, vậy không gì hơn bối cục đá đó là 2.000 năm sự tình trong nhà muốn đem bùn đất viện bá sửa vì hỗn bùn đất nhưng là có chút địa phương độ cao không đồng nhất đặc biệt là bên cạnh địa phương thiết yếu dùng đại thạch đầu cấp điện thượng cũng là loa đến loa vương nguyệt tú không quen nhìn vệ tiểu quyên ở nhà nhàn một khắc suối dục vệ đại quân vệ đại giang hai người đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho nàng cùng vệ tiểu mỹ vệ tiểu quyên còn nhớ rõ từ chân núi đến viện bá phải đi 1.060 bước đó là nàng suốt sáu ngày ma phá vai lưng số ra tới. Trộm khóc hảo chút Thiên, cố tình sợ vương phương lo lắng, vẫn luôn không dám gọi khóc. Vốn dĩ ở phía sau hưởng phúc nhật tử, đã đem chuyện này quên đến là không còn một mảnh, hiện tại, đống nhiên lại nghe thấy cái này tử, như thế nào không gợi lên trong lòng nỗi khổ riêng. Tu lộ. Nhất định phải đến tu một cái, ít nhất tiểu tứ luân có thể khai lên núi lộ. Cái này công trình còn muốn nhanh chóng thực thi, thừa dịp phong thủy tiên sinh ở, nếu có thể từ hắn đưa ra nói, việc này hơn phân nửa có thể thành. Này lương trừng núi thượng còn có vài viện người đâu. Hiện giờ thổ địa không cần tiền, cắt đá không cần tiền, phế than tra cũng không cần tiền, càng đừng nói hiện tại bị làm như rác rưởi vôi phế liệu. Trong đất việc nhà nông giống như cũng không có gì đặc biệt yêu cầu bận việc. Một đống nhàn lao động ở nhà, gia tăng tu nói, không cần 10 ngày, một cái không đủ 1 km giản dị quốc lộ hẳn là có thể kiến hảo đi. Nói vậy, không chỉ có kiến phòng bất việc nhi, về sau trong nhà dừng xe, vận đồ vật về nhà. Đến tỉnh đi nhiều ít chuyện này a Hiện tại mấu chốt chính là, vệ tiểu quên không biết nên như thế nào làm cái này công trình nhắc tới mặt bàn đi lên. Nhìn đầu bàn thôi bôi hoáng chẳng, nàng đứng dậy làm bộ phong chén, lặng lẽ kéo vệ tiểu minh một chút. Về tới bếp hạng, vệ tiểu minh vẫn là tương đối hiểu khiếu, thực mau liền tới tới rồi vệ tiểu quên bên người, hai người một trận thì thầm. Trong chốc lát, cảm giác say phía trên phong thủy tiên sinh đứng dậy hướng về đút cờ đi đến, vệ tiểu quên sấn không ai chú ý lưu tới rồi ngoài cửa ôm cây l Vài phút, vị tiêu tiên sinh từ vế đút cờ biên chui ra, vệ tiểu quên đột nhiên ra tiếng nói. Nhậm ra ra tưởng nhiều tránh 24 đồng tiền sao. Nhậm tiên sinh đầu tiên là hoảng sợ, tiếp theo nghe thấy được vệ tiểu quên hỏi chuyện, có chút kỳ quái. Tiểu cô nương có ý tứ gì? Ta chính là bằng bản lĩnh thối tiền lẻ. Bất quá, lời nói lại nói trở về, ai không nghĩ nhiều tránh hai cái tiền, Ngươi nói. Ta xem có thể hay không hỗ trợ. Chờ lát nữa sẽ có người nhắc nhở, ngài liền thuận tiện tránh đi. Lại không cần ngươi làm chuyện xấu, vẫn là tích đức rất tốt sự đâu. Nhậm tiên sinh bán tín bán nghi, về tới trên bàn. Vệ tiểu minh nhận được tỉ tỉ ám chỉ, thiên chân nói. Nếu là nhà mới sửa được rồi, ba mua xe liền có địa phương thả. Trên bàn người dừng lại chén rượu, vệ khai vân luôn luôn thiếu ở nhà, nhưng đối tôn tự bối hai cái Nam Hải vẫn là rất là sủng ái, cười nói. Không được. Xe khai không đến vị bá, càng phóng không đến trong phòng đi. Vậy tu lộ làm nó bỏ lên tới nhà. Đặt ở bên ngoài không sợ ném A. Có lẽ là hắn này phiên đồng luôn thật sự có chút đạo lý, trên bàn người đều bắt đầu tự hỏi sự tình tính khả thi. Nhậm tiên sinh lúc này cũng nộ quá mùi vị tới, có khắc thâm ý hướng vệ tiểu quên nhìn thoáng qua. Không phụ nàng sở vọng, có lẽ cũng là không nghĩ buông tha đưa đến bên miệng sinh ý, hắn sờ sờ cầm kêu mấy cây dâu dê, cao thâm niệm vài câu. Khôn khảm chấn ly, ân, nếu là có một cái phong thủy lộ nói, các ngươi cái này sân đều sẽ được lợi có lẽ này sườn núi mấy hộ đều sẽ sửa vận nghe thấy liên nhiệm tiên sinh đều nói như vậy vệ khai vân cũng trầm tư lên một lát sau nhấp một ngụm rượu đối trên bàn không uống rượu vệ tiểu binh hai huynh đệ phân phó nói các ngươi đi đem thượng sân đại lao ra lưu ra hai vị gia gia đều cùng nhau kêu xuống dưới lại quay đầu lại đối tiên sinh nói liên nhiêu làm phiền tiên sinh một khách không phiền nhị chủ nếu là kia hai nhà đồng ý nói liền làm phiền tiên sinh nhìn nhìn lại này lộ hướng đi cùng khởi công thời gian ừ Nếu có thể mau chóng nói, đại quân sửa nhà liền tỉnh Kinh nghi Ban nhỏ thượng, nghe được tin tức này mấy người phụ nhân cũng là một mảnh ồ lên. Trong nhà ai không nghĩ thêm cái cái gì xe nha nhưng tại đây lưng chừng núi thượng, liền cái xe đạp cũng chưa dám mua một chiếc. Chính là sợ đến lúc đó hầu không địa phương phóng, tổng không có khả năng khiêng đến giữa sườn núi đi, đến mệnh chết người. Nhậm trường phượng đầu tiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nàng là hạ quyết tâm phải cho vệ tiểu binh mua cái nông dùng xe, lại khó mà nói ra tới, nói. Chuyện này hơn phân nửa được không? Đại bà gia đại khăn ca, còn có vệ đại khuê không đều có tiểu tứ luôn sao. Vẫn luôn ngừng ở chân núi nhiều không yên tâm a ta xem nhà bọn họ không thành vấn đề. Lưu gia tuy nói nghèo điểm, nhưng ai không biết nếu muốn phú, trước tu lộ a nhà bọn họ tráng lao động nhiều, nhưng thật ra suốt lực hảo thủ. Chính là, ta cũng tán thành, ta đứa nhỏ này mắt thấy ăn tiết trước liền phải sinh, ta còn không có hưởng thụ một ngày nhờ xe nhật tử, cho dù là xe đạp cũng hảo a Hà Huệ cũng tiếp lời. Sông lớn nhưng thật ra nói, mua xe đạp vô dụng, đi tranh chấn trên, phanh lại đều đến miết năng, về nhà đâu? Khiêng xe đều đến mệt chết. Vẫn là tu lộ, mua cái xe máy hảo. Vệ tiểu quyên không có tiếp tục nghe các nàng mọi thuyết xôn xao, các nam nhân ăn cơm chiều chuyển rời đến viện ba uống trà, nói chuyện tiếng đi. Các nữ nhân bắt đầu thu thập bàn ghế chén đũa Hà Huệ muốn mượn khẩu trở về đâu, lại không bỏ xuống được tu lộ bắt quái, đành phải đoạt lấy vệ tiểu quyên cầm ở trong tay cái trổi. Tiểu mang hai cái muội muội đi tìm đại tỷ chơi một lát. Tu lộ sự tình ở số 6 đêm đó liền đánh nhịp định án, khởi công nhật tử là nông lịch 7 tháng 22, từ vương hữu mới tiểu điếm hướng Nhai Sơn thôn 500 mẹ chỗ, nghiêng hướng sần núi đi chi hình chữ vệ tiểu quyên gia vừa vặn ở cái thứ hai chỗ ngoặc chỗ, mỗi cái chỗ ngoặc chỗ cùng trung điểm còn vừa lúc có thể dịch ra một cái đất bằng, dùng làm bãi đậu xe. Tu lộ nhật tử ly vệ tiểu quyên gia kiến phòng 8 tháng sơ 8 chân đủ kém hơn 10 ngày. Chủ chi tu lộ công trình chính là vệ đại quân đường huynh, vệ đại khuê, lần này chi tự lộ trung điểm đúng là bọn họ thượng sân viện ba trước. Hắn cũng là vệ đại quân kiến phòng nhà tàu. Theo hắn chuyên nghiệp phòng trường, nay giản dị liền nói kiến thành, nếu là không gặp phải ngoại ý muốn nói, hoàn toàn có thể đuổi kịp kiến phòng đặt mong chân. Trưng 16 phòng ốc thượng lương, quốc khánh hạ màn. 9 tháng 10 ngày là giáo viên tiết, hơn nữa lại là thứ bảy, trường học khó được thả hai ngày giả. Ngủ nướng vệ tiểu quên cảm thấy trên mặt thứ gì. Nhiệt nhiệt, tròn tròn ở lăn lộn. Kinh hoàng mở hai mắt, liền nhìn đến Vương Phương cầm một cái lột xác nấu trứng gà ở trước mắt lắc lư. Lúc này mới nhớ tới, hôm nay là nông lịch 7 tháng 24, cũng là chính mình 10 tuổi sinh nhật. Nông thôn giống nhau đều sẽ lấy nông lịch đã tới sinh nhật, không biết khi nào chính mình thế nhưng quên mất. Ở vệ tiểu quên trong nhà, vô luận ai sinh nhật, buổi sáng đều sẽ ăn hai cái nấu trứng gà. Vệ tiểu quên có chút đỏ mắt, sau lại gà trồng, tuy rằng có thịt cá nhưng lại không có nải chợt mắt tức đến nấu trứng gà. Cũng quên mất loại này bần cùng sa hoa hưởng thụ, từng oán trách cha mẹ vô dụng, không thể cung cấp chính mình vật chất hưởng thụ, lại xem nhẹ tinh thần cho. Cơm sáng trên bàn, vệ đại quân uống cháo, nhìn đến vệ tiểu quyên phân cho đệ đệ một cái trứng gà, vừa lòng gật gật đầu, hắn cảm giác dần dần có nỗ lực động lực, Vương Phương này đó thời gian cùng hắn nói nhiều một ít, hai đứa nhỏ, đặc biệt là vệ tiểu quyên cũng bắt đầu thân cận hắn, quan hệ không hề giống như trước như vậy mới lạ. Lúc này mới chú ý tới hai đứa nhỏ đều cắt có ưu điểm. Tiểu quên miệng vết thương thế nào? Ba, không có việc gì. Ta hôm nay lại đến quân khu đi hủy đi tuyến là được, thư bá bá nói khôi phục thực hảo. Thư bá bá? Nga, chính là quân khu vệ sinh thất bác sĩ, hắn nhưng hảo, còn phụ đạo ta học tập đâu. Đặc biệt là tiếng phổ thông, ta sẽ nói đến so lão sư còn lưu. Thư bá bá còn đáp ứng dạy ta viết hảo bút máy từ đâu. Hôm nay ta đi cắt chỉ nói muốn trễ chút trở về còn muốn bồi ưu ưu làm bài tập. Vệ đại quân có điểm lo lắng, sẽ không cho nhân gia giải phóng quân thêm phiền toái đi. Nghe xong trong chốc lát vương phương rốt cuộc cắm thượng lời nói giải thích nói. Nhân gia thích chứ Tiểu Quyên, luôn khen nàng. Ngày hôm qua, ta không phải đi gánh nước gạo sao. Biết ta là vệ Tiểu Quyên mụ mụ, thư bác sĩ còn dặn dò ta, nhất định nhiều kêu Tiểu Quyên đi chơi, cũng là nghe hắn nói có cái cái gì ưu hải tử luôn ngóng trông Tiểu Quyên đâu. con cô à, nghe thức ăn đoàn người ta nói Một cái cái gì doanh trưởng chào hỏi qua, về sau cơm sáng cho chúng ta ba cái một người lưu mười cái màn thầu mang về nhà đâu. Mẹ, nhân gia kêu chu yêu yêu, hiện tại còn thành ta đồng học. Nàng ba chính là chào hỏi chu doanh trưởng, không phải ta ngăn đón, hắn còn lấy việc công làm việc tư cho các ngươi lưu giữa chưa đồ ăn đâu. Chúng ta cũng không thể hại nhân gia phạm sai lầm. Đã biết, ta cũng không phải cái loại này ham món lợi nhỏ người. Đúng không? Đại quân, tiểu minh. Vệ tiểu quyên thấy vương Vương cấp vệ đại quân bay một cái mị nhãn, giả ý túi đầu lùa cơm, từ khỏe mắt thế nhưng ngó đến vệ đại quân cũng xả khỏe miệng trở về một cái ý vị ái mội thần sắc. Nàng chạy nhanh lôi kéo vệ tiểu minh ý đồ lập tức bỏ chạy, vệ đại quân lại ra tiếng gọi lại nàng, từ áo sơ mi trong túi lấy ra hai khối tiền đưa cho vệ tiểu quyên. Mang lên tiền, chờ lát nữa không phải muốn cắt chỉ sao. Dư lại chính là ngươi hôm nay sinh nhật tiền biếu A, không cần luận hòa. Nga Đã biết Vệ tiểu quyên mang lên sách bài tập đi quân khu, nàng còn đáp ứng rồi chúc yu yu chờ gỡ xong tuyến buổi nàng làm bài tập đâu. Thời gian, 9 tháng 23 ngày, nông lịch 8 tháng sơ 8, dạng sáng 4 điểm tà hữu. Vệ tiểu quyên hợp lại bó sát người thượng áo khoác, khắp một phen đang ở đánh ngáp vệ tiểu minh, nhắc nhở hắn đánh lên tinh thần tới. Trong tiểu viện, đã sớm san bằng ra tới đất nền nhà thượng, đã dùng màu trắng vôi tuyến rõ ràng vẽ ra khai đảo vị trí. Lúc này Vương Nguyệt Tú mang theo vệ đại quân đang ở thành kính hướng ngũ phương thổ địa cầu nguyện, khẩn cầu phù hộ gia trạch hài lòng. Trên mặt đất cơ bốn phía hơn nữa trung ương, cắm thơm qua đuốc, thiêu tiền tài. Vệ đại hà lúc này mới theo thứ tự bậc lửa trên mặt đất ba cái tán tháo, sau đó lại bậc lửa treo ở một bên một chuỗi ngàn vang tháo. Ở đinh thai nhức góc pháo trong tiếng, hầu ở một bên kiến trúc công nhân liền cùng nhau kêu ký hiệu, bắt đầu từ nhà chính nền đào khởi. Ấn quy củ canh giữ ở một bên vương lúc này mới mang theo hai đứa nhỏ hồi phòng ngủ bổ miên. Phân 14 Người quen chính là dễ làm sự, để sớm làm nhà mình đường ca trụ thượng tân phòng, vệ đại khuê điều động thủ hạ hơn phân nửa nhân thủ, hơn nữa nhà hắn hai chiếc máy kéo, đi qua tân tu 2 mét khoan liền nói vận chuyển tài liệu, tình đi dự tính hơn phân nửa thời gian, tốc độ kỳ mò ở 5 ngày sau xây thành tường thể. Nghỉ ngơi một ngày sau, nông thôn kiến phòng nhất mấu chốt thượng lương đã đến giờ. 9 tháng 30 hào buổi sáng 6 giờ 6 phần. Tả hưu nóc nhà thượng phân biệt đứng vệ đại khuê cùng nghề một đại sư phụ, một cây vệ ra mấy huynh đệ suốt đêm trộm tới đại lương hành ở phòng trong, kiến phòng đại lương muốn lựa chọn bốn mùa thường thành cây bách, cho dù chính mình trong nhà có loại này bó tuổi cũng không cần, cần thiết dùng người ngoài. Tên là trộm lương. Đại lương hai đầu cột lấy hệ vải đỏ dây thừng, lương trung quải trương hồng giấy, thượng thư tử vi cao chiếu bốn chữ, gọi có thể trừ tà, lương thượng còn thả một con chuốc xay đỏ thâm gà trống, tên là trấn trạch, ma không xâm. Khắc hệ mệ si, bắt quái, kéo, gương, lấy kỳ sao khôi cũng thở, gương sáng treo cao, chư tà làng tránh. Vệ đại khuê làm thợ gạch ngói đại sư phụ, lại là nhà đầu, thấy thời gian vừa vặn, hét lớn một tiếng. Khởi lương bắt đầu. Phía dưới chờ vệ đại quân bội vàng thiêu hồng giấy, bên ngoài vệ đại hà cũng phóng nổi lên tháo. Nóc nhà thượng hai người ở dưới công nhân dưới sự trợ giúp, đem đại lương từ từ kéo, cộng đồng đặt thật lớn lương sau, nghề mục sư phó khẩu tụng nói. khởi lương, khởi lương, lương. Phúc Lộc mãn đường, cắt tinh cao chiếu, mãn phòng cắt tường, thang trước, thang trước, từng bước thang trước. Bên cạnh liền có vệ đại quốc đệ thượng Bao Lì Sì, đồng thời quát, từng bước thang trước, cũng đi xuống bước sái nhiễm hồng đậu phượng, tiền xu, keo trở. Vệ đại quân cùng vương phương dắt trên người cố ý hệ tập dề, giành trước đâu trụ đệ nhất sóng tới xuống đồ vật, gọi chi tiếp phúc. Những người khác lúc này mới một thống mà thượng, đoạt đến là vui vẻ vô cùng. Vệ ra mấy cái tiểu hải tử y vào thân thể linh hoạt, đều nhặt không ít đồ vật. So sánh với trong nhà hừng hực khí thế cái ngói, xoát tường, trong trường học đơn giản sinh hoạt quả thực làm vệ tiểu quên có chút hỏng mất. Nàng cũng không dám lộ ra mảy may không kiên nhẫn, còn muốn cố gắng biểu hiện ưu tú. Hiện tại Chu Yêu Yêu đã thành nàng Trung Thực Phèn tạm thời thay thế được Lý Tư Kỳ đệ nhất tỷ muội nhi địa vị. Cũng may Lý Tư Kỳ biết Chu Yêu Yêu chỉ là tạm thời một năm mà thôi, cũng không nhiều so đo. Hơn nữa nàng làm lớp trưởng, sự tình chính là nhiều ra rất nhiều. Chu Yêu Yêu ở thôn tiểu học, kia chính là công chúa tồn tại diện mạo tinh xảo, thành tích xuất sắc, lại có sở trường đặc biệt ở quốc khánh, nguyên đán lần lượt tiến đến thời điểm mấu chốt, trên mặt nàng nho nhỏ hồng nhớ hoàn toàn ảnh hưởng không được lý lao sư ánh mắt. ở lớp học nam sinh tiểu lang ánh mắt đầu hướng nũng nịu chu yếu khi vệ tiểu quyên xoay ngồi cùng bàn lại là ngoại lệ, ở khổ học rất nhiều, còn ở đau khổ nghiên cứu nàng đột biến chi mê. tám một thôn tiểu học quốc khánh hội diễn người thắng ra đời, không có ra ngoài vệ tiểu quyên đoán trước, vệ tiểu minh lớp học tình cảnh kịch tiểu long nhân. Nam bốn một cái vũ đạo Nam Bù Loan, còn có chính mình lớp học vũ đạo thiên trúc thiếu nữ, tướng thanh thiên đại chuyện này. Vệ tiểu quyên lực chú ý sở dĩ không ở trường học biểu diễn thượng, là bởi vì, tuy rằng trải qua nàng kiến nghị, lớp học nhập vây hai cái tiết mục đều không tồi, nhưng là nàng quên mất, giải nhất hai mươi khối lại không có khả năng chia nàng một người. Vì thế, chạy theo công đến chất phấn song chỉ tốn nửa tháng, tiền công thêm tài liệu chỉ tốn không đến 3.000 đồng tiền, vệ đại quân gia tân phòng kiến thành cung vệ đại quốc gia phòng ở hình thành lũ hình vệ đại quốc không có thu hồi kia gian nguyên bản đưa ra tới phòng ngủ dùng dư lại ngói ở giặt quần áo đải vị trí cấp vệ tiểu cầm đơn tu một gian mười mấy bình phương tiểu phòng ở vệ tiểu quyên gia nhảy trở thành phòng ốc nhiều nhất người một nhà trừ bỏ vốn có phòng ngủ cải tiến sau phòng bếp lớn mặt khác còn có tam gian chính phòng nhất lệnh vệ tiểu quyên cao hứng chính là nhất bên cạnh kia gian tới gần viện bá bên cạnh chính phòng bởi vì yêu cầu lót 2 mét nhiều trải qua vệ đại quân lặp lại châm trước Thế nhưng tu thành một gian có một mét khoan treo không hành lang gấp khúc nhà sản, từ viện bá tu cái cầu thang đi xuống, phía dưới chính là một gian vê nút cờ thêm chuồng heo. Vệ tiểu quyên nhớ rõ, tiếp trước phòng ở liền không có cái này xảo tư, thậm chí liền kia gian phòng ở đều không có kiến, trực tiếp làm chuồng gà. Xem ra, lên núi con đường cùng này hai gian nhà ở chính là chính mình trọng sinh mang đến đệ nhất chỗ thay đổi đi. Vệ tiểu quyên trực tiếp xem nhẹ quần khu nhân vật. Nàng cho rằng bọn họ chỉ là nhân sinh trên đường nhó nhỏ điểm suyết mà thôi. Thật vậy chăng? Trưng 17 tân phòng lạc thành tiệc rượu. Ở tháng 11 thượng tuần một ngày, vệ tiểu quyên trong nhà mang lên nhà mới lạc thành, tiến khách chín đại chén. Vệ gia thượng sân vệ đại khuê ở đầu một ngày, liền mở ra máy kéo trở vệ gia chúng chị em dâu, lên phố chọn mua trở về tiệc rượu thức ăn. Vương vương dưỡng hai đầu đại phì heo cũng trước tiên giết ra tới, để lại nửa phiến ăn tết, còn thừa gần 500 cân thịt heo dùng để lo liệu hôm nay việc trọng đại. Nhật tử tuyển chính là chủ nhật, bằng không, vệ tiểu quên liền bỏ lỡ như thế việc trọng đại, khẳng định sẽ tiến đối. Phải biết rằng, theo sinh hoạt trình độ nhanh chóng đề cao, quê nhà hỗ trợ lo liệu tiệc cơ động, sắp bị tới cửa đầu bếp một tay ôm sở thay thế được. Lại không còn nữa thấy quê nhà tề tụ hỗ trợ náo nhiệt rầm rộ. Buổi sáng 4 điểm quá, Vương Nguyệt Tú, Nhậm Trương Phượng, Vương Phương liền phân biệt đắp đốt nhà mình mấy khẩu bếp, quê nhà đại đường, tiểu tức phụ sôi nổi mang theo chậu, giao thay rổ. Chờ sự việc. Nói nói cười cười đi vào các gia bếp thượng hỗ trợ. Vệ tiểu quyên 6 giờ quá rời giường khi, nhìn thấy nhà mình nổi to sắp đỉnh đến xài nhà lồng hấp, còn kinh ngạc ngại dự. Nhậm trường phượng đang đứng ở một cái bàn thượng cấp lồng hấp khấu thượng cái nắp. Xài trong nồi là đang ở dầu chiên hồng tô thịt. Đây chính là độc thuộc hai giới chấn hồng bạch sự tình chuẩn bị ăn vặt, 20 năm sau còn tồn tại với hai giới chấn tiệc rượu mặt trên. Dù sao vệ tiểu quyên liền không ở nơi khác gặp qua loại này tam giới chấn xưng là dương cái đuôi đồ vật Nó là dùng cắt thành điều trạng thịt mỡ hoặc thịt ba chỉ chế tác, nấu đến nửa thục, lấy sắc tố nhuộm thành màu đỏ tươi, lan thượng thật dày quần áo, quần áo là dùng trứng nước cùng nông gia tự chế bổ sung điều chế, đương màu đỏ thịt heo mặc vào dính chủ quần áo phóng tới lan du tạc đến ngoại gia động lại khi, liền có thể vớt lên, cắt thành ngón nút hậu phiến trạng, lại tiếp tục ném trong nồi tạc đến ngoại gia kim hoàng xúc giòn. Cuối cùng dải lên đường trắng liền có thể trang bàn thượng bàn. Kế tiếp, trong nồi dầu hạt cải lại phát huy nhiệt lượng thừa vâng chịu không lãng phí một chút nguyên tắc dương cái đuôi còn thừa nước suốt lại hơi hơi thêm chút thủy điều đến thanh một chút bọc đầu phộng tiếp tục tặng còn có to mỡ cũng bọc thật dày đường đỏ nổ thành đường đỏ tô vệ tiểu quyên giống nhau giống nhau xem đến là nhìn không chớp mắt làm này đó an vật chính là nàng đường chú thím thỉnh thoảng trộm tắc thượng giống nhau thức ăn đến miệng nàng đang ở nàng ăn đến vui vẻ vô cùng là lúc vệ đại quân thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào tiểu quyên ra tôi giới thiệu một chút ta vệ tiểu quyên chúng ta tới làm khách lạm Chu yêu yêu thanh âm cũng cùng nhau vang lên, vệ tiểu quyên chạy chậm ra cửa, vừa vặn nhìn đến một thân nhung trang, không có mang quần mũ thư an hồng cùng Chu doanh trưởng một nhà ở viện bá bên kia xuất hiện. Thư bà bá, Chu thúc thúc, Chu gì, yêu yêu. Hoan nên, hoan nên, bất quá, ta không quá hoan nên các ngươi để đồ vào ta. Lời nói là như thế, vệ tiểu quyên vẫn là tay chân lanh lẹ tiếp nhận hai cái nam nhân trong tay đại túi, cũng ngượng ngùng lập tức lật xem, giao cho theo sau theo tới vương vương, ám chỉ nàng tách ra phóng hảo. Vương Vương cũng nhận thức thư bác sĩ mấy người, cười gật gật đầu, ôm túi trở về phòng. Vệ tiểu quyên lại vội vàng cấp vệ đại quân, thư bác sĩ bọn họ hai bên dẫn tiến một phen, vệ đại quân đối hai người cũng là chi kỷ đã lâu, thư chu hai người cũng đối trước mắt trầm ổn vệ đại quân rất là kính nghệ, bọn họ cho rằng, có thể có vệ tiểu quyên như vậy nữ nhi, đương cha mẹ khẳng định bất phạm. Khách sáo vài câu, thư An Hồng cười nói, vệ huynh đệ đi tiếp đón mặt khắc khách nhân đi, ta cùng tiểu chu lâu nghe người địa phương giọng lượng. Hôm nay cô ý xin nghỉ tới khiêu chiến một vài. Vệ tiểu quyên cũng bất hòa bọn họ khách sáo, đem hai người bọn họ mang hướng vệ khai vân kia một đống liêu đến thoải mái trong đám người. Gia Gia, đại Gia Gia, đây là thư bác sĩ cùng chu doanh trưởng, bọn họ tưởng trước cùng các ngài nhận thức một chút, chờ lát nữa hảo cùng các ngươi đua rượu. Gian xếp hảo hai cái nam sĩ, vệ tiểu quyên lúc này mới hưu khẩu khí, đối vẫn luôn an tĩnh đi theo phía sau nương hai nói. Chu A G hôm nay thượng trang, thật xinh đẹp. Yêu Yêu cũng giống tiểu công chúa giống nhau, hiện tại, ta mang các ngươi tham quan nhà ta nhà mới. Vừa đi vừa nói chuyện. Đây là nhà ta nhà sàn, chúng ta tới trước nhà sàn trên hành lang nhìn xem đi, Yêu Yêu cùng ta thích nhất ở đằng kia làm bài tập. Chu Nhã hôm nay vẽ trang điểm nhẹ, nhìn qua Yêu Nhã thông dong, nghe vậy cũng nghiêm túc cảm thụ nhà sàn phong vị. Hành lang gấp khúc chỉ có 1 mét tả hữu khoan, cùng phòng độ sâu giống nhau là 3 mét trường, phía sau là phòng vẽ tường, đỡ trước mặt tề eo hành lang gấp khúc. Từ dưới chân bãi đậu xe hướng nơi xa xem, đám sương bao phủ trung, 2 km ngoại thuộc về Hồng Sơn huyện Sơn điểm suyết ở núi lớn phía trên, y hình chữ con sông thẳng tới bên tay trái quân khu hối vì một chỗ, đứng ở chỗ cao, bên trái là to lớn cao lầu tạo thành quân khu toàn cảnh, bên phải là vòi voi tử trên núi rầm rạp núi rừng, như à, như hiện đường nhỏ ngang dọc đan xen có khắc một phen tráng lệ tú Mỹ, lại hít sâu một ngụm không khí thanh tân, cảm thụ hơi hơi gió núi thổi quét. Thích cảm giác làm người trầm mê. Khó trách hai đứa nhỏ thích ở chỗ này làm bài tập, Linh hoạt kỳ ảo bên trong, đầu cũng sẽ thông thấu chút đi. Yêu yêu cũng là bởi vì này chẳng những không có kéo xuống học tập thành tích, Người cũng trở nên rộng rãi rất nhiều. Chu nhã lại lần nữa may mắn tới đúng rồi sơn thôn. Vệ tiểu quyên lại mang theo chu nhã mẹ con từ nhà sản thuộc về chính mình kia gian phòng ngủ, Hướng nhà bếp phương hướng chậm rãi đi đến. Dọc theo 2 mét quan si mang hành lang gấp hút, đi qua nhà chính mặt khác một gian thuộc về vệ tiểu minh kia gian phòng ngủ ba người đi tới nhà bếp chu nhã ngạc nhiên nhìn bếp thượng hai khẩu siêu cấp nồi to đối bếp hạ đang ở nhóm lửa vương nguyệt tú nói a di a ngươi liền một người xem hai bên bếp hỏa quá lợi hại vương nguyệt tú ngồi ở bếp hạ băng ghế thượng trên mặt cũng là mang theo cao hứng ý cười nghe vậy mẩn người nhìn bồi ở một bên vệ tiểu quên liếc mắt một cái cười khách khí nói này không có gì than bếp chỉ cần thêm than có thể châm thật lâu chỉ cần ngẫu nhiên nhìn xem là được Sài bếp cũng đồng mấy cây đại sài côn, cũng không khó, nhà mới sao? Liền phải thiêu đến càng vượng càng tốt. Chu nhã nghe hiểu đại khái ý tứ, tiếp tục xem mặt khác đồ vật, đưa ánh mắt ngắm quá bếp sau lưng bạch gạch men sứ tủ bát, hồng sơn tủ chén, nàng lại thấy một cái mới mẻ đồ vật. Trên mặt đất một cái thiết bếp lò dường như đồ vật, mặt trên hợp với một cây thiết trụ nối thẳng nóc nhà ở ngoài, bếp lò mặt trên nước thép hổ chính mạo nhiệt khí. Nàng hai bước đi qua đi, tính toán hảo hảo xem xem đến tuột cùng là cái gì. Nang, phòng trong một đám đại nương, tiểu tước phụ đều che miệng, buồn cười nhìn cái kia ăn mặc thời thượng, trang điểm xuất chúng người thành phố, nhéo tay phải hô Nang. Vệ tiểu quên cùng Chu Uy U liếc nhau, đều nuốt vào bên miệng, không cần sở. Nang, Đông tình nhìn nàng, Vương Phương lúc này đã lộn điểm lòng trắng trứng cấp Chu Nhã bôi lên, kỳ thật Nang đến không nghiêm trọng, chỉ là tay nàng quá mức trắng nõn, có chút đỏ lên, đổi lại trên tay có kén người căn bản là không có việc gì. Chu Uy U thấy mụ mụ không có việc gì. Cười nói, mẹ, ngày qua nóng nội, đó là bếp lò ống khói A. Như vậy bếp lò liền không yên, mùa đông lạnh thời điểm liền có thể thiêu than sửa ấm, cũng có thể nấu cơm. Chu nhã ngượng ngùng đối với trong phòng người cười cười. Bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt, vệ tiểu binh thanh âm truyền tiến vào. Nãi nãi, bốn cô cô đã trở lại. Phần 15. Vương Nguyệt Tú đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo trầm khuôn mặt mắng. Nàng còn có mặt mũi trở về, không phải chết ở bên ngoài sao. Vòng làn nói như thế, nàng vẫn là kéo tạp dề lau lau đôi tay, đi nhanh đón đi ra ngoài. Chu yêu yêu hỏi vệ tiểu quyên, chính là cho ngươi làm quần áo cô cô sao? Ân, Vệ tiểu quyên không có nhiều lời, cũng chậm rãi bước đi ra ngoài, không biết lao ba cái gì phản ứng. Vệ đại quân cái gì phản ứng? Nhìn thấy dẫn theo bao lớn bao nhỏ mệt đến thở hổn hển xi si xi si xuất hiện vệ lan, còn có nàng phía sau hai đứa nhỏ. Vệ đại quân chạm nếu không thấy, xoay người cùng vương phương nhà mẹ để người hàn huyên đi. Vệ Khai Vân cũng có chút trầm mặc, chưng 18 vài món trước mắt chuyện xưa. Khó được chính là, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy vệ Đại Giang ở nhà, hắn cùng vệ Đại Hà cùng nhau nên hướng hồi lâu không thấy tỷ tỷ vệ lan, tiếp nhận đại bao đồ vợ, đặt ở trong viện trên bàn. Vệ Tiểu Minh, vệ Tiểu Cẩm, Tiểu Mỹ, nhị cô gái đều đón đi lên. Vệ Tiểu Quyên ở Vương Nguyệt Tú phía sau cũng theo đi ra ngoài, Chu Nhã Lôi kéo Chu Yêu Yêu ở nhà bếp nghiên cứu có cao ống khói bếp lò còn có ích lợi gì đồ, vương phương bốn dĩ chạy đến cửa mới vừa cùng vệ Lan hai mắt giao hội, nhìn đến vệ đại quân nặng nghề sắt mặt, ngượng ngùng hướng vệ Lan cười cười, lại về tới bếp thượng tiếp tục bận rộn, làm cho mãn viện khách nhân. Vương Nguyệt Tú thu liễm sắp xuất khẩu chửi rủa, đầu tiên là hòa ái kêu hai cái cháu ngoại, Cao Ngọt, Cao Vĩ, mau đến nhà mới kêu ngươi mợ cả lấy hồng tô ăn. Sáu tuổi Cao Ngọt lớn lên trắng trẻo mập mạp, rất là đáng yêu. Bốn tuổi Cao Vĩ, cao gầy vóc dáng, Lan Long lóc ánh mắt vừa thấy chính là cái đứa bé lanh lợi. Hai người theo tiếng sau. Lôi kéo vệ Tiểu Minh, Tiểu Mỹ liền hướng nhà bếp đi, nhìn thấy vệ Tiểu Quyên, hai người cũng lược hiện mới lạ kêu lên. Quyên tỷ, ngươi không đi vào sao? Vệ Tiểu Quyên còn đắm chìm ở nhìn thấy các nàng nương tam trong hồi ức, nghe vậy cười nói. Các ngươi đi thôi. Chúng ta buổi chiều lại chơi. Bốn cô cô vệ Lan là cái mười phần nữ cường nhân, lớn lên lại là nhỏ sinh khả nhân, ngũ quan cũng xuất chúng. Tám năm trước, hai mươi mốt tuổi khi gả đến thôn bên, vệ khai vân một cái bằng hữu nhi tử. Ở Cao Vĩ 2 tuổi thời điểm, trưởng phu bên ngoài trung trả nữ nhân tìm được rồi trong nhà, vệ lan là cái trong mắt xoa không giới hạt cắt nữ nhân, nhanh chóng xử lý ly hôn, chỉ dẫn theo phán về nàng Cao Vĩ trở về nhà mẹ đẻ. Ai ngờ, Vương Nguyệt Tú ngại mất mặt, vệ khai vân ngại nàng hỏng rồi chính mình bằng hữu tình ý, hai người liên hợp cự tuyệt vệ lan vào cửa, Vương Nguyệt Tú thậm chí còn bắt lấy trong tay một gáo, lôi kéo nàng tóc liền đấu võ. Hảo cường vệ lan lúc ấy ôm Cao Vĩ liền đi rồi, công bố nhà này không trở về cũng thế. Nàng đồng dạng có thể sống ra tới. Vương Nguyệt Tú còn ở nàng mặt sau kêu câu, ngươi nếu là không khóc trở về, lão nương trong lòng bàn tay chiên cá cho ngươi ăn. Kết quả, Vệ Lan bên ngoài cắn răng kiên trì, ăn rất nhiều khổ, rốt cuộc ở Hồng Sơn huyện thành thuê một gian 10 mét vuông cửa hàng nhỏ, bang nhân gia công, may vá trang phục. Ăn trụ đều ở cửa hàng, còn bởi vì đau lòng không được mẹ kế yêu thích cao ngọt, năm trước đem cao ngọt cũng mang ở bên người. Vệ Tiểu Quyên ở bên cạnh lẳng lặng nhìn Vệ Lan mở ra tay mải, phân công lễ vật Mỗi người có phân, đều là quần áo phối sức linh tinh, còn có một cái điểm nhỏ bao vây, vệ lan trực tiếp đưa tới nàng trong lòng ngực, vướt nàng đầu. Tiểu Quyên, lúc này lâm gì ngày hôm qua mới vừa giao cho ta, bên trong có ngươi cùng mụ mụ ngươi hảo chút quần áo đâu, còn có. Vệ Tiểu Quyên thấy nàng phức tạp ánh mắt phiêu hướng viện bá một khác chỗ vệ đại quân, vội vàng theo tiếng. Bốn cô cô, ta đã biết, ta sẽ đưa cho lão ba, lần này vẫn là không nói là ngươi lấy sao. Ta cảm thấy ta ba hắn biết là ngươi làm ta còn xem hắn cầm quần áo phát ngốc đâu. Thiện ý nói dối làm vệ lan trước mắt sáng ngời, tựa hồ nhìn thấy nỗ lực có thể được đến hiệu quả tương đương cao hứng. Lúc này mới khôi phục nụ cười. Như vậy liền hảo, ta là nói sao, hắn trước nay cũng chưa ngăn cản ta thân cận các ngươi nương tam, hảo, cầm đi phóng hảo đi. Vệ lan quay đầu lại hướng vệ khai vân kêu bàn đi đến, vệ tiểu quyên cũng ôm bao vây hướng lao phòng ngủ đi, nhìn đến mấy cái tiểu nhân tay cầm hồng tô, đã chơi tới rồi một chỗ. ai? Cao ngọt ta cao ngọt, ngươi nhưng nhất định không cần giống như trước như vậy học cái sâu A. Thượng sơ trung khi liền hút thuốc uống rượu, chưa kết hôn đã có thai, lại xa đỏa tới lại chịu khổ. Cao vĩ A cao vĩ, tiểu tử ngươi cũng không phải người tốt, vì lên mạng, dùng sức trốn học, làm cho Hồng Sơn huyện sở hữu trung học độc biến cũng không có cao trung tốt nghiệp, dựa vào tinh vi trò chơi tay nghề, tuy rằng cũng là hôn đến không tồi, chính là đại chơi game cũng không phải trường sự A. Giữa trưa 11 giờ rưỡi, thực cơ động bắt đầu tiến vào quý đạo, tám người một bàn bàn tiệc không tinh xảo nhưng số lượng lớn đồ ăn nhất nhất thượng bàn hồng tô đường tô đậu phộng thịt nguội đây là lưỡng đạo ăn vặt kế tiếp rau trộn đầu heo thịt da thịt thịt kho tàu khoai tây mang tây thiêu heo tâm lưới bụng chưng ngọt thiêu bạch chưng vị bàng chưng xương sườn đậu nành rong biển hầm móng heo cá kho cuối cùng một phần thịt ti rau hẹ thêm lên vừa vặn chín đạo vệ tiểu quyến ra xem như hảo phóng nhân gia bỏ thêm một phần cá nhà khác làm chín đại chén giống nhau chính là đơn làm thịt heo một loại Thư An Hồng cùng Chu doanh trưởng chính như hai người bọn họ trước đó theo như lời như vậy, cùng vệ khai vân đám người một bàn đấu nổi lên tiểu lượng. Hai người quang vinh say đảo, bị nâng đến vệ tiểu bình phòng ngủ tỉnh rượu đi. Chu nhã lần đầu tiên ăn loại này hương thổ tiệc rượu, cùng vệ lan, vệ tiểu cầm, còn có vệ ra mặt khác mấy cái hơi có kiến thức đại cô nương, tiểu tức phụ một bàn, ăn thật sự tận hứng, không ngừng hỏi các dạng đồ ăn cách làm. Vệ lan cũng là ở trong thành ở mấy năm, dài quá không ít kiến thức. Hai người từ nấu ăn cho tới hóa trang, trang phục, tiểu tóc, thẳng liêu đến muốn ngừng mà không được. Vệ tiểu quên cũng chưa nghĩ đến, nhà mình cô cô gà mở tiếng phổ thông có thể cùng thẩm dương tới chu nhã liêu đến như vậy đầu cơ, liền kém kết bái tỉ muội. Đồng lão bản, còn có vài vị vừa thấy liền không tầm thường trung niên nam nhân ngồi một bàn, còn có bọn họ từng người ra quyến, có đồng lão bản ở bên trong giật dây, trên bàn vài vị cùng vệ đại quân chỉ ở quốc khánh đơn giản gặp qua một mặt, nhưng hôm nay cơ bản đều mang theo gia quyến tiến đến chúc mừng làm vệ tiểu quyên hoang mang chính là đồng nhất kiến thế nhưng liền ngồi tại đây bàn còn đầy mặt lễ phép tươi cười nào có ở trường học khốc dạng vệ tiểu quyên xuất phát từ lễ phép hướng hắn cười cười tức giận phát hiện hắn thế nhưng bá thu hồi tươi cười đưa cho chính mình một cái cái Mặt khác mấy bàn đại nhân vật cũng là khách và chủ tân hoan vệ đại quốc bồi bổn chấn mổ than lãnh đạo vệ đại giang bồi hồng sơn huyện vài vị nghe tin đuổi tới lớn nhỏ lão bản. không thể không nói vệ đại giang là huynh đệ trung lớn lên nhất xoáy khí một cái. Bản thân lớn lên cao gầy văn nhã, rõ ràng không thượng 2 năm học, hắn lại mang một bộ kính phẳng kính gọn vàng, càng có vẻ hào hoa phong nhã, phong lưu phong khoáng, hơn nữa hắn hôm nay ăn mặc một bộ màu xanh biển thẳng tây trang, lúc này đây chính là triều người a. Hắn bản nhân lại là Lưy Sán Hoa Sen, trường tụ Thiện Vũ, mặc kệ ở đâu, hắn đều là chịu người hoan nghênh vị kia. Buổi chiều, khách khứa tiệm tán. Vệ gia đại viện tử chậm rãi bình tĩnh trở lại, tiến đến hỗ trợ hàng xóm thân thích cũng đều tự tìm đến nhà mình độ vật thu thập hảo tàn cục, nhất nhất nói lời cảm tạ rời đi. Vệ đại quân đưa đồng lão bản đoàn người tới rồi dừng xe địa phương, đồng lão bản thấy bốn phía không có người sống, nói thẳng. Đại quân, chúng ta hiện tại chính là thấu không dưới 10 vạn đồng tiền, chính là chờ ngươi tuyên bố trì hoan A. Nhai sơn thôn liền con đường đều không thông, thật không hiểu có cái gì. Bất quá, chúng ta đều tin tưởng ngươi, năm sau có thể có đáp án sao. Vệ đại quân trầm ngâm một lát, đối với đồng lão bản tín nhiệm có chút thụ sủng nước kinh. Nhưng đối nhai sơn trạng hướng còn không có 10 phần nắm chắc, tính tính thời gian, trả lời. Không sai biệt lắm đi. Năm sau ta cho các ngươi vài vị đáp án. Nhìn mấy chiếc hai giới chân không nhiều lắm thấy các màu xe con dần dần rời đi, vệ đại quân trở về sân. Vệ tiểu quyên lúc này mới từ lộ duyên hạ đất trồng rau toát ra đầu, nàng vốn là cùng chu yêu yêu, còn có mấy cái đệ muội nhóm ở nhà sàn treo không trên hành lang làm bài tập. Ai ngờ, Cao Vĩ cùng nhị cô gái hai người cãi nhau. Cao Vi Thuận Tay đem nhị cô gái bút chỉ ném ra hành lang gấp khúc, chính mình lớn nhất, đành phải nhận mệnh đến dừng xe bá hạ nhặt bút. Trong lúc vô tình nghe được này phiên đối thoại, không đúng à? Lão bản nếu đã biết Nhai Sơn khai phá tính khả thi, nhưng kiếp trước như thế nào không hắn chuyện gì à? Nay đồng lão bản, vệ tiểu quyên cũng biết, hắn đúng là tiến cử tài chính khai phá Nhai Sơn người à, kiếm lời không ít tiền, đồng nhất kiến sơ chúng đã bị tiêu tiền đưa đến Tiểu xuyên huyện một trung đi. Hiện tại, vệ tiểu quyên đầy đầu mở miệng cẩn thận tưởng đến tuột cùng là chuyện như thế nào chín bốn năm sơ 5 năm cấp học kỳ sau nghĩ tới nàng trên lưng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh tiểu thúc vệ đại hà tháng chạp mùng 1, thăng cấp làm phụ thân yêu thầm ở nhà ở cữ bình tiểu quán trà liền tạm thời giao cho hắn một người nhìn hình như là tháng chạp hai mươi mấy một ngày gặp được một cái hán tử say uống say phát điên ném đi cái bàn hắn tiến lên khuyên hán tử say rời đi đẩy đẩy nón nhau chung tiểu thúc một không cẩn thận đẩy ngã vốn là đứng thẳng không xong hán tử say cũng là vận khí cho phép, kia hán tử say vừa vặn ngã trên mặt đất một đống toái bát trà thượng, lúc ấy liền cắt vơ hắn cổ sống thần kinh, tàn. Tiểu thúc bởi vậy sự bị bắt được trong nhà lao, phán 12 năm. Trong nhà vì thế sự buôn ba du tẩu, cuối cùng vẫn là vô tật mà chết. Năm sau, bà ngoại bị hai cái mợ tức giận đến thắt cổ tự sát, lão ba cùng lão mẹ lại tiếp theo lo liệu, một mảnh hỗn loạn. Sang năm nông lịch hai tháng, gia gia đại thọ, tam thúc ngoài giá thú tình lại bị đâm thủng. Lại lần nữa hỗn loạn. Mấy ngày nay vệ tiểu quên vội vàng trường học biểu diễn, trong nhà kiến chuyện phòng theo nghi, thiếu chút nữa xem nhẹ này vài món đại sự. Lập tức, lại bắt đầu đau đầu, giống như nàng đã lâu cũng chưa đau đầu cảm giác. Trưng 19 kiểm kê kiến phòng được mất. Cơm chiều sau, vệ khai vân danh nghĩa một đại gia người liền tính tụ tập tề. Vệ khai vân ngồi ở tân nhà bếp tiểu bếp lò biên, bên người vây quanh thê tử nhi nữ nói chuyện trời đất, tức phụ nhóm còn ở tiếp tục bận rộn dư lại biên giác việc nhỏ. Đời cháu hài tử phần lớn đi nhậm trường phượng ra xem TV đi. Chỉ có vệ tiểu quên còn muốn nghe nhiều trong chốc lát bất quá. Bất quá, nàng lại xem nhẹ chính mình chỉ là cái hài tử, bọn họ lời nói hoàn toàn không có lập trường nói xem vào. Nhớ tới sau, xoay người trở về phòng ngủ, tính toán nhìn xem lúc này tặng lễ đều có cái gì thứ tốt. Mễ ngăn tủ thượng đôi một đống thân thích láng giềng đưa thịt heo, mì sợi, mễ, trái cây đồ hộp, đường trắng, hạt me hồ, bình trang rượu trắng, điểm tâm sáng bánh quy. Phiên Thiên, còn có một tiểu túi tuyết lê, bắt một cái, ở trên quần áo lau lau, cắn nhiều nước quả lê. Trong lòng nghĩ, nguyên lai like hiện tại chỉ có số ít so gần thân thích sẽ tặng lễ kim, mười khối, hai mươi không đợi. Vệ Tiểu Quyên ngắm đến bà ngoại giống như cấp chính là một trăm khối. Mà khác, bộ than lão bản nhóm hẳn là cũng đưa đến không ít đi. Vệ Tiểu Quyên ở nàng trên cái giường nhỏ tìm được rồi chu doanh trưởng bọn họ để bao nilon, bên trong còn dùng bao chi bao rất kín mít. Vệ Tiểu Quyên trước đêm thư An Hồng mở ra. Máy tính cơ sở, cầm thư, có chút cảm động. Nhớ rõ trong lúc vô tình đề qua, hiện tại bên ngoài đều bắt đầu sử dụng máy tính. Hai giới chấn lại bế tắc đến TV đều còn không có gặp qua mấy cái. Thư An Hồng nhớ kỹ, còn cố ý mua này buồn hiện tại không đứng đầu thư. Kế tiếp chính là đứng đầu thư. Vệ tiểu quên theo bản năng nhìn xem bốn phía Thế nhưng là Kim Dung xạ điêu cùng thần điêu. Nhớ rõ một.